Hai người tách ra khi, Diệp Thu còn đang suy nghĩ chờ dọn sau khi đi qua, nàng liền có thời gian giáo Diệp Bạch một ít cơ sở đồ vật, đến lúc đó nhìn nhìn lại tiểu cô nương có hay không thiên phú, có lẽ giáo điểm y lý thuật linh tinh. chương 99 người cảm thấy đâu? Trên đường trở về Diệp Thu suy tư mặt sau kế hoạch, nghĩ càng thêm thuận lợi nhật tử tâm tình không khỏi tốt hơn vài phần. Nhưng cái này hảo tâm tình ở nàng trong lúc vô ý ngẩn đầu nhìn đến trong đám người hai cái hình bóng quen thuộc, nháy mắt như mày, mặt lộ vẻ không vui. Đó là Diệp Văn Thiêm cùng Diệp Văn Sơn Hai người sóng vai đi ở trên đường Còn đang nói cái gì Cũng không có chú ý phía sau theo kịp thân ảnh Diệp Văn Thiêm đầy mặt khuôn mặt u sầu đi tới, nện bước mại cũng chậm Mắt thấy liền đến Hạ Thanh khai cửa hàng Hắn càng thêm, có quắc bất an Hắn cùng Hạ Thanh cũng là không lâu trước đây Mới gặp lại, trong lòng cũng rõ ràng Hai người quan hệ còn không đến thật tốt nông nỗi Nếu há một mượn tiền Chỉ sợ sẽ làm Hạ Huynh không mừng Nhưng lại vô pháp cự tuyệt đại ca Diệp Văn Sơn lại một chút không thèm để ý, ở hắn xem ra, đệ đệ tốt xấu là cái tu tài, trước kia cũng không như thế nào vay tiền, này liền khai một lần khẩu cũng không có gì không được, dù sao mượn cũng không nhiều lắm, mới một lượng bạc tử. Này vẫn là hắn suy tư lúc sau giảm bớt số lượng, cũng coi như là tận lực. Mắt thấy thời gian không còn sớm, hắn còn muốn thừa sớm mua đồ vật về nhà, nhìn đệ đệ cọ tới cọ lui bộ ráng, thúc giục vài lần, văn thêm, đại ca cũng là không biện pháp mới làm ngươi khai cái này khẩu. Chờ cầm tiền mua đồ vật trở về, ta liền cùng nương lại cầu cầu tình, đến lúc đó ngươi thật không có tiền, khiến cho người nọ cho ngươi nợ cái trướng, tóm lại không thể làm ngươi cùng hài tử lưu lạc ở trên phố. Diệp Văn Thiêm nghe vậy cảm kích nhìn nhà mình đại ca, đồng nghĩ đến nữ nhi nói không quay về nói, lại nói, thuê nhà liền không cần, kỳ thật tối hôm qua ta cùng A Thu nói việc này, A Thu không nghĩ trở về, ngươi cũng biết nương không thích A Thu, ta lại không thường ở trong thôn, nàng một người ta cũng không yên tâm. Cái này chất nữ nhưng thật ra việc nhiều. Diệp Văn Sơn nữ mày nói, tiểu hai tử biết cái gì, nương lại như thế nào còn có thể hại nàng không thành. Ngươi đừng nghe một tiểu nha đầu, chờ ta cùng nương nói tốt, ngươi trực tiếp hồi thôn liền hảo. Việc này nào có hải tử nói chuyện phân. Diệp Văn Thiêm nghe được sử suốt, đang chuẩn bị nói nếu là trở về A Thu liền không cần hắn cái này cha, còn không có mở miệng hai người đã tới rồi địa phương. Diệp Văn Sơn thúc giục hắn chạy nhanh đi vào, chính mình lại là không tính toán đi vào. Diệp Văn Sơn đang chuẩn bị vào cửa, phía sau truyền đến một đạo thanh âm, cha, ngươi cùng đại bá tại đây làm cái gì? Thanh âm kia thình lình văng lên, Diệp Văn Thiêm nghe được lời này theo bản năng quay đầu lại, đương nhìn đến đứng ở cách đó không xa cao mày xem ra nữ nhi, không khỏi trộn chủ... ra, á thu nha, cha là. Hắn còn chưa nói ra cái nguyên cớ, Diệp Văn Sơn quay đầu lại nhìn đến là chất nữ, chứ nói, là Diệp thu nha, ta cùng cha ngươi tới xử lý chút việc, ngươi không có việc gì liền sớm một chút trở về. Tiểu cô nương sao có thể chính mình ở bên ngoài đi lại, đụng tới người xấu nhưng làm sao bây giờ? Hắn chỉ nghĩ tống cổ Diệp Thu đi trước, làm Diệp Văn Thiêm trước đem tiền mượn hảo. Diệp Thu lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái, không nhưng không đi, ngược lại đã đi tới, thuận thế giữ chặt Diệp Văn Thiêm tay, dư quang liếc mắt cửa hàng chiêu bài, Hiếu Kỳ nói, cha, đây là hạ thúc cửa hàng sao? Á Thu có thể cùng nhau vào xem sao? Đối thượng nữ nhi chờ mong ánh mắt, Diệp Văn Thiêm đến miệng cự tuyệt biến thành, có thể. Diệp Văn Sơn vừa định nói chuyện, trong phòng Hạ Thanh lại là nghe được động tĩnh nhìn đến cửa mấy người, thấy là Diệp Văn Thiêm, liền chủ động đi ra, Diệp Huynh, nếu tới như thế nào không đi vào, vị này chính là. Hạ Thanh xem chính là Diệp Văn Sơn, Diệp Văn Thiêm đành phải giới thiệu, vẫn là ta đại ca. Diệp Văn Sơn vừa thấy đối phương xuyên hảo, nói chuyện lại khách khí, theo chân bọn họ nghiễm nhiên bất đồng khí chất, theo bản năng túi đầu không lưng lên, rất là không được tự nhiên, trong lòng không khỏi hâm mộ không biết khi nào bọn họ cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Hạ Thanh Hảo tính tình hướng về phía đối phương gật đầu mỉm cười, đi theo đối Diệp Văn Thiêm nói, ngươi rất ít ban ngày tìm ta, là có chuyện gì sao? Hắn vui hỏi, Diệp Văn Thiêm càng là trên mặt tường đỏ nói không nên lời lời nói. Là Văn Thiêm nói tìm ngươi có chút việc. Diệp Văn Sơn thấy thế dùng sức cùng Diệp Văn Thiêm đưa mắt ra hiệu, này ánh mắt Diệp Văn Thiêm không thấy được, Hạ Thanh cùng Diệp Thu lại thấy được. Hạ Thanh ánh mắt hơi lué, nhìn không nói th đang muốn thỉnh người vào nhà Trẩm Dã Liêu, lại nghe một đạo thanh thúy thanh âm nói: "Cha, ngày hôm qua tiền A Thu hôm nay đều còn cấp Chu đại phu, hắn đáp ứng còn thừa lại cấp cha kéo dài một hai tháng, cha nhớ rõ đã phát tiền tiêu vật nhất định phải còn cấp Chu đại phu, nhà chúng ta còn thiếu hắn hai lượng bắt đầu. Chu đại phu lần đầu tiên trả giá năm lượng, mặt sau Diệp Thu mượn cớ sinh bệnh vài lần, tính thượng dùng dược lại bỏ thêm một hai nhiều. Lần trước Diệp Văn Thiên còn một hai, dạng đi hôm nay đưa quá khứ ba lượng, không sai biệt lắm còn thiếu hai lượng. Diệp văn tiêm nguyệt bạc mỗi tháng mùng một mới phát, lần trước bách hoa phô còn xong, Diệp thu lại lừa nàng cha đi nợ điểm đồ ăn, dùng để đổi làm cha con hai ở huyện Nha ăn cơm bồi thường, cũng thiếu một chút. Đúng rồi. Vì thế nàng làm bộ không thấy được hai anh em biến hóa sắc mặt, bổ sung câu, đức tử ca bên kia cũng nói có thể cấp cha lại thư thả một tháng, tuy rằng không nhiều lắm mới 500 văn, nhưng cũng muốn đã lâu, a thu nếu có thể giúp cha thì tốt rồi. Tiểu cô nương vẻ mặt lo lắng, nghiễm nhiên một bộ không giúp được vội bất đắc dĩ Hạ Thanh nghe được thanh âm thời khắc đó mới chú ý tới Diệp Văn Thiêm nắm hại tử, nghe vậy nhưng thật ra nhìn nhiều Diệp Thu vài lần, chỉ thấy tiểu cô nương lớn lên lanh lợi, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, chính là nhìn gầy yếu quá mức. Thật là đáng thương, như vậy tiểu liền phải thế trong nhà lo lắng, còn có Diệp Văn Thiêm lại là thiếu nhiều như vậy chứ sao. Hạ Thanh còn ở suy tư, hắn đối diện Diệp Văn Thiêm mặt thật là hồng không được. Diệp Văn Sơn cũng không nghĩ tới Diệp Thu đột nhiên lại nói tiếp cái gì thiếu tiền không khỏi trứng mắt nhìn cái này chất nữ liếc mắt một cái, lúc này nói lời này, nhân ra còn làm sao dám vay tiền. Rồi lại không cam lòng tay không mà về, liền thở dài, trong nhà cũng là không có gì ăn, thật sự giúp không được gì. Hạ thanh quét hắn liếc mắt một cái, đi theo xem Diệp Văn Thiêm, Diệp Hinh, ngươi nếu thực sự có khó xử có thể nói, ta có lẽ có thể giúp giúp ngươi. Hắn vừa mới liền nhận thấy được Diệp Văn Thiêm vẻ mặt có cóp, đó là nghĩ đến ý đồ đến, trong lòng nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác. Bất quá là vay tiền mà thôi, cùng lắm thì thiếu mượn điểm liền hảo. Lời này vừa ra Diệp Văn Sơn đầu tiên là vui vẻ, vội thúc dục đệ đệ, văn thêm. Diệp Văn Thiêm vừa muốn mở miệng, cánh tay trợt bị nữ nhi một túm, túi đầu chỉ nhìn thấy nữ nhi cao mày xem ra. Cha, Chu Đại Phu cùng Đức Tử Ca đều nói không nóng nảy, A Thu cầu từ trưởng quay mượn phòng ở cấp nhà ta trụ. Ngươi liền không cần lại vay tiền, nhà ta đã còn không thượng, hơn nữa cũng không có gì muốn mua, từ trưởng quay đều đã đáp ứng trước nợ cấp chúng ta. Thật sự không được, A Thu liền đi hỗ trợ. Diệp Thu, cha ngươi không chừng có cái gì mặt khác sử dụng, ngươi một hài tử cũng đừng cắm đại nhân nói. Mắt thấy Diệp Thu lại lần nữa mở miệng, nói vẫn là loại này lời nói, Diệp Văn Sơn không nhịn xuống hơn câu. Lại phát hiện cái này chất nữ lại lần nữa làm lơ hắn. Diệp Thu bình tĩnh nhìn Diệp Văn Thiêm, cha tối hôm qua thượng nói còn nhớ rõ sao. A Thu cảm thấy trong nhà không cần mua đồ vật, cũng không cần vay tiền, cha cảm thấy đâu. Chứ 100 quá làm ta thất vọng rồi. Nay quen thuộc ánh mắt không thể nghi ngờ là ở nói cho Diệp Văn Thiêm nữ nhi tối hôm qua thượng nói tốt trong nhà nghe nàng an bài nói, trước mắt đúng là lưỡng nan cục diện, Diệp Văn Thiêm nhìn thúc dục hắn đại ca, lại xem sụ mặt nữ nhi, nửa ngày cọ sắt nói, Á Thu nói chính là, trong nhà, sắc thật không cần vay tiền. Văn Thiêm, Diệp Văn Sơn khó có thể tin, vừa mới không phải đều nói tốt sao. Đại ca chờ có sinh khí, từ hạnh hoa thôn ra tới, ta cùng Á Thu quá vẫn luôn gian khổ. A thu bồi ta màn trời chiếu đất, dù chưa bằng trách, ta này làm cha trong lòng cũng chỉ ấy nấy. Phía trước là ta thắc lớn, trước mắt tình huống này liền tính tưởng giúp đại ca cũng không có thể ra sức, bởi vì ta hiện tại thật sự vô lực hoàn lại một tiền. Lời này nghe được Diệp Văn Sơn mặt hắc như than. Thầm nghĩ hắn này đầu góc chẳng lẽ là hủ bại, liền hắn đều nhìn ra tới, chỉ cần hắn há mồm vị này hạ công tử khẳng định sẽ đáp ứng, đến nỗi hoàn lại thời gian, hai người là bằng hữu định có thể kéo một đoạn thời gian. Hắn đang muốn mở miệng, lại thấy kia luôn là chen vào nói chất nữ lại là có động tác. Lần này thật là nhìn chính mình, Hắc Uu đôi mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, mồ trong nháy mắt Diệp Văn Sơn bị xem có chút sửng sốt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn thấy kia hai mắt chung mang theo đáng thương chi ý, thanh âm càng là đáng thương ủy khuất, nguyên lai like là đại bá muốn vay tiền nhà, đại bá nếu chính mình tới, vì cái gì còn muốn tìm ta cha mở miệng, nhà ta đã thiếu như vậy nhiều. Chỉ nghe được Diệp Văn Sơn mặt đỏ thay hồng, nói bậy gì đó. Hắn thầm nghĩ bất quá hơn tháng không gặp, này chất nữ tựa hồ không quá giống nhau, nhưng đệ đệ cũng quá phóng túng nàng, này nếu là trong nhà, nơi nào có nữ hoa nói chuyện phân. Ta chỉ là cùng văn Thiêm nói trong nhà có chút khó khăn, là văn thêm đáp ứng cấp điểm dư tiền làm trong nhà quá mấy ngày nhật tử lúc này mới tới trong huyện, nào biết tới nơi này hắn lại lật lọng, ta như thế xuống đại không được. Hắn nói còn thật mạnh thở dài, tỏ vẻ chính mình cũng là không thể nơi hà. Diệp văn Thiêm nhìn đến đại ca vẻ mặt sầu khổ, đó là mặt mang do dự. Hắn nhìn nhìn bên người nữ nhi, lại nhìn xem đại ca, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hạ thanh trên người, rõ ràng chính là muốn nói gì. Phát hiện hắn này động tác Diệp Thu, nơi nào đoán không ra cái gì, nhanh chóng quyết định nói, đại bá trong nhà khó A Thu cũng biết, cha càng là rõ ràng, vốn dĩ cha là tính toán đem thật vất vả tích cốc tiền mượn cấp đại bá, nhưng phía trước thiếu tiền quá nhiều, chủ nợ đuổi theo mua tới, cha mới không thể không thất tín đại bá. Kia đáp ứng sự cũng không thể nói không được cũng không tin A. Diệp Văn Sơn còn không có mở miệng Liền thấy này chất ngữ lại nói, chính là, nói lên nhật tử khổ sở, A Thu đi Chu Đại Phu ra đưa dược đụng tới biểu ca bọn họ, lại là ăn kẹo điểm tâm, A Thu lại cái gì đều không có. Ở đây người sao có thể nghe không ra lời này lộ ra ý tứ, nhà ngươi hải tử đều có thể ăn đến khởi điểm tâm, nhà ta đều thiếu một đống nợ, ngược lại chạy đi lên khóc than, làm đệ đệ thay vay tiền, như thế nào liền không biết xấu hổ. Diệp Thu bị khuất một khuôn mặt, lôi kéo Diệp văn thiêm tay túi đầu không hẹ răng. Mặc cho ai xem đều là hâm mộ biểu ca da kẻo nhi mà khổ sở trong lòng. Một màn này nhìn Diệp Văn Thiêm trong lòng khó chịu không thôi, thầm nghĩ chính mình thua thiệt nữ nhi. Diệp Văn Sơn bản thân liền không nghĩ ra mặt vay tiền, cho nên làm Diệp Văn Thiêm đi vào hắn đều không tính toán vào nhà, nào biết đâu rằng đụng tới này chất nữ nói lung tung, chẳng những hỏng rồi hắn cùng đệ đệ nói tốt sự, còn làm hắn như thế xuống đài không được. Đều có thể cảm giác được kia hạ công tử xem ra trong ánh mắt quá dị. Diệp Văn Sơn lại trì độn cũng biết nhân ra trong lòng đối chính mình có ý tưởng, này vay tiền khẳng định là không có khả năng. hắn tuy rằng sinh khí cũng không dám đối với người khác lời nói, chỉ nhìn cái này đệ đệ, giận này không tránh nói, đã là quá không làm tốt sao không trước tiến nói, bằng không như thế nào sẽ làm cho như vậy, trong nhà sự ta nghĩ cách giải quyết đi, nhưng thật ra người này nữ nhi. Chính mình là đọc sách, như thế nào liền không biết giáo một giáo, như vậy đi xuống sớm hay muộn bị người nhìn chê cười. Diệp Văn Sơn ra vẻ trưởng bối tư thái nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, hắn mới vừa xoay người, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm, đại bá, ngươi hiểu lầm cha ta, cha từ nhỏ sẽ dạy A Thu đạo đức lễ nghi, A Thu tự nhận không nhiều lắm, lại biết thân huynh đệ là muốn minh tính sổ vay tiền muốn còn đó là thiên kinh địa nghĩa người khác kính ta một thức bên ta có thể kính người khác một trượng, A Thu đều biết này đó đạo lý, đại bá lại không biết, cho nên nên học tập đạo lý đại bá. Không phải A Thu. Lời này nói thật dài một đoạn. Tiểu cô nương thanh thúy thanh âm nói năng có khí phách, cặp kia vừa mới còn bao hàm ủy khuất ánh mắt này sẽ đặc biệt sáng ngời, chợt vừa thấy đi, kia con ngươi phản phất có thể nhìn thấu người nội tâm giống nhau. Diệp Văn Sơn căn bản không có phản ứng lại đây kia trong lời nói ý tứ, đã bị Diệp thu cuối cùng một câu nghe được hòa đại, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này trưởng bối, xem ra nương nói không sai, cha ngươi xác thật không giáo hảo ngươi, lại lại như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Lời nói làm sự giống cái trưởng bối kia mới là trưởng b Đại bá lại không giống cái trường mối A Thu vì cái gì phải đối ngươi khách khí. Tiểu cô nương nghiêng đầu ánh mắt đơn thuần ngây thơ, Diệp Văn Sơn này thô tráng hán tử khí không nhẹ, hát đỏ mặt nhìn một bên không rên một tiếng đệ đệ, khí trực tiếp chạy lấy người. Chỉ có hạ thanh bàng quan một màn này, dưng ở tiểu cô nương trên người ánh mắt có chút ý vị thâm trường. hắn đi theo nhìn Diệp Văn Thiêm, Diệp huynh nữ nhi rất không tồi. Cảm ơn hạ huynh tán thưởng, A Thu ngày thường vẫn luôn thực nghe lời, cũng không biết hôm nay làm sao vậy Hắn nghĩ lầm Hạ Thanh là đang nói nói mát, còn hơi có chút ngượng ngùng. Hạ Thanh lại là nhìn thấy kia tiểu cô nương nghe vậy đại đại trận trắng mắt, chỉ cảm thấy thú vị. Hắn tưởng mời cha con hai người đi vào, Diệp Văn Thiêm đều gật đầu, tiểu cô nương lại là đứng ở tại chỗ bất động, Diệp Văn Thiêm quay đầu lại nghi hoặc nói, A Thu. Diệp Thu trực tiếp không phản ứng hắn, nhìn về phía Hạ Thanh, Hạ Thúc, cha ta đã đáp ứng về sau trong nhà A Thu tới Quảng, vừa mới nói những lời này đó cũng đều không phải là lời nói dối. Hy vọng hạ thuốc hỗ trợ, nếu là cha ta lại đến vay tiền, thì nhất định không cần đồng ý, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng trước mắt cha kiếm tiền trả nợ là lúc miễn cưỡng cũng đủ sinh hoạt, A Thu không nghĩ thiếu nợ. Hạ Thanh chỉ cảm thấy tiểu cô nương thật sự thú vị, đang nghĩ ngợi tới như vậy tuổi nói ra lời này thực sự hơn người, liền nhìn thấy tiểu cô nương chợt túi đầu bị khuất lên, như vậy lại cùng 7-8 tuổi hài tử giống nhau, thanh âm đều đáng thương lên, A Thu không nghĩ bị bán, A Thu chỉ nghĩ đi theo cha hảo hảo sinh hoạt. Qua lại biến hóa chỉ xem đến hạ thanh có điểm phản ứng không kịp, hắn liếc mắt một bên vẻ mặt thấy nấy bạn tốt, lại nhìn túi đầu nhìn như bị khuất đáng thương, kỳ thật con ngươi lại thanh minh tiểu cô nương, khó tránh khỏi minh bạch cái gì. Đó là gật đầu, có thể, ta đáp ứng ngươi. Diệp Văn Thiêm hiển nhiên đối này đó là không có gì cảm giác, hắn này sẽ còn ở vì nữ nhi nói cảm giác được đau lòng, khó tránh khỏi lại nhìn lại phía trước khổ nhật tử, thầm nghĩ hôm nay là chính mình xúc động. Hắn cáo biệt hạ thanh mang theo nữ nhi trên đường trở về còn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng an ủi nữ nhi, nữ nhi chợt ném ra hắn tay, bản khuôn mặt nhỏ xem ra, cha, ngươi quá làm A Thu thất vọng rồi. Chứ một một nơi nào là cái hài tử. Nữ nhi chợt biến sắc mặt làm Diệp Văn Thiêm phản ứng không kịp. Hắn chính thích hướng này biến hóa, liền nghe nữ nhi lại lần nữa nói, cha là căn bản không thèm để ý A Thu đi, biết rõ trong nhà thiếu nợ, Chu đại phu đều muốn cho cha bán A Thu. Cha vẫn là nguyện ý vì khi dễ A Thu đại bá bọn họ vay tiền, nếu như vậy cha tối hôm qua cũng đừng đáp ứng á Thu nói cái gì quảng ra, cha là kẻ lừa đảo. Diệp Thu châm trước lời nói đã làm nói không dễ nghe, lại tận lực tránh cho lại nói tiếp sẽ không quá siêu thoát tuổi, khuôn mặt nhỏ cũng cố ý đằng khởi tức giận, thoát nhìn ủi khuất mà lại sinh khí. Diệp Văn Thiêm chân tay luôn cúng nhìn nữ nhi, cha không có, là người đại bá nói làm vay tiền, cha chưa nghĩ ra cứ như vậy. Ý tứ là tưởng cự tuyệt nhưng là không mở miệng sao. Diệp Thu trải qua việc này càng thêm cảm thấy ngay ngắn Diệp Văn Thiêm cổ hủ đầu cấp bách, lần này A Thu liền tin cha một lần, lại có loại sự tình này, A Thu hy vọng cha có thể trước tiên nói một tiếng, nếu A Thu đáp ứng rồi mới có thể cùng người hứa hẹn. Hoàn toàn không cảm thấy lời này có cái gì vấn đề Diệp Văn Thiêm vội không ngừng ngật đầu, cha nhớ kỹ, lần sau cha khẳng định cùng A Thu nói. Không có lần sau, trong nhà nghèo như vậy, chúng ta còn thiếu nhiều như vậy tiền, cha về sau nhớ kỹ không cần lại thế người khác vay tiền. Ngươi lại không phải không biết đại bá cùng ngãi mãi bọn họ là giống nhau người, nói là vay tiền, căn bản sẽ không còn, cuối cùng có hại chịu khổ không riêng gì cha còn có A Thu. Nghe nữ nhi nhìn thấu hết thể nói Diệp Văn Thiêm trên mặt một trận nóng lên, hắn lại làm sao không biết đạo lý này. Nhưng đó là nhà hắn người, hắn căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói. Lại xem nữ nhi bị khuất tức giận khuôn mặt nhỏ, Diệp Văn Thiêm chợt nghĩ đến cái gì, A Thu chờ cha một chút. Diệp Văn Thiêm cũng chưa nói đi làm gì xoay người hoàn toàn đi vào đám người. Diệp Thu cũng không biết hắn làm gì đi, đợi một hồi lâu không thấy được người, chuẩn bị đi tìm khi, lại thấy Diệp Văn Thiêm từ trong đám người chạy chậm trở về, hắn quá mức gầy yếu, nện bước lấy mau khi thoạt nhìn có điểm hạ bàn không xong tùy thời sẽ ké ngã giống nhau, yếu đối mong manh. Xem Diệp Thu không mặt mũi thừa nhận, như vậy cất bước người nàng vẫn luôn cho rằng là hẻo lả, nhưng đây là nàng cha, nàng cấp điểm mặt mũi miễn cương thừa nhận là cái nam nhân. Mới vừa mày truy vấn hắn lại đi làm cái gì? Diệp Văn Thiêm lại là từ trong lòng ngực móc ra một cái da giấy túi, đầy mặt chờ mong phủng đến nữ nhi trước mặt, ấy nay đến, cha còn không biết A Thu từng hâm mộ biểu ca có điểm tâm ăn, cha trên người cũng chỉ có phía trước cùng trong nha môn người mượn mấy cái tiền đồng, chỉ có thể mua điểm này, A Thu ăn trước, chờ tháng sau hoa nguyệt bạc, cha còn tiền có bao nhiêu lại cấp A Thu mua điểm tâm còn có kẹo. Da giấy giấy còn mang theo nhiệt độ, không biết là nguyên bản độ ấm vẫn là Diệp Văn Thiêm đặt ở trong quần áo che ra tới. Nàng thâm nghĩ hắn thật là thứ gì đều hướng trong quần áo tắc, cũng không sợ phong xú. Khả đối thượng nam nhân ôn hòa xem ra ánh mắt, nhìn kêu nhéo điểm tâm tửa không quá sạch sẽ ngón tay, rốt cuộc là há mồm ăn một khối, nhấm nút hạ, con ngươi xẹt qua ẩm đạm, quả nhiên vẫn là không có gì hương vị. Nhìn thỏa mãn ngây ngô cười nhìn chính mình Diệp Văn Thiêm, dừng một chút học hắn nhéo khối đưa qua, Diệp Văn Thiêm mới vừa lắc đầu nói hay không, Diệp Thu thừa hắn nói chuyện trực tiếp tắc đi vào, động tác nhanh chóng đến Diệp Văn Thiêm đều ngây ngẩn cả người. Hắn thực mau phản ứng lại đây đây là nữ nhi hảo ý, cười tủng tìm ăn đi xuống, sau đó đem dư lại bao hảo đặt ở diệp thu trong tay, làm nàng chính mình cầm ăn. Đừng tưởng rằng mua điểm tâm, ta liền không hỏi ngươi như thế nào mượn nha dịch đại ca tiền. Mới vừa còn mặt mang tươi cười diệp văn thiêm biểu tình hơi cương, bởi vì ngươi đại bá làm cha vay tiền, cha không nghĩ phiền toái hạ huynh, vốn định tìm trong nha môn người mượn điểm, nhưng là mọi người đều không có tiền, tổng cộng liền mấy cái tiền đồng, nghĩ không được liền cho ngươi đại bá. Không phải không có tiền, mà là không nghĩ cho người mượn mà thôi. Diệp Thu nhìn biểu tình không được tự nhiên Diệp Văn Thiêm, khẽ thở dài một cái. Nhân ra đều là đại nhân nhọc lòng hài tử, đến phiên nàng xuyên nơi này, như thế nào có loại mang tiểu hài tử cảm giác. Mẫu chốt là này tiểu hài tử chẳng những không thông minh, ý tưởng còn thức ốc, nàng có dự cảm, muốn đem người kéo về quỹ đạo không phải trong thời gian ngắn có thể làm được đến. Diệp Văn Sơn tay không từ Đằng Xuân huyện trở về. Đến cửa thôn liền đụng tới lại đây chờ hắn mang đồ vật trở về nhi nữ, vốn là kinh hỉ biểu tình ở phát hiện hắn đôi tay trống trơn khi, rõ ràng ngây ngẩn cả người, chạm đến nhi nữ thất vọng ánh mắt, trong lòng càng là đối kia chất nữ ấn tượng kém một chút. "Cha, ngươi mua đồ vật đâu?" "Nhi tử, ra điểm chẳng huống, cha không bắt được tiền, không riêng các ngươi đồ vật không mua, trong nhà cũng không mua, cha lần sau lại cho các ngươi mang." Hắn ý đồ cấp nhi tử giải thích, kết quả vừa nghe nói hắn thật sự không mua, nhi tử đó lại oa oa khóc lớn lên. Nữ nhi cũng thỏ qua tới nói nàng gạt người. Thôn khẩu còn có người qua đường, hai đứa nhỏ khóc nháo nói hắn không mua đồ vật, Diệp Văn Sơn khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Khuyên can mãi đem người mang về nhà, còn không có tới kịp thở dốc, hắn nương liền ra tới tay ruôi ra, nương tính hạ, này tiền vẫn là đến trước thu hồi tới, trong nhà hiện tại bất đồng ngày xưa, nương chỉ có thể như vậy. Triệu thị bàn tay sẽ không thấy nhi tử có động tác, cho rằng hắn không muốn, lập tức liền hổ mặt, lao đại, nương cũng là vì cái này ra hảo. Lần trước kia mẹ mình cấp tiền nương là cho ta cả gia đình hoa, sau lại nàng lấy tiền chính là nương chính mình, hiện tại nương cũng là vì ngươi đệ đệ muội muội ngươi liền như vậy không tin nương. Nương, ngươi hiểu lầm. Diệp Văn Sơn vừa thấy hắn nương đây là phải tốn tính tình, đành phải đem tiến trong huyện sự nói biến, chẳng những không bắt được tiền, ta này ngây người một buổi sáng bụng đều không, vừa định ngồi nghỉ một lát, nương ngươi liền tới rồi. Triệu thị còn không có từ nhi tử chưa cho tiền sự hoán lại đây, lập tức như mày. Hắn sao liền như vậy nhận tâm, người tốt xấu là hắn đại ca, một bữa cơm đều không cho người ăn. Nương, việc này liền tính, lần này vốn dĩ có thể mượn đến tiền, không biết như thế nào đụng tới Diệp Thu. Nàng tin khẩu nói bậy một hồi, làm cho ta ở kia hạ công tử trước mặt đều xuống đài không được. Này Diệp Thu đi trong huyện, nơi nào còn có lúc trước ngoan ngoan hắn dạng, ai? Triệu thị đã lâu không nghe thấy cái này tên, đại nhi tử vừa nói, nàng này sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi, nghiệm nhiên không quên trước vài lần sự. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại tưởng tượng đến cái này cháu gái, trong đầu liền nhảy ra kia trong ngọng âm chầm chầm kêu nàng xuống địa ngục thanh âm, còn có ngày ấy ở cửa hướng nàng cười lạnh bộ ráng. Kia nơi nào là cái hài tử, rõ ràng là cái yêu nghiệt. Nghe nói phụ cận có cái bà cốt đang ở bên này tu hành, nàng tính toán mấy ngày nay liền đi hỏi một chút, kia tiểu nha đầu bắt đầu còn thực bình thường, lần trước kẻ xỉu một lần liền không thích hợp, nói không chừng chính là bị thứ đổ dơ gì cấp bám vào người. Với lúc nghe được lao đại nói làm nàng đi nói đến nói đến, triệu thị sắc mặt biến đổi, ta nhưng không đi. Lần trước chịu thương còn không có hảo, nàng hiện tại hơi chút động một chút eo đau tay cũng đau, nàng mới không đi. Kia Diệp Thu có điểm kỳ quái, người gần nhất đừng đi. Nàng đối Diệp Thu rất là kiên kỵ, thuận tiện nhắc nhở đại nhi tử. Bên kia, cũng không biết Diệp ra hai mẹ con chính tính toán tìm bà cốt đối phó nàng, Diệp Thu bên này liền thu được một cái tin tức tốt. Trưng 102 chạy thương sinh ý. Diệp Bạch khó được cái này điểm tìm tới Diệp Thu, nàng thường xuyên tới huyện Nha, có chú thị chào hỏi, nha dịch cũng không thế nào cản nàng, nhưng giống nhau đều ở cửa chờ hôm nay lại là nhẫn mại không được kích động lại là đi cửa sau làm bà tử mở cửa thả nàng đi vào. Diệp Thu bởi vì cùng Diệp Văn Thiêm trên đường tương nộ sự cha con hai chính cáo kỉnh. Diệp Văn Thiêm ở làm việc phòng sao chép thư tịch, Diệp Thu liền mượn cớ ở phòng chất tuổi nghỉ ngơi, kỳ thật là ở không gian làm dược. Đại Hoàng! Tiểu Hoàng còn có gió mạnh lại nàng trước mặt không được đi tới đi lui. Này ba cái bất đồng giống loại không lâu trước đây còn cho nhau ràng buộc từng người phong bị, trước mắt lại cùng đặt thành cái gì hiệp nghị dường như, thế nhưng lại nhìn không tới ngươi truy ta trốn hình ảnh, sửa vì vây xem Diệp Thu, đem nàng phiền không được. Nàng thật vất vả đem mỗi ngày quy định phải làm cơ bản nhất sống nội xong chính nhắc mãi khi nào là cái đầu, liền nghe được Diệp Bạch Thanh Âm từ ngoài phòng chuyển đến. Phòng chất tủi ánh sáng có điểm ám, trừ bỏ cha con hai nghỉ ngơi vị trí Địa phương khác còn thả tuổi gỗ cùng rơm dạ linh tinh tạp vật. Diệp Bạch hô vài tiếng không ai ứng, đang chuẩn bị từ cửa sổ xem hạ, cửa phòng từ mở ra. Diệp Thu ăn mặc nàng kia thân thâm sắc cân vạt tiểu áo đông, đi ra ngoài, thanh âm nhàn nhạt nói, "Như thế nào hiện tại tới?" Mặc dù ăn Mặc bình thường, tiểu cô nương kia ngọc chắc khuôn mặt nhỏ lại là tiệm hiện phong hoa, Diệp Bạch nhìn nhà mình tiểu thư nhàn nhạt mặt mày lại là sửu sốt, bất quá liền nhiều hai cái lụa mang tân trang, tổng cảm giác nhà mình tiểu thư đẹp cực kỳ. Nhìn đến Diệp Thu nghi hoặc ánh mắt, Diệp Bạch lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhớ tới ý, không khỏi lại là kích động. Tiểu thương, ta tới đây là bởi vì tới cái đại sinh ý, lại muốn xuất ruột, cho nên tự mình tiến vào tìm ngươi. Diệp Thu thầm nghĩ cái gì đại sinh ý làm nàng như vậy cao hứng, vừa hỏi mới biết được là có người muốn lén định một đám ngọc nhăn cao. Tiểu thương, người nọ bộ dáng tuổi trẻ, xuyên cũng hảo, hôm qua hắn liền đã tới một lần, đem cửa hàng đồ vật giống nhau mua một phần, nhìn như là trong nhà có tiền. Ta còn tưởng rằng hắn là mua tới tặng người, kết quả lại nói là chạy thương, hỏi một chút chúng ta có thể hay không hợp tác. Chạy thương. Diệp thu sắc thật biết bên này có như vậy cái chức nghiệp, liền cùng nàng làm lao trịnh mang hóa vận tải đường thủy đi nơi khác tiêu thụ giống nhau. Chỉ là này chạy thương phần lớn là đi đại lộ, chạy trốn hảo, này sinh ý cũng có thể làm đại, vận khí tốt còn có thể đánh cái quảng cáo. Hắn nói giá cả tiện nghi, muốn lượng cũng nhiều, thời gian lại khẩn, ta cũng không biết hắn có phải hay không nói giỡn. Cho nên chạy nhanh lại đây tìm tiểu thư, hắn cho cái địa phương, nói nếu là được không liền đi kia địa phương tìm hắn. Diệp Bạch cũng nhìn không ra tới người nọ là tốt là xấu, nhưng này sinh ý thượng sự tự nhiên là có thể làm liền làm, không thể bỏ lỡ, vì thế chạy nhanh lại đây tìm Diệp Thu thương nghị. Lại thấy Diệp Thu nhíu mày suy tư, nàng nhớ tới trước đó không lâu hỏi sản lượng sự, cũng nói, nếu không từ chối. Tiểu thư sư phó luôn là không ở, mấy thứ này còn làm tiểu thư tới, nếu người nọ muốn hóa nhiều. Tiểu thư một người nơi nào làm được ra tới, Diệp Bạch lại quá ngu ngốc, tạm thời cũng không giúp được tiểu thư. Nghe được Diệp Thu sửng sốt mới phản ứng lại đây, chính mình từng nói cho Diệp Bạch, nàng cửa hàng đồ vật đều là chính mình làm, bất quá này phối phương cùng phương pháp đều là nảng sư phó tự mình giáo thụ, chỉ là đối ngoại ngẫu nhiên nói là thúc thúc. Gắt người dùng nói nhiều, có đôi khi Diệp Thu chính mình đều có điểm mẫu bức, luôn muốn ngày nào đó quay ngựa nàng nhưng như thế nào giải thích. Đơn giản tiểu cô nương đơn thuần. Chưa từng có hoài nghi nhà mình tiểu thư lời nói thật giả, này sẽ vẻ mặt tự trách, cảm thấy chính mình cái gì đều giúp không được gì. Cái này làm cho Diệp thu lại lần nữa cảm thán vận khí quá hảo, tùy tiện mua tiểu cô nương thật là lại đáng yêu lại chi kỷ, mấu chốt là trung tâm không được. Nếu đối phương có hưng thú vậy đi gặp đi. Nàng đối Diệp bạch nói, ngươi giờ thân chung lại đến tìm ta, ta trước nhẹ điểm hạ đồ vật, nhìn xem sư phó cấp dược thảo có thể làm nhiều ít hóa. Tốt tiểu thư. Diệp Bạch nói xong liền lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Độc Lưu Diệp Thu đứng ở cửa, nhìn Diệp Bạch đi xa, không có trở về phòng, mà là đi tìm Chu thị nói rời đi sự tình. "Thúc Thúc bên kia cho ta ra tìm cái phòng ở, liền ở trong huyện, trong khoảng thời gian này quấy rầy phu nhân, chờ Thúc Thúc vội xong, A Thu liền cầu Thúc Thúc chuyên môn cấp phu nhân khai chút bổ tề dưỡng thần phương thuốc, đến lúc đó phu nhân nguyệt sự lại đến, liền sẽ không như vậy khó chịu." Chu thị vốn dĩ bởi vì nguyệt sự lăn lộn sắc mặt tái nhợt, Mặc dù thượng phấn mặt này trên mặt vẫn là tiểu tụy. Diệp Thu nói phải đi, nàng cũng chưa tâm tư giữ lại, Đông dưng nghe được lời này, đó là nhìn về phía Diệp Thu, không chút nào che giấu chính mình hứng thú, người thúc thúc còn có này năng lực. Thúc thúc cùng sư phó bọn họ đều là cực sớm tiếp xúc y lý lý, nữ nhân này việc khó tránh khỏi cũng cô đã qua, thúc thúc thiên vị chế tắc các loại mỹ nhan ngọc cao, liền cũng nghiên cứu ra một ít kinh nghiệm, chỉ là a thu y thuật nông cạn, chỉ có thể bằng vào phụ nhân sắc mặt nhìn ra này Nguyệt sự pha chịu tra tấn. Cụ thể như thế nào, còn phải chờ ta kia thúc thúc có rảnh lại tinh tế tham thảo. Tiểu cô nương thúc thúc giống như cực kỳ thân bí, Chu thị tự biết hợp tác lâu như vậy cũng chưa có thể nhìn thấy đối phương thân ảnh, đơn giản hai bên không có yêu cầu trực tiếp tiếp xúc địa phương nàng cũng liền không quản. Mà nay nghe được đối phương lại có năng lực làm việc này, lập tức đó là mong đợi vài phần, ta đây liền thừa ngươi này thỉnh, hôm nào còn thỉnh ngươi thúc thúc hỗ trợ nhìn xem. Đúng rồi, truyền nhà nói yêu cầu ta cho ngươi tìm cá nhân tay sao? Trước mắt phủ nha tuy rằng không ai, nhưng hương thảo các nàng làm việc đều rất lưu loát, nói không chừng có thể giúp đỡ một vài. Diệp Thu chuyển nhà liền không nghĩ lén lại đã làm nhiều dây dưa, đó là cự tuyệt, ta cùng cha đều vâu ngoại vật, liền một giường chăn còn có chút tạp vật, chính mình liền có thể cầm đi. Thân ra nơi đó, Diệp Bạch đã quét tức qua, Lao Phu nhân lo lắng. Chu Thị nghe vậy gật đầu, ta đã nhiều ngày thân thể không khỏe, vãn chút liền không tiễn ngươi. Diệp Thu nói lời cảm tạ rời đi. Tự nhiên sẽ không nói làm nàng đưa nói. Tốt xấu là huyện lệnh phu nhân, Chu thị nói lời này đơn giản cũng là cho nàng mặt mũi, diệp thu đó là thu tâm ý, dù sao lúc sau còn sẽ có giao tế, người này tỉnh tổng hội tìm một cơ hội còn. Diệp Thu đi không gian xoay vòng sau, nghe điểm vật chất nhìn đến chuẩn bị tốt dược thảo tồn kho không ít khi, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng trước đó không lâu còn nghĩ tạm thời đủ rồi, gần nhất liền trước không đi tang thi không gian tu luyện, trước mắt lại là bước cho nàng không thể lơi lỏng. Như vậy cũng hảo. Sớm ngày làm không gian mở rộng, nàng cũng có thể phương tiện. Hơn nữa Diệp Thu có dự cảm, nàng lại nỗ lực hạ, không gian kia xương đen sau nguồn nước đó là có thể lộ ra tới. Ngắm lại thật đúng là rất chờ mong, thuộc về chính mình một phương tiểu thế giới, không người quay rời, nhưng còn không phải là vạn người khó cầu sao. Bên kia, Diệp Văn Thiêm ôm tân sao tốt thư tịch, nhéo nhéo có chút lên men cánh tay, không cẩn thận đụng tới phía sau lưng, vốn định phía trước thương chô sẽ đau, kết quả một chút cảm giác đều không có. Lại nói tiếp cũng là kỳ, từ ngày ấy A Thu cho hắn ấn qua sau, lúc ấy đau không được, ngày thứ hai đó là thoải mái rất nhiều. Rồi sau đó A Thu lại mang đến Chu Đại Phu cấp dược, hắn cách một ngày dùng điểm, cũng không chú ý khi nào bắt đầu liền một chút không đau. Thầm nghĩ Chu Đại Phu dược thật lợi hại, nhưng lại tưởng nữ nhi nói Chu Đại Phu tưởng mùa nữ nhi nói, trong lòng lại lo sợ bất an lên. chương 103 cùng ta nói là được. Nghe A Thu ý tứ, Chu Đại Phu đối nữ nhi rất là thích. Chẳng lẽ là từ lúc bắt đầu liền đánh chủ ý tưởng mua nữ nhi, cho nên mới đối nhà hắn như vậy khoa hăng dung. Luôn luôn không thế nào động não Diệp Văn Thiêm này sẽ tự giác phát hiện cái gì đến không được sự, sắc mặt tái nhận. Khó trách nói lên Chu Đại Phu nợ chướng trị liệu A thu sau, trong thôn người đều cảm thấy kỳ quái. Nói là Chu Đại Phu làm người không hào phóng như vậy, nhưng Diệp Văn Thiêm lại nhớ rõ mỗi lần gặp mặt Chu Đại Phu đều đối hắn gương mặt tươi cười đón chào, hiện giờ nhớ tới, đều là nghi chỗ. Này nhưng còn không phải là vì tưởng mua A Thu sao? Hắn ôm thư trở lại phòng chất tuổi trên đường cũng chưa có thể từ cái này chân tướng từ phục hồi tinh thần lại, thẳng đến nhìn đến đứng ở cửa nữ nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, nữ nhi còn ở hắn bên người, hắn là sẽ không đem á Thu cấp bán. Cha, ngươi trở về vừa lúc, A Thu đang chuẩn bị đi tìm ngươi nói sự kiện đâu. Đối thượng nữ nhi kêu nhàn nhạt xem ra con ngươi, Diệp Văn Thiêm theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Giữa trưa sau khi trở về A Thu liền không nói với hắn nói chuyện, trước mắt muốn nói sự, cũng không biết là chuyện gì, hắn khó tránh khỏi lại hướng nơi khác tưởng. Đành phải ra vẻ bình tĩnh, a A Thu muốn nói cái gì, cha nghe đâu. Diệp Thu còn nghĩ sớm một chút nói xong cùng Diệp Bạch gặp mặt, cũng không chú ý Diệp Văn Thiêm biểu tình không đúng. Đơn giản nói, chúng ta vẫn luôn ở tại huyện Nha cũng không phải biện pháp, phía trước cấp chu đại phu trả tiền thời điểm A Thu làm hắn hỗ trợ cấp tìm cái phòng ở, liền ở trong huyện. Mỗi tháng tiền không nhiều lắm, Chu Đại Phu nói có thể trước lót, đáp ứng làm cha mỗi tháng còn một chút. Có tốt như vậy sự. Diệp Văn Thiêm nghe được sửng suốt, hắn theo bản năng tính hạ, bởi vậy không phải thiếu Chu Đại Phu tiền càng nhiều sao. Nhìn nữ nhi đơn thuần bộ ráng, Diệp Văn Thiêm trong lòng rồi dám rốt cuộc chưa nói. Cha Ngốc Ga Thu, khẳng định là nhìn không ra tới Chu Đại Phu như vậy giúp bọn hắn chính là vì lừa đi nàng. Hắn trong lòng nói cho chính mình nhất định phải nhiều tránh điểm tiền. Vốn định nói hắn lại tìm xem liền không cần Chu đại phu cấp phòng ở, lại nghe Nữ Nhi lại nói, khoảng thời gian trước Á Thu ở trên phố nhìn đến một cái tỷ tỷ, liền đem cha cấp Á Thu lưu màn thầu cho nàng, sau lại tỷ tỷ một hai phải đi theo Á Thu nói là báo đáp Á Thu ân cũ mạng, cho nên Á Thu khiến cho tỷ tỷ trước trụ đi vào, phòng ở đã quét tức hảo, Á Thu tưởng hôm nay liền cùng cha dọn qua đi. Diệp Văn Thiên còn không có có thể từ Chu đại phu âm lưu Trung Hòa hoán lại đây, lại nghe Nữ Nhi nhặt cá nhân, kinh hơn nửa ngày không phản ứng lại đây tỷ tỉ, tỉ khăng khăng đi theo A Thu, vừa lúc phòng ở cũng có rảnh phòng, A Thu liền đồng ý. Nàng xem Diệp Văn Thiêm muốn nói lại thôi bộ dáng, liền nói, cha không muốn sao. Không, không phải, cha không có không muốn. Diệp Thu rất khoát nói, vậy là tốt rồi, A Thu đợi lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến, cha có thể thu thập hạ đồ vật một hồi ta cùng tỷ tỷ lại đây giúp cha kia đồ vật Diệp Văn Thiêm thậm chí chưa kịp hỏi nữ nhi đi đâu, Diệp Thu đã nhảy nhót rời đi, chỉ cho hắn lưu cái bóng dáng. Diệp Văn Thiêm đứng ở cửa hòa hoãn một hồi lâu, nửa ngày bước đầu, một bộ còn ở trong ngộng cảm giác. Đương nhiên cũng không quên muốn chuyển nhà sự, vội vàng đem chăn đơn tử thu hảo. Hắn rất ít làm những việc này, khó tránh khỏi có điểm tay chân không lưu loát, đồ vật thu hảo sau hắn đại ra một hơi, Nghiễm nhiên không cảm thấy kia sạch sẽ chăn đơn tử bị hắn như vậy một bọc nhìn cùng người không cần đồ vật dường như. Diệp thu ra cửa không lâu liền đụng tới chính lại đây Diệp Bạch, Diệp Bạch trước tiên hỏi tham vị trí. Chạm mặt sau đó là lãnh Diệp Thu đi người nọ nói trà lâu. Nói đến cũng khéo, kia địa phương không phải nơi khác, đúng là lúc trước Diệp Thu tìm hiểu tin tức hiểu biết bên này thoại bản khi lưu đi vào một lần trà lâu. Tên là Hương Mãn Viên, cùng dĩ vang giống nhau, đều hoàng hôn tiến đến nơi khác đóng cửa về nhà, nơi này vẫn như cụ khách quý trật nhà, âm thanh ủng hộ không ngừng. Thuyết thư tiên sinh đã là không phải Diệp Thu lần trước nhìn đến cái kia, đổi thành mang theo nhị mũ, lược hiện chắc nịch lùn cái nam nhân, thanh âm kia còn rất có chuyện tính Nói kêu kêu một cái nước miếng bay tư tung, đại nhập cảm đến cực điểm. Diệp Thu trong khoảng thời gian này nghe nhiều tống lân tên, này sẽ nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Từ hiểu biết những người này yêu thích sau mặt sau giao cho tiệm sách thoại bản đều hơi làm sửa đổi, kết hợp ngay lúc này phong cách sau đó vận dụng hiện đại tô sảng tình tiết đem khống, quả nhiên hưởng ứng kịch liệt. Tiểu thư, ta phát hiện mọi người đều rất thích nghe chuyện xưa, hôm trước ở cửa hàng còn nghe người ta liêu khởi quá, hình như là nói chúng ta trong huyện ra cái lợi hại tiên sinh Chia thoại bản xuất sắc cực kỳ. Diệp Bạch lần đầu tiên tiến vào, vẻ mặt tò mò xem tả xem hữu, có thể thấy được là phi thường cảm thấy hứng thú. Diệp Thu buồn cười nhìn nàng một cái, nhưng hai người rốt cuộc không có nhiều dừng lại, lên lầu hai. Cửa thang lầu mặt trên đứng cái xuyên giỏi giang tiểu nhị, nhìn đến Diệp Thu hai người, hỏi, nhị vị chính là trước tiên định rồi phòng. Cha lâu có lầu một quảng bàn cũng có lầu hai giá cả hơi cao điểm khán đài, quý nhất đó là những cái đó rộng mở nhã gian. Vừa mới tiến vào Diệp Bạch đi hỏi mới biết được đối phương ước các nàng địa phương đúng là lầu hai nhã gian, nghe vậy Diệp Bạch báo phòng, liền thấy kia tiểu nhị trên dưới đánh giá hạ các nàng. Nguyên lai like đây là Tống công tử ước người, như thế nào là hai cô nương, trong đó một cái vẫn là hải tử. Bọn họ lão bản cùng Tống công tử là bằng hữu, biết Tống công tử thích uống trà nghe thư, đơn độc cấp để lại cái phòng, nhưng Tống công tử phần lớn đều là ước thượng sinh ý người trên gặp mặt, như thế lần đầu tiên hẹn nữ quyến. Trước tiên cũng bị công đạo quá. Tiểu nhị tuy rằng tò mò lại là đem người lánh tới rồi nhã gian. Tống công tử, người khách nhân tới rồi. Tiểu nhị tiến lên gõ cửa, đi theo đẩy cửa tránh ra, thỉnh diệp bạch các nàng đi vào, thoáng nhìn đứng ở cửa sổ thân ảnh. Đó là thức ánh mắt nhìn hai người vào nhà thuận tay mang lên môn. Trong phòng Tống Nguyên chính lay trong tay Ngọc Châu Xuyến, đây là bằng hưu đưa cho hắn thưởng thức. Hắn mới thưởng thức mấy ngày đã bị trong nhà lao ra tử nhìn đến nói hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng Tống Nguyên không nghe, tiếp tục chơi. Hắn thích nghe Ngọc Châu và Trạm Thanh Âm, nhẹ nhàng giòn, giòn giòn, hắn có thể mượn này tĩnh hạ tâm tới, rốt cuộc hắn có thời gian liền muốn đi chơi, nhất có thể đãi địa phương chính là cái trà lâu. Tiểu Nhị nói chuyện khi, phía dưới chính giảng kia Tống Lân mạo hiểm tránh thoát một lần ám sát thời điểm, Tống Nguyên nghe được chưa đã thèm rồi lại không thể không đóng lại cửa sổ làm chính sự. Mới vừa xoay người chuẩn bị thăm hỏi, quay đầu nhìn thấy trước mặt đứng một lớn một nhỏ hai người, hắn ngây ngẩn cả người. Tâm mắt quét mắt Diệp Thu, cuối cùng dừng ở Diệp Bạch trên người. Cô nương, đây là trưởng quầy từ chối tống mộ ý tư sao? Không phải tống công tử, ngươi hiểu lầm. Diệp Bạch phản ứng lại đây cái gì? Giới thiệu nói, đây là tiểu thư nhà ta, Ngọc Nhan Phường đồ vật đều là chúng ta tiểu thư sư phó làm, nghe nói tống công tử đối cửa hàng đồ vật có hứng thú, tiểu thư cố ý tự mình lại đây nhìn xem. Lời này trịnh trọng chỉ nghe tống nguyên sừng sốt, làm tiểu hài tử này tới xem hắn. Hắn nhữ nhữ mày, cô nương hay là không có nói cập tống mộ tưởng định số lượng sao? bằng không như thế nào có thể như vậy tùy tiện an bài người. Diệp Bạch tựa tưởng giải thích, Diệp Thu lại nhìn ra cái gì ngăn cản nàng, nàng đi qua đi nhìn chầm chầm kia Tống Công Tử nói, Diệp Bạch tỷ tỷ đều nói cho ta, Tống Công Tử tưởng hợp tác, tìm ta là được, sư phó đồ vật đều là cho ta, chỉ cần ta nguyện ý, giá cả đều từ ta định. Ngụ ý nàng chính là nhất có quyền lực cái kia. Tống Nguyên nhìn trước mặt tiểu cô nương, lại không thể không thừa nhận này tiểu cô nương thanh âm nhưng thật ra lưu loát dễ nghe Nhưng làm hắn cùng một cái tiểu cô nương nói sinh ý, như thế nào đều có điểm kỳ quái. Này không phải so hắn khi dễ người sao. chương 104 cự khoảng, tống thiếu ra cùng đủ loại người nói qua sinh ý, thông minh khô khan gian trá hoặc là căn bản là sẽ không làm buôn bán người, từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, chỉ là hắn người này tương đối lười, luôn luôn đều là chờ tiền dùng hết lại tìm sinh ý, kiên trì làm xuống dưới cơ hộ không có. Ai làm tống ra có rất nhiều tiền, mặc dù là tồn hạ Cuối cùng bị người cấp cấp đi còn nói không chừng. Hắn là có thể đoạt đến quá người khác, nhưng nhà mình những cái đó xài lang hổ báo, hắn tình nguyện không kiếm tiền cũng không nghĩ theo chân bọn họ chưa cắt. Trước mắt nhìn tiểu cô nương nhuyễn manh bộ dáng, không tự giác liền thả lỏng lại. Hắn ngồi ở đối diện, đánh giá Diệp Thu, một bên kiểu chân bắt chéo, thoạt nhìn tựa như những cái đó trên đường tên du thủ du thực, bạch mù gương mặt này. Tiểu thư Diệp Bạch nhìn đến vị này tống thiếu ra không chính hình bộ dáng, chỉ cảm thấy tiểu thư sẽ bị khi dễ Có chút lo lắng, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, hạ thân và táo đã bị một con tay nhỏ bắt lấy. Nhìn đến là chính mình tiểu thư tay, cảm nhận được kia trấn an động tác, Diệp Bạch chỉ phải cầm miệng. Tống Nguyên lại không thấy được hai người động tác nhỏ, hắn trống cầm để sát vào chút, cười tủm tìm nhìn cũng đi, tiểu mội mội như thế nào xưng hô. Người này thật là quá mức, Diệp Bạch nhìn đến kia cơ hồ rán lại đây động tác, méo nắm tay nữ mẩy trừng mắt Tống Nguyên. Diệp thu lại cùng không thấy được dường như, ta họ Diệp. Tống thiếu ra trước nói nói ngươi thành ý đi, sư phó của ta ngọc nhan phường đồ vật là đỉnh tốt, tưởng hợp tác người cũng là bỏ lớn, ngươi muốn tiện nghi còn tưởng làm đặc thù, giá thượng dù sao cũng phải làm ta vừa lòng đi, ít nhất làm ta nhiều kiếm tiền đổi vài món xinh đẹp quần áo, nhà ta nhưng nghèo, còn có mấy khẩu người muốn dưỡng đâu. Tiểu cô nương xuyên ý phục sắc thật thực bình thường, bình thường đến còn không có tống gia hạ nhân xuyên hảo, nói lên trong nhà nghèo nói nhưng thật ra nghiêm túc, chỉ là những lời này từ miệng nàng nói ra. Nó nớt thanh em khó tránh khỏi làm người cảm thấy quá dị Tống Nguyên sờ soạn cầm nhìn trước mặt tiểu cô nương, thấy nàng cũng không thấy mình gương mặt tuấn tú này dường như, trực tiếp nói suy ý, còn ra dáng ra hình, cũng liền tới rồi hứng thú, 5 năm thế nào. Chúng ta tống ra có thương đội, bảo đảm nguồn tiêu thụ, hiện tại đổi thời kỳ không đúng, cường đạo thổ phỉ gì đó rất nhiều, này giá nhìn như thấp, nhưng chúng ta chiếm thành tin, cũng phương tiện về sau hợp tác, ngươi xem thế nào. Tống Nguyên nói xong mới nhìn thấy tiểu cô nương sâu kín xem ra con ngươi. Có loại nói không nên lời quái gì, hắn thầm nghĩ là chính mình nói quá phức tạp, liền chuẩn bị tinh tế giải thích, còn không có mở miệng liền nghe một tiếng cười nhạo thanh, làm buôn bán vốn là có nguy hiểm, sư phụ ta mỗi ngày lên núi tìm dược, còn muốn lo lắng xả trùng chuột kiến, chiếu nói như vậy, cho ngươi chia đôi phía trước, có phải hay không cũng đến bảo đảm sư phó của ta an toàn. Sao có thể? Liền chính ngươi đều cảm thấy xà đi. Tổng thiếu ra làm buôn bán kiếm tiền là cho chính mình, ta chỉ lo bán đồ vật. Ngươi trên đường ăn không an toàn ta cũng mặc kệ, hơn nữa ngươi đều nói tống ra thương đội nhiều, liền này đó phiền thoái nhỏ đều giải quyết không được ai biết có phải hay không cuối cùng một đơn, tống thiếu ra đừng cho là ta là tiểu hài tử liền khi dễ ta, sư phó nhưng vẫn luôn khen ta thông minh đâu. Phía trước nghe vẫn là châm trọc điểm ai, thẳng làm tống nguyên hoài nghi này tiểu cô nương có phải hay không người làm bộ, nhưng nghe được mặt sau một câu lại nháy mắt cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Xem ra là tiếp theo sư phó năng lực muốn kiếm điểm tiền nè nói nhà nghèo làm buồn bán đều tương đối không khéo. Hắn vừa mới xem đối phương là tiểu cô nương không để trong lòng, xem ra đến hảo hảo nói chuyện. Kia y kia ngươi xem, có thể cho ta nhiều ít. Kia đồ vật hắn xem qua, quan ngoại hình đích sắc không tồi, cũng tìm hiểu công việc người thử qua, nhưng tạm thời nhìn không ra hiệu quả, bất quá đối phương nói đồ vật khẳng định không kém, nói không chừng có thể cùng về điểm này thuý các đồ vật song song. Điểm thuý các kia chính là thứ tốt, Tống Nguyên chính là nghe được lời này mới quyết định lập tức tìm người nói giới. Hắn sắp tới muốn đi theo thương đội đi xa, đang lo lúc này đây không có gì hàng mới, sinh ý liền tới rồi. Chính hắn tương đương hạ, mặc dù sinh ý nói thành giá cả không ưu đãi rửa theo một lượng bạc tử lấy hóa, hắn cũng có thể cho nó bán ra cái hảo giới, nhưng này tiền đương nhiên là có thể kiếm nhiều liền kiếm nhiều, không thể vội vàng ra bên ngoài đưa không phải. Nhiều lắm là ngươi 200 văn, lại nhiều liền không có. Tiểu cô nương một câu làm tống nguyên sừng sốt, ta chính là tính toán đính một số lớn. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn. Sư phụ ta ở trong huyện bán một cái nào cũng được không đại biểu đồ vật liền giá trị 1-2. Hiện tại vấn đề là ngươi tưởng đính, sư phó của ta không nhất định nguyện ý làm, ta còn muốn trở về hỏi qua hắn. Nếu ngươi còn tưởng ép giá, phòng trừng sư phó tình nguyện không kiếm tiền cũng không làm. Nàng không sợ ruôi ruôi tay, sư phó của ta liền một người, thứ này làm lên cũng không dễ dàng. Chúng ta tính toán về sau trừ bỏ phụ cận sinh ý, hơi chút xa toàn bộ thiêm cấp một người, hiện tại xem ra giá cả không thể đồng ý. Cùng Tống thiếu gia hợp tác cũng không được Diệp Bạch tò mò xem ra nàng nhưng thật ra chưa từng nghe qua lời này thầm nghĩ tiểu thư sư phó thật sự vất vả trách không được cửa hàng đồ vật luôn là yêu cầu tăng hóa Nguyên Lai like là làm không đội nha không khỏi tiếc nuối nhìn mắt kia Tống thiếu ra nhìn rất có tiền còn tưởng rằng có thể hợp tác hiện tại xem ra là không được Tống Nguyên nguyên bản cho rằng diệp thu ở hù hắn thấy kia Ng nha hoàn cũng tiếc hận xem hắn tức khác sử sốt nghĩ đến tiểu cô nương nói toàn thêmêm cấp một người Hắn mơ hồ cảm thấy này không phải nói giỡn, hơn nữa vẫn là cái cơ hội tốt. Vậy 150 văn, giá cả thượng liền như vậy định rồi, ngươi nói thêm một người nói giữ lời sao. Diệp Thu nghe hắn còn làm 50 văn, nhìn hắn một cái, đương nhiên giữ lời, nhưng phải đợi ngươi bán xong đệ nhất bút hóa trở về lại nói, dù sao cũng phải làm sư phó của ta nhìn xem ngươi có hay không năng lực này đi. Đó là tự nhiên. Tống Nguyên liền sợ nàng nói chuyện không giữ lời, lập tức nói, ta tháng sau sơ mời đi. Còn có gần 10 ngày, đồ vật mỗi dạng ngươi phải cho ta bị 50 phân, ta có thể trước trả tiền cho ngươi. Diệp Thu biết đối phương dám nói như vậy cũng là lượng nàng không dám lấy tiền không làm việc, tính xuống dưới 9 khoảng 50 phân 10 ngày cũng không tính nhiều, đuổi một chút cũng không phải việc khó. Nàng hiện tại cả đêm dùng mấy cái canh giờ là có thể làm thượng tướng gần trăm bình, chỉ là cửa hàng nhu cầu không lớn như vậy, mỗi lần làm đủ lại bị điểm tồn kho liền không nhiều làm, xem ra tìm người sự kéo dài đến không được. Diệp Thu vốn định làm làm hình thức nói là trở về hỏi một chút, kết quả Tống Nguyên lại dành tác cho nàng mấy chương ngân phiếu, mỗi chương 100 lượng, suốt 4 chương, hiển nhiên có bao nhiêu. Phía trước không thoải mái liền đã quên, ngân phiếu là thành ý của ta. Hắn nói xong lại nói, đúng rồi, nếu lâm thời có việc tìm ta, liền đi Tống ra liền nói tìm Tống Nguyên là được. Tống ra, Diệp Thu không ngừng lần đầu tiên nghe qua dòng họ này, đại khái biết hẳn là chính là lưu thuận trong miệng đề qua vài lần chủ gia Tống ra. Nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái, nghe nói tống ra là đại phu nhân đương ra, mấy cái nhi tử có đích có thứ, không biết đây là cái nào. Diệp Thu mang theo Diệp Bạch từ hương mãn viên rời đi khi, trên người đã là nhiều bút cự khoảng. Phía trước liều mạng muốn kiếm tiền, nay sẽ tiền tới ngược lại có điểm không chân thật cảm. chương 105 tân ra, Diệp Thu cũng không quên nàng cha còn ở huyện Nha chờ đem ngân phiếu thu hảo, nghĩ lần này mua phòng ở tiền đều có, một bên mang theo Diệp Bạch trở về. Mới từ hương mãn viên rời đi không bao lâu, liền nghe phía sau có người ở kêu, Diệp Thu nghe được thanh âm này chán nhảy dựng, quay đầu liền nhìn đến chạy chậm lại đây, trong mắt mang quang, mặt mang kinh hỉ tiểu mập mạp ôn cần ngọc, A Thu mội mội. Này một tiếng kêu kêu kêu một cái ngọn. Diệp Thu nhìn về phía hắn phía sau, một cái đại nhân cũng không có, không khỏi suy đoán này tiểu mập mạp lại là một người ra tới. Nhưng cái này động tác nhìn đến ôn Cẩn ngọc trong mắt, lại cho rằng Diệp Thu đây là ở tìm hắn nhị ca, lập tức liền bữ môi Dầu Di nói, nhị ca ngày thường đều có việc, hôm nay là ta chính mình ra tới. Diệp Thu đang muốn nàng lại không tìm hắn nhị ca, liền nhìn thấy đám người lại chạy tới hai người, kia quần áo cũng rất quen mắt, chính là ngày ấy lại võ huy sơn đụng tới một đám vây công đại hoàng người trang điểm, lần trước tiểu mập mạp nói ôn ra người lên núi, có thể thấy được chính là bọn họ không sai. Kia hai người chạy tới sau, hơi mang khẩn trương nói, thiếu ra, lần sau mua đồ vật vẫn là làm chúng ta đi theo đi, ngươi còn như vậy trốn đi. Chờ đại thiếu gia bọn họ biết chúng ta liền xong rồi. Một người khác cũng nói, đúng vậy thiếu gia, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nên trở về. Ta mới không quay về. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ôn cẩn ngọc liền chạy đến Diệp Thu phía sau, ta muốn cùng A Thu muội mội chơi. Diệp Thu nhìn bắt lấy nàng quần áo tiểu mập mạp ta nhưng không rảnh bồi ngươi chơi, ngươi trở về đi. Là nha tiểu công tử, chúng ta hôm nay muốn vội vàng chuyển nhà, tiểu thư không rảnh bồi ngươi. Diệp Bạch nói chuyện thời điểm Diệp Thu liền ám đạo không tốt, đãi nàng nói xong, Diệp Thu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu mập mạp kia càng thêm sáng ngời ánh mắt. a Thu muội muội ta có sức lực, ta giúp ngươi chuyển nhà được không, ta muốn đi nhà ngươi chơi. Hắn vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Thu, tiểu béo tay tạo thành hai cái tiểu nắm tay, Bạch Bạch nộn nộn méo mặt cùng kia cục bột dường như, xem Diệp Thu đôi lông mày hơi trọn, đến miệng cự tuyệt, mang ngươi có thể, hai người kia không được. Kêu hai gia đình buồn xem Diệp Thu đối nhà mình thiếu da không nhiệt đó là bất mãn, nghe được lời này càng là những mày chúng ta cần thiết muốn đi theo thiếu da. Diệp Thu những mày vậy mang mà ngươi thiếu da đi thôi. Tiểu mập mạp vừa nghe không vui, quay đầu nhìn hai cái gia đình, cả giận nói, ta không đi, các ngươi đừng đi theo ta, bằng không ta liền trộm trốn đi, chờ đại ca bọn họ tìm không thấy ta, khẳng định đánh chết các ngươi. Hai cái gia đình tức khắc sắc mặt biến đổi. Diệp Thu cũng nghe đến mí mắt ngẻ dựng, Này làm vẻ ta đây thật đúng là hung mãnh nha. Cuối cùng tiểu mập mạp vẫn là đi theo Diệp Thu đi rồi, kia hai gia đình bị uy hiếp run bẩn bật lưu tại giao lộ. Diệp Bạch biết nhiều lời lời nói, đáp ứng kia gia đình vãn chút tặng người ra tới. Diệp Văn Thiêm ôm đệm chăn dẫn theo thư tịch từ huyện nha ra tới nhìn đến nữ nhi bên người Ôn Cẩn Ngọc rõ ràng sử xúc, "A Thu, đây là Trên đường gặp được, một hai phải đi theo, cha không cần phải xen vào hắn." Bốn chờ Diệp Thu giới thiệu Ôn Cẩn Ngọc, nghe vậy tôi cười đều gục xuống ở trên mặt. Á Thu mội mội là không thích hắn sao? Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra nhìn rất tò mò, nhìn cung A Thu không sai biệt lắm đại đâu. Ôn Cẩn Ngọc vừa nghe vội nói, Á Thu mội mội bao lớn nha. Á Thu lập tức liền tám tuổi chỉnh ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người tìm A Thu. Diệp Văn Thiêm ha hả cười nói, nữ nhi có bằng hưu hắn nhưng không phải cao hứng. Một lớn một nhỏ nhưng thật ra hàn huyên lên. Giao lộ Diệp Bạch sớm đã chờ ở kia, nàng vừa mới trở về tranh cửa hàng, này sẽ tới rồi cùng mấy người ch bởi vì Diệp Thu trước tiên giới thiệu quán nàng, Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra tưởng có lễ chào hỏi một cái, nhưng đôi tay thật sự đằng không khai. Lao ra, ta tới giúp ngươi." Diệp Bạch vốn dĩ có chút khẩn trương, liền sợ tiểu thư cha là cái không hảo ở chung, hiện giờ gặp mặt phát hiện nhưng thật ra hiền lành, lập tức liền thả lỏng lại, chủ động qua đi hỗ trợ. Diệp Văn Thiêm tất nhiên là ngượng ngùng, nhưng hắn một người nam nhân lại là không đoạt lấy Diệp Bạch, trong tay đồ vật bị Diệp Bạch tiếp nhận đi hơn phân nửa. Thuê phòng ở Diệp Thu liền tới quá một lần. Đại khái vị trí cũng nhớ rõ. Lại làm bộ lần đầu tiên lại đây đi theo Diệp Bạch phía sau, mấy người đi qua tiểu đạo, xuyên qua một cái tọa lạc thật lớn cổ thụ đường lát đá, liền tới rồi chuyến này mục đích địa. Diệp Văn Thiêm không nghĩ tới phòng ở thật không nhỏ, lang là không hảo mở miệng hỏi muốn bao nhiêu tiền, tò mò nhìn sân, vào nhà phát hiện bên trong sạch sẽ không nói còn rất có nhân khí, trong lòng liền có loại nói không nên lời cảm giác. Nơi này so trong thôn ra hảo quá nhiều. Hàng ngày đồ dùng Diệp Bạch đã sớm bị hảo. Hoàn toàn không cần chuẩn bị, Diệp Bạch cấp Diệp Văn Thiêm chỉ phòng sau ngốc ngốc nam nhân mới biết được chính mình còn có đơn độc phòng. Đang chuẩn bị kêu nữ nhi vào nhà, lại nhìn thấy nữ nhi đi hướng mặt khác một gian, Diệp Văn Thiêm có chút phản ứng không kịp. Hắn sớm thành thói quen cùng nữ nhi cùng ra một phòng, trận một phân khai, lại có chút không quá thích ứng. Nhưng lại nhớ tới lần trước ở huyện Nha cũng có người nói nữ nhi lớn không thể lại cùng hắn ở tại một hối. Diệp Văn Thiêm sau khi suy nghĩ cẩn thận thuyết phục chính mình, xem nhẹ trong lòng cảm giác mất mát vào phòng Trong phòng cực kỳ rộng mở, một bên là giường đệm, cái bàn, một khát sườn dựa vào cửa sổ lại là kệ sách cùng một phương án thư, mặt trên bầy giá bút, nghiên mực còn có một trồng trăng giấy. Diệp Văn Thiêm theo bản năng đi qua, đối này hết thảy đều có chút yêu thích không cùng tay, hơn 30 nam nhân không biết như thế nào vành mắt có điểm hồng. Này đó đều là nữ nhi cấp cầu tới, hắn đây là dùng chu đại phu tưởng mua nữ nhi tiền nha Nam nhân khắp chính mình một phen, lần đầu như vậy lưu loát đem đồ vật thu hảo đi theo lại đem sách mới tịch dọn xong, muốn thử còn có quang chạy nhanh lại viết một hồi, chỉ cần hắn nhiều viết điểm, là có thể còn tiền. Diệp Thu vào nhà phát hiện tiểu mập mạp cũng theo tiến vào, hắn tử vào nhà khi liền biểu tình cổ quái, này sẽ đi theo Diệp Thu vào phòng, đó là không nhịn xuống nói, a Thu muội muội nếu không ngươi cùng ta về nhà đi, ta làm đại ca cho ngươi an bải cái phòng, nơi này. quá phá. Ở mặt vàng đeo bạc sinh hoạt, tiểu mập mạp lần đầu tiên nhìn đến loại này ra Tổng cảm giác theo chân bọn họ ra hạ nhân trụ sân không sai biệt lắm. Không đúng, nhà bọn họ hạ nhân trụ địa phương còn có một cái hoa viên nhỏ, có thể so này xinh đẹp nhiều. Ta rất thích nơi này, ngươi là chưa thấy qua phá, ở trong huyện này đã tính không tồi, hơn nữa ta cũng tính toán tại đây thường trụ. Dọn đến tân gia rốt cuộc có chính mình độc lập không gian, diệp thu tâm tình cũng tốt hơn vài phần, đối đãi tiểu mập mạp cũng rất có kiên nhẫn. Nhìn ra tiểu mập mạp không có hư ý, nàng nói, ngươi cần phải trở về. Lại vãn nhà ngươi người nếu là tìm được này, chẳng phải là liên lụy ta. Ôn Cẩn Ngọc lại lần nữa cảm thấy A Thu mội mội chẳng những không thích chính mình, còn gấp không chờ nổi tưởng đuổi đi chính mình. hắn trước nay không bị người như vậy không thèm để ý quá, trong lòng mỉ khuất khẩn, thanh âm lại là thật cẩn thận nói, kia, yeah. ta đây còn có thể tới tìm A Thu mội mội sao? Không có việc gì tận lực đừng đến đây đi, ta không thích nhà người đám kia cái đôi nhỏ. Ôn Cẩn Ngọc vừa nghe, tức khắc nói, ta cũng không thích. A thu muội mội ý tứ là chính hắn là có thể tới chính là đi. Nghe nói lời này, tiểu mập mạp trên mặt tức khắc mang theo vui mừng, đi thời điểm cũng là dưới chân mang phong. Rốt cuộc biết A thu muội mội ra, về sau hắn có địa phương có thể chơi. chương 106 vui sướng hợp tác. Diệp Bạch tiến đi tiểu mập mạp sau khi trở về, nhịn không được đối nhà mình tiểu thư nói, tiểu thư, ôn thiếu ra giống như rất thích ngươi, vừa mới vẫn luôn hỏi ta ngươi có phải hay không chán ghét hắn, nhìn quái đáng thương. Nàng vẻ mặt không đành lòng rơi vào Diệp Thu trong mắt, nhưng hắn quá xảo. Mỗi lần bên người đều mang theo phiền thoái nhân vật, nàng nếu là thái độ quá hảo kia tiểu mập mạp bảo đảm ăn vạ không đi, vì lâu dài suy nghĩ, lệnh đạm điểm là chính xác. Bất quá Diệp Bạch tựa đối ôn cẩn ngọc cẩn tượng tự hảo, nói tiểu mập mạp vài câu lời hay, Diệp Thu cũng chưa để ở trong lòng. Tống Nguyên Hóa lập tức liền phải chuẩn bị, mặc dù đêm nay bắt đầu giáo Diệp Bạch cũng không kịp, Diệp Thu liền đánh lên một cái khác chủ ý. Đêm đó thừa bóng đêm chính nổ Diệp Thu đi Vương Miếu thôn Chu đại phu ra. Thường xuyên mượn Chu đại phu tên tuổi, trên thực tế Diệp Thu đã thật nhiều thiên chưa thấy qua người khác, vốn định khả năng sẽ một chuyến tay không, tới rồi mới phát hiện trong phòng còn có ánh đèn, vị trí ở Chu đại phu dược phòng. Sớm biết rằng Chu đại phu có cái thói quen, ban ngày lười biếng buổi tối làm dược, không phải lần đầu tiên thấy Diệp Thu đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng từ đầu tường phiên đi vào, động tác thực nhẹ, trong phòng bận rộn người căn bản không nghe được. Chu đại phu đang ở dược phòng bận trước bận sau. Thích vài cái người bệnh dược không có làm, hiển nhiên lại kéo liền không được, hắn chỉ có thể khêu đèn phối dược, bởi vậy ngày mai lại có thể đi chân trên, nghe nói tân chuyện xưa ngày mai liền tới, hắn cần phải vội vàng lần đầu tiên. Ý tưởng xa dần hắn không chú ý nửa khai cửa phòng tiến vào một người, đại hắn xoay người lấy dược khi, bên hai đột nhiên không kịp dự phòng truyền đến một thanh âm văng lên, ở làm dược đâu. Người đây là tưởng hù chết ta a này hơn phân nửa đêm thình lình truyền đến một thanh âm. Chu đại phu thiếu chút nữa đem trong tay thật vất vả ma tốt thuốc buột cấp ném đi ra ngoài, hắn ấn trụ bang bang thẳng nhảy bị dọa đến thiếu chút nữa bãi công ngực, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp thu liếp mắt một cái, hôm nay thiên không ở nhà, hắn đều mau đã quên bên người cái này tiểu ôn thần. Ngươi thật đúng là ngày ra đêm phục, không đợi ngươi như vậy tra tấn người. Dứt lời vừa muốn động tác, lại nghĩ vậy vì mỗi lần tới đều có mục đích, lập tức để phòng lên, như vậy vãn, ngươi tìm ta là lại có việc muốn ta hỗ trợ. Diệp thu buồn còn tưởng như thế nào mở miệng, thấy đối phương một ngự chuyên thuyết, đó là cười tủng tìm nói, chu đại phu quả nhiên thông minh. Có mục đích riêng tươi cười xem chu đại phu theo bản năng run lên cái cơ linh, hắn nhanh chóng nói, nếu là gần nhất người bệnh, ta mấy ngày nay không ở phòng trường chạy không mấy cái, nếu là dược, người cấp ta đều từng nhóm cho bọn hắn. Lần này cùng người bệnh không quan hệ. Diệp thu mới vừa đi qua đi, chu đại phu theo bản năng lui về phía sau, này phòng bị động tác xem nàng có chút vô ngữ, đừng khẩn trương. Ta tới là tìm ngươi nói sinh ý. Nói sinh ý. Chu đại phu hồi tường hạ, hắn cùng Diệp Thu đại khái không có gì hảo nói, này tiểu nha đầu không tính kế hắn liền không tồi. Diệp Thu lại hiển nhiên không nghĩ buông tha hắn, phía trước sự phiền toái ngươi luôn là cho ta kết thúc, làm lần này hợp tác thành ý, ta thỉnh giáo sư phó, ngao mấy ngày cho ngươi làm một lọ dược ra tới, ngươi trước nhìn xem. Nàng tùy tay vứt tới một cái cái chai, Chu đại phu kinh trong tay luôn cuống tay chân mới cho ở nhờ, không có tới cập nói nói Diệp Thu. Đó là bị hắn tùy tay mở ra cái chai cấp hấp dẫn qua đi. Cái chai không biết trang cái gì thực nhẹ, hắn đối với đèn dầu nhìn phía mặt lại là chất lỏng, để sát vào cũng không nghe ra cái cái gì hương vị, trong lúc nhất thời không xác định diệp thu cho hắn rốt cuộc là cái gì, đây là. Chúng ta không phải nói tốt, ngươi giúp ta vội ta làm sư phó cứu ngươi, thân thể của ngươi duy trì không được bao lâu đi. nay dược là sư phó của ta cấp quý báu dược liệu luyện ra, trước mắt chỉ có như vậy một lọ, ngươi uống qua đi là có thể nhìn đến hiệu quả. Đây là có thể trị hắn dược. Bắt đầu còn không để trong lòng cho rằng Diệp Thu lừa dối hắn Chu Đại Phu, cái này trực tiếp tạm dừng mặt khác động tác, lại tinh tế xem khởi kia dược. Trật vừa thấy không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương, hắn không cấm hồ nghi nhìn nhìn Diệp Thu, nhớ rõ này tiểu nha đầu tuy rằng khôn khéo âm hiểm tử cũng không khai quá loại này vui vừa. Hắn đem cái chai sửa hảo thu hồi, trên mặt bình đạm, kia tốc độ động tác tử cùng sợ người cướp đi dường như. Cũng không hỏi nhiều dược sự, liền nói, nói một chút đi Lần này cần ta làm cái gì? Diệp Thu thấy hắn này sảng khoái, khuôn mặt nhỏ tức khắc rơ lên một nụ cười, cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi giúp ta làm điểm dược. Làm dược? Ngươi không phải chính mình sẽ làm, nào yêu cầu ta? Hắn lẩm bầm nói. Diệp Thu cũng không giấu hắn, sư phó của ta ở trong huyện khai cửa hàng, buôn bán không bao lâu, có người tìm tới môn tới hợp tác, dùng một lần đặt hàng có điểm nhiều, thời gian chỉ có 10 ngày, ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng bên người có thể sử dụng đến người ta đều không tín nhiệm, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Chu đại phu ngươi. Chu đại phu cho dù biết Diệp Thu đây là ở phụng hắn, cũng không khỏi bởi vì tiểu nha đầu nói khỏe miệng thượng tiểu. Kia nhưng thật ra, phu cận cái nào đại phu có hắn sẽ làm dược, này giải dược độc dược hắn đều ám hiểu, người bình thường đích sát so không được. Hắn mới vừa nhà ra, nhưng chờ Diệp Thu nói cho hắn muốn làm cái gì khi, Chu đại phu lại là đen mặt, hắn khó có thể tin nói, ngươi làm ta làm nữ nhân nô vật. Chữa bệnh nhưng chẳng phân biệt nam nữ, sư phó của ta cửa hàng chủ yếu khách nhân chính là những cái đó phu nhân tiểu thư, ngươi giúp ta làm, ta liền đáp ứng ngươi làm sư phó làm ngươi tiếp theo giai đoạn dược. Điều kiện này nhưng thật ra mê người, chu đại phu vẫn có không cam lòng nói, chữa bệnh cùng ngươi bán đồ vật nào giống nhau, nơi nào không giống nhau. Sư phó của ta làm gì đó không phải bình thường xót phấn, bên trong đều là trộn lẫn dược, chỉ là tầm thường đại phu trị trọng chứng, chúng ta đồ vật trọng ở tân trang tự thân Nói đến này nàng đột nhiên dừng lại, nhìn Chu Đại Phu vài mắt, thẳng xem Chu Đại Phu đầy mặt phòng bị, mới chợt nói, Chu Đại Phu ăn những cái đó lung tung rối loạn dược xuân về, còn không bằng thử xem sư phó của ta đồ vật kiên trì dùng, Chu Đại Phu gương mặt này nói không chừng còn có thể tuổi trẻ vài tuổi. Chu Đại Phu ánh mắt rõ ràng sáng vài phần, nhưng lại thực mau bị hắn che giấu đi xuống, phẳng phất vừa mới chỉ là hào giác. Diệp Thu lại nhìn đến hắn phản ứng, cười như không cười nói, kỳ thật đi, ngươi đã biết ta nhiều chuyện như vậy. Nếu không có dùng, sư phó đã sớm thay ta độc thủ. Có thể cho nhau hợp tác tốt nhất, nhưng... Ta người này kiên nhẫn không nhiều lắm, sư phó vẫn luôn nói ta lệ khí quá nặng, ta cũng cảm thấy gần nhất tăng thêm, này đại buổi tối. Không biết làm sao vậy liền muốn gặp điểm huyết. Chu đại phu, như vậy cấp làm cái gì, ta lại chưa nói không làm. Còn không phải là làm dược, đây đều là việc nhỏ. Hắn vẻ mặt tùy ý nói, thoạt nhìn bình tĩnh mà lại tự nhiên. Diệp Thu liếc mắt hắn tạo thành một đoàn ống tay háo, cũng nói, là nha, ta cũng như vậy cảm thấy, ta đây ngày mai tới tìm ngươi. Chu Đại Phu cười hiền lành, có thể, vừa vặn ngày mai ta có rảnh. Sự tình vui sướng giải quyết, Chu Đại Phu muốn đưa Diệp Thu ra cửa, Diệp Thu quay đầu lại nói, không cần phiền thoái, ta trực tiếp đi là được. Chu Đại Phu suy nghĩ cái này trực tiếp đi là có ý tứ gì, dương mắt liền nhìn đến nàng thân ảnh cùng cái hồn rường như từ đầu tường phiêu qua đi, mau đến hắn cũng chưa nhìn đến động tác. Ngốc đứng nửa ngày, một trận gió đêm thổi tới, hắn nuốt một ngụm nước miếng, vào phòng. Ngày này thiên đều là chuyện gì? Trước 107 kiếm tiền. Cùng Tống Nguyên ước định thời gian trước 2 ngày, Diệp Thu đã đem thương phẩm chuẩn bị tốt, còn dựa theo đối phương yêu cầu ở đóng gói cái chai cái đáy bỏ thêm cái nguyên tử Chu Đại Phu liên tục vội mấy ngày, đồ vật lấy đi sau hắn viện này còn bay vài cổ mùi hương, nghe hắn đầu nào phát vượng, thầm nghị nữ nhân này đồ vật quả nhiên chạm vào không được. Cũng là hôm nay hắn mới biết được Diệp Thu thế nhưng lừa hắn, nàng sốt ruột muốn không đến 500 bình, lại chính là làm hắn làm một hơn bình lượng. Trong nhà bãi đều là mượn tới đại cối say, trên mặt đất là dùng phế đi dược thảo. Diệp Thu đi rồi Chu Đại Phu nhìn tàn lưu đồ vật, không biết nghĩ đến cái gì chạy tiến dược phòng một hồi thí nghiệm. Mấy ngày nay Diệp Thu vẫn luôn tại bên người cũng không thật nhiều xem, cũng không biết nàng cái kia sư phó như thế nào làm, vài thứ kia trong miệng hắn nói trứng mắt cũng không thể không thừa nhận làm ra tới sau lại có thể phát hiện nó bất đồng. Mùi hương thượng hắn chỉ nhìn thấy Diệp Thu cầm một đống lớn cái chai còn có mới mẻ cánh hoa ở kia mân mê, cái này hắn một chút cũng không hiếu kỳ liền không chú ý, nhưng thật ra cao thể thành phần yên lặng nhớ kỹ dược thảo tên, đều là tương đối quen thuộc, cố tình tổ hợp một khối hắn không biết có thể có cái cái gì tác dụng. Diệp Thu tự cho là dấu khẩn, Chu Đại phu cũng nhìn đến, trừ bỏ hắn biết đến dược thảo, còn có một ít là Diệp Thu nghiền nát qua đi hỗn hợp thuốc bột. Hắn chỉ nghe ra có mấy vị, tỷ như Hoàng Đan, Dạ Sơn Cúc, còn có nơi trốn có thể thấy được thoi thảo, còn lại liền không hiểu được. Biết rõ Diệp Thu dám để cho hắn làm khẳng định là biết hắn đoán không ra hoàn chỉnh phối phương, Chu Đại Phu vẫn là chưa từ bỏ ý định nghiên cứu hạ. Kết quả hắn là thật sự không làm hiểu nơi này cụ thể nhiều cái gì không biết thành phần. Trước mắt đều vội xong rồi, Chu Đại Phu nhớ tới Diệp Thu cho hắn kia bình dược. Hai ngày này Diệp Thu vẫn luôn hỏi hắn có hay không cảm giác. Chu đại phu lừa gạt nàng nói không cảm giác được, trên thực tế hắn sợ chính mình bị kia dược cấp độc chết lăng là không dám uống. Mỗi đêm ngủ trước đều sẽ thử xem, nhưng đồ vật thật sự quá ít, sợ thật sự chân quý dùng liền không có, vẫn luôn không dám làm quá nhiều nếm thử. Trước mắt qua đi hảo chút thiên hắn cũng không cân nhắc ra cái gì tên tuổi, ngược lại rược mắt thường nhìn đến thiếu một đoạn. Xác định Diệp Thu trong thời gian ngắn sẽ không lại đây, Chu đại phu khóa kỹ môn do dự luôn mãi đem kia dược cấp uống lên đi xuống. Chất lỏng vào bụng không có đặc biệt cảm giác. Trở độc phát Chu đại phu khẩn trương nửa ngày phát hiện đánh giám không có, xác định này không phải độc dược, hắn cũng liền an tâm rồi, cũng liền không chú ý. Nhà tới không có việc gì, hắn nhìn đến Diệp Thu cho hắn lưu đồ vật, nói là chuyên môn cho hắn chuẩn bị, bên trong không có gia nhập hương liệu, nghe lên chỉ có một cổ cỏ xanh vị. Chu đại phu nhớ tới Diệp Thu nói có thể tuổi trẻ vài tuổi nói, hắn lòng mang tò mò chi tâm đào ra một chút bôi trên trên mặt. Hắn sợ thứ này vô dụng, lại ghét bỏ quá mức thủy nhuận, chỉ đồ bên trái có khói hắc gần địa phương. Bởi vậy, hữu dụng vô dụng liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Diệp Thu làm Diệp Bạch liên hệ Tống Nguyên, đối phương nói chờ hắn xuất phát cùng ngày an bài xe tới Thu, Diệp Thu liền đem đồ vật trang ở dương gỗ bên trong đặt ở trong nhà. Diệp Văn Thiêm ngẫu nhiên nhìn đến hỏi câu là cái gì, Diệp Thu liền nói là Diệp Bạch làm việc cửa hàng tồn tại này đồ vật. Đây là Diệp Thu trước tiên cùng Diệp Bạch thương lượng quá, cùng Diệp Văn Thiêm giải thích chính là, nàng bị Diệp Thu cứu một lần sau liền đi theo diệp thu vì giúp đỡ trong nhà liền ở trong huyện cửa hàng công tác, khắc cũng không đề. Diệp Văn Thiêm lại không phải cái loại này tâm nhãn nhiều, nữ nhi vừa nói hắn thậm chí không có hỏi nhiều một câu liên tin, đối diệp bạch hành vi rất là cảm kích, sau đó đi sớm về trễ càng thường xuyên. Diệp Thu gần nhất vội vàng làm dược lại nghiên cứu tân phẩm, cũng coi như là đi sớm về trễ. Nàng cơ hồ không có đi qua huyện nhà, chỉ biết được trong khoảng thời gian này Diệp Văn Thiêm tựa hồ rất bận, rất nhiều lần trở về trời đã tối rồi nhưng cũng không quên ở nhà sao chép thư tịch, hỏi một lần nói là cùng bằng hưu đi ra ngoài chơi. Diệp Thu đối hạ thanh ấn tượng không tồi, cảm giác làm Diệp Văn Thiêm cùng đối phương nhiều đi lại, đối hắn đầu góc có chỗ lợi, cũng rất tán đồng. Bất quá trở vội xong lại quay đầu lại tới xem, Diệp Văn Thiêm nói rõ ràng có chút vấn đề. Hắn không phải cái loại này ham ngoạn nhạc người, mặc dù là chơi người nọ hẳn là nhẹ nhàng mới đúng, nhưng hắn mỗi lần trở về nhìn đều thực mỏi mệnh, hơi có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi bộ dáng Đơn giản hiện tại nơi cùng đồ ăn đều cùng được với, có đúng giờ tăng cơm, Diệp văn thiêm lại là mắt thường có thể thấy được béo một chút, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng ở trên người hắn lại là rõ ràng. Làm Diệp thu trực tiếp hoài nghi lên chính là, Diệp văn thiêm lại lần nữa văn về nàng đi hạ thành cửa hàng, phát hiện Diệp văn thiêm căn bản không ở hắn kia. Hỏi cập hai ngày này hai người vội vàng cái gì, hạ thanh ngược lại vẻ mặt nghi hoặc, cha người gần nhất không có tới tìm ta, ta còn đang suy nghĩ hắn vội cái gì, hôm trước nhìn hắn nện bước vội vàng. Tiêu hắn cũng chưa ứng, cho rằng xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra kỳ quái. Diệp Thu đối hắn cha mỗi ngày hạ chức đi đâu sự càng là tò mò. Nàng về đến nhà thời điểm Diệp Văn Thiêm vừa mới về đến nhà không bao lâu, an Diệp bạch cho hắn nhiệt đồ ăn, nhìn thấy nữ nhi trở về, cười nói, a Thu đi đâu, nhớ rõ sớm một chút trở về, trời tối bên ngoài không an toàn. Cái này Diệp Thu biết, không thể so hiện đại pháp trị xã hội, đàng xuân huyện người nghèo nhiều cho nên càng loạn. Tới rồi ban đêm trên đường cái cơ hồ không có gì người, ngẫu nhiên có người như vậy đụng phải phải cẩn thận. Diệp Thu không lo lắng, bởi vì nàng chính là cái kia đụng phải đối phương phải cẩn thận người. Nàng giống như vô tình nói, cha hôm nay lại đi tìm hạ thuốc sao. Diệp Văn Thiêm thuận thế gật đầu, gần nhất cùng hạ thanh tham thảo văn trường, luôn là đã quên thời gian. Hắn nói dối thời điểm ánh mắt luôn là loạn ngó, này sẽ cho rằng trời tối Diệp Thu nhìn không tới, một bên nói chuyện trong mắt một bên chuyển, hô hấp đều rối loạn vài cái. Cố tình ra vẻ chấn định nói dối. Diệp Thu nhướng mày tính toán không chọc phá hắn, dù sao nàng muốn biết sớm hay muộn có thể biết được. Chỉ hy vọng nàng cha đừng làm quá phận sự, bằng không. Nàng suy nghĩ tan dã là lúc, cũng không thấy được đối diện Diệp Văn Thiêm nghĩ đến cái gì chợt từ trong quần áo đảo một phen. Diệp Thu lấy lại tinh thần khi, mới phát hiện trước mặt nhiều cái túi tiền, nàng ngẩn đầu nhìn lại, Diệp Văn Thiêm đem đồ vật đẩy lại đây sau, ánh mắt nu hòa xem ra, này tiền á thu thu hảo ngày mai còn cấp chu đại phu. Diệp Thu ngơ ngác lấy quá kia túi tiền mở ra phát hiện bên trong thật là có hai lượng bạc, hầu nghi nhìn qua đi, cha nơi nào bạc. Nàng nhớ tới đã nhiều ngày Diệp Văn Thiêm mỏi mệnh bộ dáng, chẳng lẽ là lại đi kháng túi. Diệp Văn Thiêm hàm xúc nói, cha tìm chuyện này, mỗi tháng có hai lượng bạc, so huyện nhà còn nhiều đâu. Hắn rứt lời lại mồm to ăn xong rồi cơm, tựa nhìn đến nữ nhi sử sốt, liền xem ra đối với Diệp Thu cười ngây ngô hạ. Diệp Thu phục hồi tinh thần lại, nhìn chầm chầm trong tay bạc có chút phức tạp Tổng cảm giác này hai lượng bạc lai lịch không quá chính. Không phải nàng xem thường Diệp Văn Thiêm, ngu như vậy người, ai sẽ mỗi tháng cho hắn hai lượng bạc chỉ vội hạ chức như vậy một đoạn thời gian, nếu thực sự có, kia chỉ có thể nói hắn vận khí quá hảo. Hiển nhiên Diệp Văn Thiêm không phải vận khí tốt người. Trước 108 bối nổi, Diệp Thu còn không có tìm được thời gian xem hắn cha đang làm cái gì sự, đã bị đỉnh đầu thượng sự vội tối bụi. Vốn tưởng rằng làm Chu Đại Phu hỗ trợ nhiều làm dược có thể đỉnh một đoạn thời gian. Trên thực tế tống nguyên đề đi hắn hóa cùng ngày, Diệp Thu trong tay còn thừa toàn bộ phân tán đưa ra đi. Một bộ phận đặt ở ngọc nhăn phường, một bộ phận cho quần phương viện, mà còn thừa một ít, Diệp Bạch nói có cái phụ nhân lại đây dò hỏi, nói là nhường cho nàng lưu một ít, các nàng gia chủ người nghe nói đồ vật không tồi, tưởng mua điểm khen thưởng cấp người trong phủ Diệp Thu đồ vật rốt cuộc đặt ở không gian, ba ngày đi bến tàu trì hoãn non nửa thiên thời gian, lại đi trên đường lắc lư hiểu biết tình huống lại là hơn một canh giờ trừ bỏ phải làm nhược Nàng còn cần thiết trước tiên viết thoại bản, trước mắt đã hợp với đưa qua đi 5 cuốn, nàng trong tay quyển thứ 6 đã viết xong, kế hoạch là vào tháng sau trước đem 10 cuốn viết xong. Nhưng dựa theo hiện giờ tốc độ tới xem, hiển nhiên là không thành. Nàng đang lo tìm không thấy thích hợp người, cũng đang lo lắng nếu không lại đi mua cái trở về, khá vậy biết nếu là bán người, thế tất muốn tìm địa phương, trong nhà phòng ở không lớn không nói, làm hóa cũng yêu cầu địa phương. Nàng cao mày suy tư thời điểm, tiểu mập mạp lại chạy tới. Từ biết Diệp Thu ra ở tại nào, hắn mỗi ngày đều tới đưa tin một lần, có đôi khi Diệp Thu cố ý khóa môn, hắn liền ngồi ở cửa không đi. Nếu không phải đi ngang qua người đều nói một lời đứa nhỏ này như thế nào như vậy đáng thương, nàng là không tính toán mở cửa. Đánh kia về sau, tiểu mập mạp liền thói quen tính gõ cửa ngồi chờ, có đôi khi Diệp Thu muốn đi ra ngoài hắn cũng muốn đi theo, địa phương khác đều hảo, chính là bến tàu bên kia không thế nào an toàn, Diệp Thu không nghĩ hắn thêm phiền, giống nhau đều là đem người ném ra. Thương thương ngày hôm sau đều sẽ đáng thương vô cùng chất vấn Diệp Thu như thế nào không mang theo hắn, tiểu bộ dáng nhưng thật ra làm người đau lòng, Diệp Thu cho cái đường liền lập tức hảo. Tôn Cẩn Ngọc, đợi lát nữa ngươi về nhà đi, ta có chút việc muốn đi tìm sư phó, hắn không thích mặt khác tiểu hài tử, đặc biệt là ngươi như vậy bộ bấm, nếu là một cái không cao hứng đem ngươi làm thành dược, ngươi mấy cái ca ca tìm ta tính sổ làm sao bây giờ? Tôn Cẩn Ngọc mới vừa vui sướng a thu muội muội rốt cuộc kêu chính mình tên mà không phải tiểu mập mạp. Đi theo nghe được nàng tiếp theo câu nói đó là khuôn mặt nhỏ mội bạch, A thu mội mội sư phó muốn đem hắn làm thành hoặc là. Chính là ta tưởng cùng A thu mội mội cùng nhau chơi. Tiểu mập mạp nắm quần áo, thật cẩn thận nói. Diệp thu không nghĩ ra phía trước còn dương nanh múa vốt người hiện tại như thế nào cùng cái tiểu cô nương dường như, nàng biết tiểu mập mạp nhắc an, liền cố ý nói, chính là sư phó của ta hung lên ta cũng bảo hộ không được người, người khả năng không biết, sư phó của ta thích thả người huyết, người như vậy béo huyết khẳng định rất thơm Sư phó của ta nhìn đến ngươi khẳng định muốn động đao, ngươi nếu là thật muốn đi, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Nàng thanh âm cố ý nói rất chậm, ngữ khí chẳng ngập quỷ dị hơi thở, nhìn tiểu mập mạp nháy mắt run bần bật bộ dáng, lại hỏi, muốn đi sao? Tiểu mập mạp quyết đoán lắp đầu, ta, ta sợ. a thu muội muội lần sau ngươi không đi tìm sư phó của ngươi, ta lại tìm ngươi chơi đi. Diệp thu trong lòng buồn cười, trên mặt lại khi bình tĩnh, có thể tiến đi tiểu mập mạp. Diệp Thu lúc này mới nhịn không được lộ ra tươi cười. Bên người nhiều cá nhân tuy rằng có điểm không có phương tiện thậm chí có điểm xảo, nhưng ngẫu nhiên lấy tới đầu thú cũng không tồi, tiểu mập mạp có thể so đại hoàng chúng nó hảo chơi nhiều, hắn là gan như vậy tiểu, lần này trở về khẳng định sợ tới mức mấy ngày không dám lại đây. Trên thực tế Diệp Thu đoán không sai. Ôn Cẩn Ngọc rời đi Diệp Thu trong nhà trở lại trên đường, tìm được ước định hảo chờ ở giao lộ gia đình sau, liền chơi cũng chưa cái gì tầm tư liền dẫn người về nhà, đêm đó hắn liền làm rất ngốc. Một cái trường một miệng răng nanh nam nhân cầm đao muốn phóng hắn huyết, ngày hôm sau lăng là không dám ra cửa. Hạ nhân chuyển lời ngũ thiếu ra hôm nay ngoan ngoan ở nhà khi, Tôn cẩn thư còn ngoài ý muốn hạ. Tiểu gia hỏa này không biết tìm được cái gì mới mẻ sự, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái. Tôn cẩn thư cũng hỏi qua đệ đệ, ôn cẩn ngọc lại là như thế nào đều không muốn nói, sau lại gia đình nói cho hắn tiền căn hậu quả, ôn cẩn thư khi đến cái kia bộ dáng đáng yêu nói chuyện ngoan ngoan tiểu cô nương. Đảo cũng không có điều tra. Kia tiểu cô nương nhìn ra cảnh không ít, nhưng tính tình lại là không tồi. Hơn nữa Cẩn Ngọc khó được thích một cái tiểu cô nương, vẫn là làm cho bọn họ hảo hảo chơi đi. Vì thế đại ca bên kia hắn cũng giúp đỡ đánh hiểm hộ. Đại ca tương đối nghiêm khắc, Cẩn Ngọc đi học viện luôn là từng ngày lười biếng, nếu là cho hắn biết việc này, sợ là khó xử nhân ra tiểu cô nương. Đúng rồi, đại ca bên kia sự tình xử lý thế nào? Hạ nhân hồi ước hạ ban ngày nghe được nói, Là chúng ta cửa hàng tiểu nhị lấy sai rồi dược, đại thiếu gia đã tới cửa tạ lỗi nghe nói khai phương thuốc cũng có vấn đề, vừa lúc cửa hàng quản sự nói muốn thay đổi người, tiểu tử phòng trừng đại thiếu gia hẳn là tìm hào tân nhân. Như vậy sao? Ôn Cẩn Thư như như mày, ta như thế nào nhớ rõ cửa hàng mấy cái đại phu đều là làm hồi lâu, khai sai dược việc này có thể hay không có khác cẩn tình. Hắn ngày thường ngẫu nhiên giúp đỡ đại ca quản lý sinh ý, nhưng làm đều là khả năng cho phép việc nhỏ. Đại ca hy vọng hắn có thể thi đậu công danh quang rượu môn mi, này đó yêu cầu lo lắng sự đều chuyển không đến hắn này tới. Hiện giờ ôn cẩn thư như vậy vừa hỏi, hạ nhân liền có điều chần chờ nhìn đến hắn cái dạng này, liền biết có nổi tình ôn cẩn thư truy vấn, đều nghe được cái gì toàn nói ra, mặc dù ta biết cũng không sao, trong nhà đều là đại ca quảng, ta liền tò mò hỏi một câu. Nghe hắn nói như vậy, hạ nhân mới lại nói, ta là nghe quản gia thủ hạ tiểu đinh nói, việc này giống như cùng tân đi đại phu có quan hệ. Người nọ là ôn ra một cái thân thích, từ kinh thành học bản lĩnh trở về, năng lực so chúng ta cửa hàng lao đại phu cường không ít, chính là còn quá tuổi trẻ, tâm phủ khí tao khó tránh khỏi đại ý hơn nữa lao ra nghe thế sự đã mở miệng, đại thiếu gia liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Quả nhiên không đơn giản như vậy sao? Ôn cẩn thư như như mày, hắn biết có một số việc không có khả năng như vậy công bằng, loại sự tình này thấy cũng nhiều, trong lòng vẫn có chút không quá thoải mái. kia bối sự đại phu như thế nào nói? Lại nói tiếp cũng không biết kia tân đi đại phu dùng cái gì biện pháp, đối phương cũng thừa nhận là hắn khai phương thuốc, chính là. Trải qua như vậy một lộng, Bách Thảo Đường cùng Vĩnh Đinh phòng bên kia không chừng nương chuyện này mạt diệt chúng ta ôn ra, chỉ sợ kia đại phu về sau vô pháp cho người ta xem bệnh. Tuy nói uống lộn thuốc người bệnh cứu lại kịp thời không có nháo ra mạng người, nhưng việc này cũng làm cho ồn ào huyên áo, ai còn dám tìm phương thuốc đều có thể khai sai đại phu chữa bệnh. Ta đã biết, việc này ngươi làm người đừng nói vậy Ôn Cẩn Thư nói Hạo nhân gật gật đầu, tiểu nhân biết, sẽ quản hảo miệng. Bên kia, Diệp Thu ở trên phố Lắc Lư không sai biệt lắm hai ngày, rốt cuộc vẫn là mua một cái tiểu nhị. Dung nang 10 lượng bạc, bất đồng chính là mua một tặng một. Hai anh em là Lân huyện người, cha mẹ nhân bệnh qua đời, chỉ chừa bọn họ hai người. Lão đại 13, lão nhị mới 5 tuổi, thân thích đoạt đi rồi trong nhà tiền không nói, còn đem hai người bán tới nơi này. Chương 109 mua đất phương. Lão đại rất hiểu chuyện, bị bán sau không xảo không náo. Chỉ cầu nha người bán hắn huynh đệ hai người thời điểm không cần tách ra. Nhưng huynh đệ hai người vừa thấy không có gì sức lực, mua một cái liền thôi, còn muốn kéo một cái tiểu nhân, vẫn luôn không có người nguyện ý mua. Diệp Thu lần trước lại đây liền gặp qua hai anh em, lúc ấy không để trong lòng. Hiện tại mua bọn họ cũng không phải nàng hảo tâm hỗ trợ, mà là cơ linh sẽ làm việc đều bị lửa không sai bịt lắm, quá mức xảo quyệt cầu nàng mua người nàng lại coi thường. Cơ duyên xảo hợp nghe kia nha người ta nói huynh đệ hai người trước kia trong nhà là cho nhân trùng dược thảo, trong bụng có điểm mực nước, Diệp Thu mới động tâm. Nàng đi hỏi chuyện thời điểm, 13 tuổi ca ca ôm ở trong gió lạnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng đệ đệ vẻ mặt tuyệt vọng. Nghe nói Diệp Thu cố ý mua hắn, một câu cũng chưa nói, liền cho nàng quỳ xuống. Diệp Thu nghĩ tỉnh nàng nhọc lòng giáo viết chữ, đó là mua, này nam hải tử bồi dưỡng hạ, về sau chính là rất có tác dụng. Giẫn người đi thời điểm mới biết được ca ca kêu dịch hằng, đệ đệ kêu dễ dương, hai người đi rồi không bao xa dễ dương liền hôn mê, Diệp Thu nhìn mắt liền biết bị phong hẳn. Trong nhà thật sự không địa phương, nàng liền hoa chăm tới cái tiền đồng khai cái phòng, lại đi mua dược làm dịch hằng tìm sau bếp nấu nấu, vẫn luôn chờ đến dễ dương uống thuốc nặng ngày ngủ, Diệp Thu mới rời đi. Hai anh em bán mình khế bỏ tiền khi nha người liền cho nàng, Diệp Thu đặt ở không gian hộ, kia hộp trừ bỏ cửa hàng khế đất, còn có Diệp Bạch bán mình khế, đều là quan trọng đồ vật. Trước mắt người lấy lòng chính là địa phương vấn đề. Diệp Thu nghĩ tới nghĩ lui có cái bị tuyển địa phương, lại sợ về sau phiền thoái nhiều, đang do dự không quyết, mới phát hiện chính mình đi đến Ninh Khang đường cửa. Nàng nghĩ nếu không tìm Lý Đại Tráng hỏi một chút, hắn bên người có hay không thích hợp địa phương, nếu là mua một chỗ cũng đúng, dù sao tiền không có có thể lại tránh. Mới vừa nhấp chân vào nhà mới phát hiện quầy sau đứng không phải Lý Đại Tráng mà là một cái xa lạ gương mặt. Người nọ nhìn đến Diệp Thu, Phòng đoán một cái tiểu cô nương chỉ sợ sẽ không tới mua thuốc, tám phần là đi theo người nhà nơi nơi chạy mới đến này, cũng không nhiều xem, người biếng rửa vào cái bàn mặt sau, đánh bàn tính. Quay thay đổi người cũng liền bãi, Diệp Thu nhìn đến bình thường dư đại phu ngồi địa phương đổi thành Lý Đại Tráng chán ghét cái kia tân đại phu. Đang muốn sẽ không như vậy vừa khéo hai người đều không ở, kia ngồi đại phu lại là nhìn thấy Diệp Thu, nhận ra cái này chính là thường xuyên cùng Lý Đại Tráng một khối nói chuyện tiểu cô nương, liền nói, ngươi là tới tìm Lý Đại Tráng đi. Hắn hiện tại đã không ở Ninh Khang Đường, người đã tới trưởng. Diệp Thu cô ý nói, đại tráng ca là có việc không có tới sao. Người nọ ha hả cười hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn chảo sai rồi dược thiếu chút nữa hại chết người, bị đuổi đi. Kia dư đại phu đâu? Diệp Thu đối kia đại phu ấn tượng cũng không thế nào hảo, loại sự tình này hỏi hắn chỉ sợ thêm mắm thêm mối nói không nên lời lời hay, đó là rời đi. Đi rồi xa còn nghe được kia đại phu cùng tân tiểu nhị nói chuyện phiếm thanh âm. Nói không dễ nghe lời nói. Nàng nhữ nhữ mày, ở cổ đại hại chết người cũng không phải là nhẹ tội, không biết Lý Đại Tráng thế nào. Diệp Thu đối Lý Đại Tráng ấn tượng cũng không tệ lắm, không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương xảy ra chuyện. Cô ý đi huyện Nha một chuyến, hỏi Diệp Văn Thiêm, chưa nói có tương quan án tử, liền phỏng đoán hẳn là lén giải quyết. Lại nghĩ đến này thời đại lén giải quyết tính nguy hiểm, Diệp Thu vẫn là có điểm không yên tâm. Nhưng nàng không biết hai người trụ nào, chỉ có thể xem duyên phận. Diệp Thu tìm người hỏi thăm lý đại tráng chỗ ở khi, chính mình đi tiểu tân trang một chuyến. Lao trịnh ở bến tàu làm việc không ở nhà, chỉ có hai đứa nhỏ cùng phu nhân ở, nhìn đến Diệp Thu lão trịnh phu nhân phùng thị nhưng thật ra nhiệt tình, nghe nói nàng ý đồ đến sau, nhưng thật ra lưỡng lự, việc này phải hỏi hỏi láo trịnh. Kiếc hảo, thím giúp ta hỏi một chút, sáng mai ta lại qua đây, việc này có điểm cấp. Phùng thị đối Diệp Thu ấn tượng cực hảo, vừa mới nàng mạnh bạo là lại cấp hài tử tác kẹo, nhìn đến nhi nữ cao hứng bộ dáng Nàng này trong lòng thực hụt hứng, đối đãi Diệp Thu liền càng là hiền lành. Ngươi yên tâm, Lão chỉnh trở về ta liền nói với hắn. Diệp Thu đi thời điểm lại ở tiểu tân trang chuyển động vòng. Nơi này tuy được xưng là trong huyện nhất nghèo địa phương, diện tích lại là không nhỏ. Cổ đại đối thổ địa sử trí tương đối tùy ý, đối bọn họ mà nói, lại đại mà cũng vô dụng, đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, muốn này mà phóng còn có thể mọc ra ăn không thành. Nếu tại đây chế dược phí tổn sẽ không quá cao. Tiền đề là yêu cầu cá nhân thủ. Người này tuyển Diệp Thu ở còn ở suy tư. Mới mua hai anh em quá tiểu, chỉ có thể giúp xuống tay làm điểm tinh tế sống. Diệp Bạch bên kia ban ngày xem cửa hàng, buổi tối còn phải cho bọn họ nấu cơm học tập, đã đủ vất vả, không có khả năng phân thân thiếu phương pháp. Muốn nói chu đại phu bên kia, Diệp Thu nơi nào không biết, hai người chỉ là cho nhau có thể có lợi mới có thể bảo trì hiện giờ quan hệ hòa mỹ, chính mình đồ vật nếu là giao cho hắn phụ trách, Diệp Thu là một chăm không yên tâm Cho nên người này tuyển liền thành năn đề. Đêm đó nghĩ đến nửa đêm rốt cuộc nghĩ đến một người. Ngày kế thiên không lượng, Diệp Thu đi võ huy sơn tiếp đại hoàng chúng nó, đó là thẳng đến trong huyện. Trong nhà có Diệp Bạch cho nàng đánh hiểm trợ, Diệp Thu cũng không sợ hắn cha hoài nghi, đây là chuyển nhà còn có người một nhà chỗ tốt. Nàng đi tiểu tân trang thời điểm trên đường còn không lớn lượng, vốn định chờ một lát lại đi láo trịnh ra, nhưng nghe đến bên trong có động tĩnh trong lòng biết đối phương đã lên, Diệp Thu đó là đi gõ cửa. mở cửa chính là Nhìn đến Diệp Thu còn sứng suốt, Diệp Thu lại đây sự hắn ngày hôm qua nghe nói, biết Diệp Thu buổi sáng sẽ đến, không nghĩ tới tới sớm như vậy. Nay sẽ phùng thị đang ở làm cơm sáng, hai người liền rộng mở sân hàn huyên lên. Ân nhân nha, nay cũng không phải là cái gì hảo địa phương, sư phó của người đem địa phương tuyển tại đây là trải qua châm trước sau. Nếu hắn xác định không thành vấn đề, mua đất sự ta có thể cho người giải quyết. Tiểu tân trang đất trống rất nhiều, nguyên bản này phụ cận còn có phòng ở nhưng không có tu sửa sau phần lớn đều đổ, hơn nữa có cái nghĩa trang ở, chung quanh càng là dân cư thưa thớt. "Chính thúc, sư phó của ta không thèm để ý này đó bên, nếu có thể mua, ngươi xem liền giúp ta tìm một chỗ, địa phương liền phải cùng ngươi này không sai biệt lắm đại, có thể dựa gần liền càng tốt." "Tiêu hành, nếu như vậy cấp, ngươi đi vào trước chờ ta sẽ, ta đây liền đi cho ngươi hỏi." Diệp Thu không nghĩ tới hắn so với chính mình còn tốc độ mau, tuy là nàng nói không nóng nảy này một hồi, lão Trịnh lại nói không đáng ngại. Vào nhà công đạo một tiếng đó là đón thần sắc ra cửa. Lại khi trở về sắc trời đã đại lượng, Diệp Thu không chịu nổi phùng thị nhiệt tình uống lên chén cháo, tuy ngượng ngủng, trung gian vẫn là thừa đối phương không chú ý đảo vào gió mạnh bắt cơm. Mà Lao Trịnh cũng mang đến tin tức tốt, nghe nói có người mua bên này đất trống, một đám người la hét thầm bị muốn mua, Lao Trịnh đó là sảng chọn mấy cái làm Diệp Thu chọn. Diệp Thu liền tuyển cùng nghĩa trang láng giềng địa phương, nơi đó trước kia cái qua nhà, tuy rằng lùi bại nhưng nền ở Đến lúc đó có thể mượn hạng, có thể tỉnh không ít thời gian. chương 110 an bài. Cùng ngày buổi sáng cùng thổ địa chủ nhân nói hợp lại, trả tiền thu khế đất, trước sau vô dụng thượng một chén trà nhỏ công phu. Mặc dù nhìn đến diệp thu cho tiền, Lao Trịnh Hòa Phùng Thị vẫn có loại không quá chân thật cảm giác. Bọn họ là chính mắt nhìn tiểu cô nương đảo tiếp cận 30 lượng bạc mua kia không dùng được thổ địa, tuy rằng mà chủ nhân hào phóng lại đưa một cái tiểu viện diện tích, nhưng như thế nào nhìn đều không có lời. Nơi này cũng liền chiếm cái tên Lại chờ cái hai ba năm sợ là tặng người cũng chưa người muốn, nàng như thế nào còn mua. Nhưng Diệp Thu là cái có chủ ý, hai vợ chồng biết việc này là người ta sư phó công đạo, đến miệng khó hiểu cuối cùng cũng chưa nói ra tới. Lại nghe nói này chẳng những muốn mua đất còn muốn xây nhà khi, càng là không biết nói cái gì hảo. Diệp Thu tốc độ cũng mau, khế đất bắt được không lâu, liền ở Lão Trịnh giới thiệu hạ tìm xây nhà người. Nàng muốn cái không phải cư trú phòng ở, mà là sinh sản dùng đại viện tử, đến nỗi phòng ở. Liền nguyên bản nền kiến tạo chút đơn nhân gian. Ân nhân. chính Thúc, ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi. Diệp Thu có chút bất đắc dĩ, nàng nói rất nhiều lần, mỗi lần Lao Trịnh đều hái kêu nàng ân nhân, hoặc là tới cái thần ý đi hề. nhiên bị người nghe được đều sẽ quái dị xem Diệp Thu vài lần, bởi vì nàng này tuổi bị người như vậy kêu thật sự kỳ quái. Lao Trịnh bị sửa đúng rất nhiều lần, như vậy mỗi lần đều quên, hảo đi Diệp Thu, chính là tìm tới những người này, đến cùng ngươi nói rõ ràng. Bọn họ đều ở tại phụ cận, đại gia nhận thức rất nhiều năm cho nên ta mới tư tâm giới thiệu cho ngươi. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm, làm việc đều là đỉnh tốt, giá cũng so bên ngoài ưu đãi, khả năng nhìn không phải thực thượng mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không gian dối thủ đoạn, ngươi nhưng đừng để ý. Lao trịnh vừa mới liền có điểm muốn nói lại tôi xem ra chính là lo lắng tìm người một nhà sợ diệp thu nói. Nhận thức cũng có lâu như vậy, Lao trịnh bản tính không tồi, người cũng thành thật có thể tin. Từ hắn cùng Diệp Thu Thản luôn này, mặt trên có thể thấy được người cũng bằng thẳng, Diệp Thu đòi giúp chính mình người luôn luôn rộng lượng. Trịnh Thúc nói, chính thúc yên tâm, ta tuy không quen biết bọn họ, nhưng nhận thức Trịnh Thúc ngươi, cũng tin tưởng ngươi ánh mắt. Nhìn đến Lao Trịnh nháy mắt thả lỏng bộ dáng, Diệp Thu lại nói, kỳ thật, ta đối nơi này cũng không quen thuộc, nếu không phải Trịnh Thúc hỗ trợ, những việc này chỉ sợ rất khó làm xong, nhân công phương diện sư phó của ta cũng sẽ không làm Trịnh Thúc tới thừa cái này gánh nặng, người khác nhiều ít, Trịnh Thúc liền cho bọn hắn nhiều ít. Chính là yêu cầu chỉnh thúc hỗ trợ thay ta nói, sư phó của ta thật sự không rảnh lại đây. Lao Trịnh tất nhiên là liên tục gật đầu. Hắn đưa Diệp Thu rời đi, nhìn không tới người khi mới xoay người trở về, Phùng Thị xem hắn một người trở về, liền nói, nói hảo sao. Nay tiền vẫn là ngươi cầm đi, ta cùng bọn nhỏ trong tay méo tiền tóm lại không quá an tâm. Cái gì tiền? Lao Trịnh giật mình lăng nhìn đưa qua bạc vụn không sai biệt lắm có 5-6 lượng, còn đang nghi hoặc, Phùng Thị ngược lại kinh ngạc xem hắn. Diệp Thu nói ngươi giúp nàng xem công, đây là cùng ngươi tiền công, nói là chính mình cùng ngươi nói chuyện, ta cho rằng ngươi biết được. Nhưng xem nam nhân nhà mình sửng sốt bộ dáng, hiển nhiên là không hiểu rõ. Hai vợ chồng nhìn chầm chầm kia mấy lượng bạc vụn đều có chút hoán bất quá thần tới. Rõ ràng cũng giúp đỡ, làm đều là thuận tay sự, này tiền như thế nào hảo lấy. Ta phải đi trước bến tàu, này tiền ngươi trước cầm, Diệp Thu hôm nay muốn một lương cùng cục đã khẳng định sẽ lại đến, đảo thời điểm ngươi còn cho nàng. Liền nói này tiền chúng ta không thể thu. Lần trước giúp đỡ mang hóa, không có bán ra nhiều ít diệp thu liền trước cho tiền trả nước, hiện giờ lại cho tiền. Trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng cũng biết có tiền không nên là chính mình liền không thể lấy. Lao Trịnh nói xong, Phùng Thị cũng không ý kiến, cũng nói câu, làm buồn bán cũng khó, tiểu cô nương kia sư phó phòng trừng cũng vất vả, bằng không sẽ không làm một cái hải tử ra tới chạy. Ai, nàng cũng là cái hải tử, sợ là không biết nhân tâm hiểm ác, liền như vậy đem tiền cho chúng ta. Ngươi cùng nàng thúc chút, có cơ hội liền nói nói vài câu, ta bên này thật sự khó mà nói. Nàng lại đề ra buổi sáng Diệp Thu lại đây cấp hài tử kẹo sự, hai vợ chồng tâm tình đều phá lệ phức tạp. Diệp Thu rời đi tiểu tân trang sau, dẫn đầu đi từ hoành trong tiệm, mua chút nhu yếu phẩm làm hắn hỗ trợ đưa đi tiểu tân trang tạm phóng nghĩa trang bên trong, đi theo lại đi tranh trang phục phô cấp dịch hàng dễ dương hai anh em cấp mua hai bộ quần áo. Tốt xấu là chính mình người, ăn mặc giống khất cái giống cái gì. Lại nghĩ hôm nay phòng trừng liền phải tìm người ngồi xổm cực kỳ không tha đem không gian phía trước làm tới đừng dùng gấp giường lấy hai cái ra tới, đãi buổi tối tìm người kéo cái mảnh, không sai biệt lắm là có thể trụ người. Điều kiện tuy rằng gian khổ, nhưng cũng sẽ không liên tục bao lâu, Diệp Thu làm lao chỉnh tìm người thủ túc lấy tại đây mấy ngày đem tưởng vây cấp làm ra tới. Nàng tính toán đem mua tới mà vòng lên, đỉnh đầu cũng không phong thật, sẽ không cái hơn hai thước độ cao ở mặt trên trình thể dựng một tầng không thấm nước này Trở về sau có cơ hội yêu cầu xây dựng thêm lại suy xét tầng thứ hai. Bởi vậy ánh sáng có, càng tránh cho làm dược thời không khí không thể tự chủ tuần hoàn ảnh hưởng làm việc người. Diệp Thu biết sự tình khẳng định sẽ không vẫn luôn như vậy thuận lợi, nàng cũng nghi thoáng. Tính toán đi một bước xem một bước, phát hiện vấn đề chậm rãi hoàn thiện. Chưa hôm đó Diệp Thu liền định rồi một Lương cùng gạch chờ xây nhà chuẩn bị đồ vật, cụ thể chi tiết là tìm từ Hoành Bang Nội. Hắn đối Diệp Thu trong miệng mua mà thực cảm thấy hứng thú, còn đi Tiểu Tân Trang đi rồi tranh. Nghe nói Diệp Thu sư phó ý đồ sau, đối với cái này mới khai cửa hàng không lâu liền dám lớn như vậy động tác nhân tâm sinh bội phục Chỉ tiếc vô luận là Diệp Thu thúc thúc vẫn là sư phó, này hai người đều quá thần bí, hắn lăng là một người cũng chưa gặp qua. Đương nhiên, hắn chính là tưởng phá đầu cũng sẽ không biết, này hai người đều là hư cấu. Giờ thân, Diệp Thu ở khách điếm cùng dịch hàng hai huynh đệ chạm mặt. Nghỉ ngơi cả một đêm, dễ dương thoạt nhìn như cú ống yếu, tinh thần lại so với ngày hôm qua hảo không ít. Mỹ mắt xưng vụ rõ ràng đi xuống không ít, đại khái thượng không có vấn đề, dư lại chính là nghỉ ngơi. Nhìn đến Diệp Thu, dịch hàng khỏe mắt từng đỏ, muốn nói cái gì lại nghẹn đi xuống. Đi tiểu tân trang trên đường Diệp Thu trước nói đối hai người ăn bài, đối với phòng ốc còn không có quy nạp hảo liền phải hai người đi trụ chuyện này nàng cũng có chút ngượng ngùng. Dịch Hằng lại là vội vàng tỏ vẻ không có việc gì. Hắn cùng đệ đệ nhiều khó hoàn cảnh đều có thể kiên trì xuống dưới, chỉ cần có thể quản no cái gì đều không sao cả. Nhưng chờ đến địa phương mới phát hiện Diệp Thu cái gọi là đơn sơ kỳ thật sớm đã đáp lều còn thả sạch sẽ rắn chắc chăn đông khi. Lúc ấy khó nén ngoài ý muốn, này nơi nào là gian khổ, rõ ràng là tốt không thể lại hảo. Cụ thể làm cái gì ngày mai ta lại chậm rãi nói cho ngươi, hai ngày này ngươi trước thói quen hạ hoàn cảnh, và lại chính là chiếu cố hảo dễ dương, dược ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, cũng có có sắn biết lò, chính ngươi động thủ ngao hạ dược là được. Còn có liền. Diệp Thu chính nói một nửa. Trước mặt dịch hàng thỉnh thịch một tiếng quỷ trên mặt đất, nàng theo bản năng đem người nâng dậy, dịch Hằng lại là ngạnh cổ nói, từ cha mẹ qua đời, mỗi người đều coi ta cùng đệ đệ vì có giác, tiểu thư đại ân đại đức, dịch Hằng sẽ làm châu làm người hoàn lại. Nếu không phải Diệp Thu giữ chặt hắn, thiếu niên này sợ là phải đối nàng dập đầu. Trước 111 có tự thân giá trị. Diệp Thu vốn đang có chút muốn công đạo nói đều tạm thời Thu trở về, thầm nghĩ vẫn là chờ hai anh em hòa hoãn hai ngày lại nói. Đỉnh đầu thượng sự tình chân chính đi hướng chính quy đã là 3 ngày về sau sự tình. Tương với ở mọi người nỗ lực ra công hạ đã sơ có mô hình, vòng lên địa phương đã trải qua sửa sang lại trải lên một tầng tấm ván gỗ, dùng để công tác. Dễ Dương nghỉ ngơi 3 ngày đó là hảo hơn phân nửa, người cũng hoạt bát rất nhiều, nhìn đến chính mình đại ca vội vàng sửa sang lại đưa tới dư liệu, cũng thấu đi lên hỗ trợ, thích thưởng năng lực thực không tồi. Hai anh em cái gì cũng tốt, Cố Tình mỗi lần nhìn thấy Diệp Thu đều nghiêm trang kêu tiểu thư, liên tiếp sửa đúng không được chỉ có thể theo bọn họ. Dịch hăng so Diệp Thu trong tưởng tượng càng vì linh hoạt, mới đầu Diệp Thu khảo nghiệm hắn cẩn thận trình độ, liền cố ý đem hai loại cùng loại dược liệu đặt ở một hối, thiếu niên phát hiện sau cố ý lại xem lại sờ sau đó nghiêm túc báo cho Diệp Thu, xem như khảo hạch thông qua. Đến nỗi dễ dương, Diệp Thu tạm thời không có quá nhiều yêu cầu, tiểu hai tử an khổ so bạn cùng lứa tuổi an tĩnh rất nhiều, không có việc gì liền ngồi trên mặt đất cấp dược liệu phiên mặt, làm ra dáng ra hình. Diệp Thu đem cơ sở lưu trình dạy dịch hàng lúc sau, mới đi tìm Cao Chính Lân. Không sai, nàng xem trọng người không phải người khác, đúng là thân tàn trí kiên Cao Chính Lân. Diệp Thu không sai biệt lắm nửa tháng chưa thấy qua đối phương, tới cửa bãi phòng khi, Cao Chính Lân đang ở bên sở so che, hắn động thủ rất nhanh, kia căn căn xiên che ở trong tay hắn có tự trên dưới đệ nặng, không bao lâu đó là thành hình. Động tác một nửa hắn nhận thấy được cái gì, vừa nhấc đầu liền nhìn đến trước mặt tiểu cô nương, khó tránh khỏi ngoài y muốn, Diệp tiểu đại phu Ngươi như thế nào lại đây? Cao chính lân có thể tiếng la đại phu đó là đối Diệp Thu năng lực chứng thực. Mặc dù sự tình có điểm xả, rồi lại không thể không thừa nhận, Diệp Thu giúp hắn chỉ quá chân sau. Miệng vết thương tuy rằng như cũ xấu xí lại rốt cuộc không vô cơ đau qua, hắn thử chạm vào vật cứng càng thêm áp lực, cũng chỉ cảm giác được không thoải mái. Hơn nữa xương đỏ chảy mủ địa phương đã kết xéo mau lửa ra. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, liền lại đây xem hắn lưu thuận đều có chút giật mình. Mà nay thuốc trị thương diệp thu đều cho cũng đủ Cho nên đã lâu không có tới người đột nhiên lại đây, cao chính lân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị đứng dậy, diệp thu lại đây ngăn trở hắn, cao thúc ngồi liền hảo, ta tới là có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Nàng đánh giá phòng, tuy là cao chính lân một người cư trú, lại sạch sẽ, chính là có điểm trống giống, thoạt nhìn thực thanh bẩn. Phía trước triệu thuận liền nói quá cao chính lân trở về lúc sau nhật tử quá đến không tốt, có thể thấy được nói chính là thiệt tình lời nói. Nga, ngươi nói một chút chuyện gì? Rốt cuộc là thượng quá chiến trường người, mặc dù khá tò mò cũng biểu hiện rất là bình tĩnh, ổn trọng tính cách chính bản lề thu tâm ý. Sư phó của ta ở tiểu tân trang kiến cái tiểu viện tử, dùng để làm đồ vật, nhưng hắn ngày thường bận quá, ta tuổi lại tiểu sư phó không yên tâm, vừa lúc nghe nói cao thúc ngươi vẫn luôn muốn tìm cái ổn định sự làm, liền tới đây hỏi một chút ngươi ý kiến, có nguyện ý hay không giúp ta sư phó chiếu sân. Thấy cao chính lân đang ở suy tư, Diệp Thu bổ sung nói, tiểu tân trang tuy không tốt, nhưng cũng thanh tĩnh Sư phó đang ở làm người kiến phòng ở, đến lúc đó ăn trụ đều sẽ chuẩn bị, cao thúc công tác chính là hỗ trợ nhìn chằm chằm đồ vật, thuận tiện thu tiếp được hóa. Vì cái gì tuyển ta, sư phó của ngươi không biết ta hiện tại là một phế nhân. Hiện tại ta duy nhất có thể làm chính là động động tay hôn khẩu cơm ăn, thủ đồ vật việc này, chỉ sợ ta cũng không giúp được ngươi. Cao chính lân có chút tự dê hắn hiện giờ liền cái người bình thường đều không tính, lại như thế nào làm loại sự tình này. Diệp thu vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi tiền lương. Nghe được lời này liền biết cao chính lân trong lòng không phản cảm cái này công tác, liền nói, sư phó tự nhiên sẽ hiểu, chính là biết, mới để cho ta tới tìm cao thúc ngươi. Ta tụ đức, cao thúc đối chính mình không cần quá hà khắc, ai nói thiếu chân liền cái gì đều không phải, sư phó của ta nói có thể người, kia khẳng định là không tồi. Cao chính lân khó được cảm xúc sóng gió nổi lên. Tiểu cô nương thoạt nhìn ánh mắt không chút nào che giấu chính mình thưởng thức, làm hắn có chút cảm thán. Đại khái liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến. Nói ra này phiên làm hắn chờ mong nói chính là cái tiểu cô nương chẳng sợ nàng chỉ là tới chuyện lời vậy như vậy đi sư phó của ngươi đều không sợ loại chuyện tốt này nào có cự tuyệt liền như vậy tùy tiện Diệp Thu nhìn hắn có chút khó có thể tin cao thúc đều không hỏi lương tháng sau có cái gì hào hỏi ta hiện tại nhiều lắm nuôi sống chính mình, mìnhươi mới vừa không phải nói quản an trụ, Nếu là như vậy có cho hay không tiền đều không quan trọng người này nhưng thật ra tiêu xái Diệp Thu cũng nói cao thúc yên tâm Sư phó của ta không phải cái loại này hà khắc người, cao thúc tồn tại có chính mình giá trị, lương tháng chờ ngươi thích ứng, ta khiến cho sư phó cho ngươi nói. Diệp Thu rời đi thời điểm cảm giác được cao chính lân dừng ở phía sau lưng sáng quắc tầm mắt, kỳ thật nàng cũng không xác định lựa chọn cao chính lân hay không thích hợp, nhưng phóng nhãn nhìn lại, cũng liền đối phương khí chất so giá hù người, thoạt nhìn có quyết đoán, nàng chỉ có thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Nói hảo việc này không đủ một ngày, không đợi Diệp Thu thúc dục Ngày hôm sau Cao Chính Lân liền dọn đồ vật đi tiểu tân trang. Nhìn đến chỉ là cái mô hình sân khi, khó tránh khỏi ngoài ý muốn, nhưng hắn thích hướng lực rất mạnh, tìm được thuộc về chính mình lều chạy nhỏ, đồ vật một phóng liền đi theo dịch hàng hiểu biết tình huống. Chính là bởi vì hiểu biết, Cao Chính Lân dư vị lên có chút không biết nói cái gì hảo. Hóa ra này tiểu viện tử mới cái không bao lâu, nói là làm đồ vật còn một lần không có làm ra đã tới, hơn nữa cung ứng địa phương vẫn là cái mới khai không lâu cửa hàng. Mạc Danh làm cao chính lân có loại không xác định cảm, có chút hối hận nhà mình phòng ở bán qua sớm. Hiện giờ đã muốn chạy tới này một bước, hắn cũng không thể quay đầu lại, chỉ có thể nhận mệnh lưu lại thích ứng. Diệp Thu đã nhiều ngày không sai biệt lắm quét sạch không gian dược thảo tồn kho. Nàng tính toán đem sở hữu sức sản xuất đều đặt ở tiểu tân trang sân, này đây, trước mắt sinh sản sở hữu sản phẩm đồ vật đều phân chia hảo tắc đi vào, dù sao có người nhìn chầm chằm không sợ mất đi, chủ yếu là cũng không ai đối kia từng đống làm dược thảo có hứng thú. Đại khái chủng loại toàn về sau diệp thu mới đưa đi trước thời gian hỗn hợp tốt quan trọng thuốc tán nay phong bị khẳng định là phải có nhằm vào mọi người bằng không này vạn nhất bị người nhìn chầm chằ trộm ghi nhớ phối phương nàng này sinh ý cũng không đến làm nàng khấu hạ vừa lúc là mấy khoản không có gì hương vị dự thảo ngoài ra tới nhan sắc đều là giống nhau trừ phi có hiện đại thành phần phân tích dụng cụ bằng không là nhìn không ra tới chỉ là muốn làm thành thành phẩm cũng không đơn giản như vậy Dính Hăng Tuy rằng tiếp xúc quá dự thảo cũng hiểu một ít Nhưng Diệp Thu phải làm đồ vật phương thức sản xuất có chút bất đồng, lần đầu tiên làm nàng chỉ có thể một cái bước đi tiếp theo một cái tới giáo. Sinh sản đồ vật cái thứ nhất buổi tối, Diệp Thu vốt hắc về nhà. Xa xa nhìn đến cửa nhà sáng lên cái chờ đến gần mới phát hiện là dơ đèn lồng Diệp Văn Thiêm, hắn vốn dĩ vẻ mặt xuất ruột, quay đầu nhìn đến đi tới Diệp Thu, đó là nhẹ nhàng thở ra, cha còn tưởng rằng ngươi là đường. Làm cha lo lắng, A Thu là cùng bằng hữu chơi quên mất, lần sau sẽ không cha. Lạc đường việc này là sẽ không phát sinh ở nàng trên đầu. Bất quá nhìn đến Diệp Văn Thiêm gương mặt kia thượng không chút nào che giấu lo lắng, Diệp Thu lại có điểm điểm xin lỗi. chương 112 tôn Thế Đức, xong. Chỉ là trình một không dám cách đến thân cận quá, hắn hiện tại là hiện thân trạng thái, nếu hóa thành ẩn thân trạng thái, liền sẽ ảnh hưởng Internet liên tiếp, đến lúc đó Ngụy Hồng Anh liền không thể tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hắn ý đổ nghe rõ hai người nói chuyện, video bên kia Ngụy Hồng Anh cũng chi lỗ thai sần đối với màn hình. Giống như chính mình để sắt vào điểm là có thể nghe được dường như, động tác cực kỳ giống hài tử. Bọn họ toàn bộ lực chú ý đều ở phục vụ trước đài hai người trên người, ai cũng không thấy được chỉ cách hai bài ghế dựa, đưa lưng về phía trình ngồi xuống thân ảnh. Nàng thoạt nhìn cùng lại đây chờ cơ người không có gì khác nhau, trên đầu mang đỉnh đầu mũ, từ phía sau xem chỉ có thể nhìn đến rối tung đầu tóc, mà từ trước mặt cũng chỉ nhìn thấy kia tiểu xảo cầm cùng trắng nón làng ra. Ai cũng không chú ý tới nàng là khi nào lại đây. Từ hồ phía trước liền ngồi ở chỗ này, an tĩnh làm người bỏ qua nàng tồn tại. Nay sẽ nàng hơi hơi nâng đầu, lộ ra khỏe miệng hướng về phía trước tác động, lại không phải tươi cười, mà là một loại trào phúng cảm xúc. Nàng ngừng đầu gian lộ ra kia trương tiểu xảo tinh xảo mặt, ngũ quan chói mắt, một đôi lánh mắt càng là chọc người chú ý. Lúc này kia hai mắt chung lại là hiện lên doanh doanh đạm quang, vành mắt có nhạt nhẽo màu đỏ, mà ở nàng chớp chớp mắt sau, trong mắt cảm xúc gần lui, phản phất vừa mới sở hữu cảm xúc biến hóa đều là ảo giác. Nàng ngay sau đó đứng dậy, đôi tay đặt ở túi nện bức bình tĩnh rời đi. Đi tới cửa khi, nàng lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía trong đám người dơ di động thân ảnh. Mặc dù xa như vậy nàng như cũ có thể nhìn đến màn hình cười vui vẻ người. Nàng tự cho là chính mình giấu hảo, nguyên lai chính mình mới là bị giấu giếm cái kia. Giang nhiệm nói không nên lời trong lòng cái gì cảm giác, có điểm dầu dĩ, nàng biết nàng hôm nay không nên tới này. Lại càng không nên biết này có thể gạt chuyện của nàng. Hoàng hốt gian thượng gọi tới xe. Giang nhiệm chịu đựng trực tiếp đi biệt thử cùng lão nhân mặt đối mặt nói chuyện xúc động, rốt cuộc ở cuối cùng một tầng làm tài xế đưa nàng đi y địa đại. Mãi nãi nếu không nghĩ làm nàng biết, vậy tiếp tục gặt hảo. Bất quá kêu hai tên ra hỏa, lúc trước rửa theo nàng phân phó thủ nãi mãi lâu như vậy, liền trình một đều biết đến sự chúng nó lại như thế nào không biết, cũng dám một khối gặt nàng. Hảo, thực hảo, ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa nhóm. Lão nhân đến cuối cùng cũng không biết tôn thế đức rốt của cùng nhân ra bạch tiểu thư nói khai không có. Chỉ biết tôn thế đức cùng ngày một người trở về, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, bởi vì làm bộ không biết hắn đi sân bay, cũng không hảo trực tiếp hỏi. Nhưng ngày hôm sau liền nghe được tôn thế đức cùng giang nhiễm suy nghỉ Phía trước nói tốt muốn bức bỏ tạp tư hảo hảo công tác người, khăng khăng muốn một tuần giả, cũng ở trưa hôm đó liền không biết ngồi máy bay đi đâu. Ngụy Hồng Anh trong lòng tò mò cùng Miêu Nhi trảo đến giống nhau, chỉ phải đi hỏi cháu gái. Lúc đó Giang nhiễm bị lao nhân bắt lấy cánh tay đáng thương vô cùng nhìn nàng mấy ngày nay không yên ổn tâm phản phất tại đây một khắc lắng đọng lại xuống dưới Quả nó là cái gì hình thái, chỉ cần người ở là được nàng Hà tất lại drối rắm này đó nàng không thể nề Hà thỏa mãn lao nhân nhu cầu báo cho nàng chính mình tính đến đồ vật hẳn là thành nhưng nàng hai không như vậy thuận lợi tưởng chờ kết hôn liền tính tôn thế Đức không có kết hôn mệnh nhưng cùng bạch thấm duyên phận sẽ không đoạn Ngụy Hồng anh nghe được như lọt vào trong sương mù Nếu duyên phận không ngừng Như thế nào liền không thể kết hôn Nàng tưởng hỏi nhiều Giang nhiễm lại như thế nào cũng không chịu nói cho nàng Loại sự tình này nói nhiều sẽ có ảnh hưởng Không bằng làm thời gian tới nói cho nàng đoán Một tuần sau tôn thế đức mặt mày hồng hào đã trở lại Bị lao nhân truy vấn đi nơi nào Chỉ nói ra đi du lịch Không có nói cập bạch thấm một chút ít Lòng hiếu kỳ pha trọng lao nhân thấy hắn dấu gác gào phòng trừng cầm di động Nói là lại phát hiện một ít chất lượng tốt thanh niên tính toán chia bạch thấm Tôn thế đức lúc này mới ngồi không được Lại đây nói câu, đại tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, Bạch tiểu thư tìm đối tượng, đã danh hoa có chủ. Hắn tự nhận là cảm xúc che giấu thực hảo, nhân tinh dường như lão nhân vẫn là từ hắn kia mắt nhỏ nhìn thấy một tia đáp ý. Liên tưởng mấy ngày nay hắn khí phách hăng hái bộ dáng, Ngụy Hồng anh này nhắc tới tâm cuối cùng là thả xuống dưới, sau đó nàng thuận tay cấp Bạch Thấm đã phát ba cái nam hài ảnh chụp. Tôn Thế Đức ngăn cản thời điểm đã chậm, chớp mắt nhìn kia ảnh chụp chia Bạch Thấm, sau đó nhìn thấy lão nhân tay tật đưa điện thoại di động giấu đi càng là không thể nơi hả. Hắn dứt khoát ném xuống lao nhân, bay nhanh chạy lên lầu, vào nhà sau chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại. Bên kia Bạch Thấm đang ở cùng công nhân nói sự, điện thoại vang lên nhìn đến là ai, khỏe miệng hơi hơi mở rát, tiếp lên, ơn, cái gì ảnh chụp Mặc kệ là của ai, dù sao ngươi đừng nhìn, những cái đó đều là dùng để mê hoặc ngươi. Bạch Thấm phất tay làm công nhân lui ra, đi theo khai loa phát hành, nói chuyện công phu đã mở ra tài khoản, chính nhìn đến vừa mới tiếp nhận thành công tam bức ảnh Nhìn đến phát kiện người, lại xem gọi điện thoại lại đây tôn thế đức, lập tức đoán được gì đó nàng, trong mắt ý cười ra rời, thanh âm lại là bình tĩnh thực, thậm chí cô ý nói, sóng to do lớn ta đều sông qua tới, cái gì mê hoặc thủ đoạn có thể chẳng lẽ ta, ngươi nói không thể xem, ta liền càng nhìn. Ta nói, tính, ngươi xem đi, thấy được nếu là thích thay đổi người cũng đúng, dù sao ta lại không phải tốt nhất. Nghe được kia đầu hấu trí thanh âm, bạch thấm nhịn cười nói, đừng nói cho ta. Chúng ta đường đường Tôn Đại Sư ở ăn mấy cái tiểu quỷ giấm. Bên kia dừng một chút, mới chuyển đến Tôn Thế Đức bừng tỉnh thanh âm, ngươi có phải hay không nhìn? Là nhìn, mãi mãi ánh mắt rất không tồi, ta nhìn đều khá tốt. Tôn Thế Đức, ngươi có thể đừng làm ta sợ sao? Đại tỷ cũng thật là, ta đều nói ngươi danh hoa có chủ, nàng như thế nào còn giúp người khác cậy góp tưởng đều không bận tâm ta cảm thụ càng nói Tôn Thế Đức thanh âm càng nhỏ, rõ ràng xấu hổ. Bạch thấm thưởng thức trên bàn giá trị chế tạo xa xỉ bút máy Chọc phá tâm tư của hắn, cho nên ta nói không cần gạt, chính ngươi một hai phải nói dối, ngươi cũng biết mãi mãi tâm tư, nói đến cùng là chính ngươi cho chính mình tìm không mau. Một câu đổ đến tôn thế đức trong lòng không thoải mái cực kỳ. Hắn nơi nào là muốn gạt, chỉ là tưởng không hảo nói như thế nào. Hắn tổng không thể nói cho giang nhiễm bọn họ, hắn nói chuyện cái vong luyến, sau đó phát hiện là bạch thấm, bởi vì phía trước tự thi hắn thật vất vả đem người cấp lửa tới tay. Vạn nhất Giang Nhiễm bọn họ cảm thấy hắn con cóc gan thịt tiên nga đã kích hắn nhưng làm sao bây giờ? Tôn Thế Đức tâm tư hờn hận, không hảo nói cho Bạch Thấm. Di động này đầu Bạch Thấm cũng là lực có bất đắc dĩ, nàng càng không hảo nói cho Tôn Thế Đức. Từ nàng tới Đế sư, nàng cùng Tôn Thế Đức sự tình cũng đã bị Ngụy Hồng Anh cùng Giang Nhiễm đã biết. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một hồi vong luyến có thể làm nàng xúc động đến hao hết tâm tư tìm được đối phương, hơn nữa không tiếc hết thể đại giới đi hắn nơi đó. Tôn Thế Đức cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Cố nhiên không có xuất sắc bề ngoài, nhưng kia nội bộ lại là hấp dẫn nàng. la nàng thỉnh cầu lão nhân cùng giang nhiệm dấu dếm, hơn nữa thiết mặt sau mưu kế. Từ tiệc rượu đến ở nhờ, đến say rượu cho đến mặt sau rời đi đều là có điều dự ưu Nhưng những việc này Bạch Thấm cũng chưa nói cho Tôn Thế Đức, hơn nữa cũng không tính toán nói cho hắn. Hảo, nói thật cho ngươi biết đi, trên ảnh chụp người là rất không tồi, nhưng không phải ta thích kia khoản Tôn Thế Đức nheo di động đỏ mặt nói, vậy ngươi thích nào một khoảng? Sống hơn 10 năm Tôn Thế Đức chưa từng có như vậy khẩn trương quá, hắn trái tim ra tốc ngảy lên, liền sợ bạch thấm nói khác. Tự nhiên là, người này khoảng. Thằng đến nghe thấy cái này trả lời Tôn Thế Đức rốt cuộc rỡ xuống khẩn trương, nhỏ giọng trở về câu, ta, ta cũng. Người cũng cái gì? Tôn Thế Đức sắc mặt bạo hồng, ngượng ngùng lại rầm gì vài tiếng, lăng là đem thích người nói thành nghệ không hiểu ngôn ngữ. Tôn Thế Đức xong. Chương 113 muốn hay không thử xem. Nàng cùng Tống Nguyên Tổng cộng gặp mặt cũng liền hai lần, ôn minh thế nhưng đều có thể biết nàng cùng Tống ra người tiếp xúc quá, không chỉ ý điều tra quá sẽ không biết nhiều như vậy, chỉ sợ còn không ngừng biết điểm này. Đơn giản nàng lúc trước giải không ý dối, làm cửa hàng đều cùng chính mình ngăn cách quan hệ, bằng không thật không hảo giải thích. Biết ôn minh đơn độc cùng nàng nói chính là tính toán nói trắng ra, Diệp Thu cũng nói, sư phó cùng Tống ra có điểm hợp tác, làm ta chạy vài lần chân. Muốn nói mặt khác quan hệ, nhà ta nghèo cũng chưa chỗ ở. Nếu là cùng tống ra có quan hệ, nơi nào vẫn là cái dạng này Cho nên ngươi không phủ nhận tiếp cận Cẩn Ngọc là có mục đích riêng Đây là cái gì nguy biện Diệp thu tận lực duy trì nhân thiết nhịn xuống trận trắng mắt xúc động Vương tay nói, lời này hẳn là nói ngược Cha ta phía trước sẽ dạy qua ta, đại nhân muốn chân thành Không thể lòng mang ác ý mặc kệ ôn thiếu ra tin hay không Nếu bàn về cái thời gian, hẳn là các ngươi ôn ra người tiếp cận ta Không tin có thể trở về hỏi một chút ngươi đệ đệ ta đã nói qua làm hắn ly ta xa một chút, là chính hắn muốn thấu đi lên, này cũng muốn trách ta. Hảo một cái biết ăn nói tiểu nha đầu. Tốn minh nơi nào nghe không ra Diệp Thu đây là trào phung hắn quản không được chính mình đệ đệ tới tìm chuyện của nàng, luôn mãi đánh giá Diệp Thu sau, hắn cũng tiêu tan, tóm lại một tiểu nha đầu đầu, nhất cử nhất động cũng trốn không thoát hắn nắm giữ, cùng lắm thì tốn nhiều tâm điểm. Cần ngọc bên kia ta sẽ hảo hảo giáo dục, hy vọng Diệp cô nương cũng có thể cùng chính mình nói giống nhau. Không phải thật sự ông có mục đích tiếp cận ôn ra người, bằng không ôn ra sẽ không ngồi xem mặc kệ, Diệp cô nương thông minh lanh lợi nhất định có thể minh bạch tao ý tứ, hôm nay liền trước cáo tử. Trong miệng nói uy hiếm nói, vị này trên mặt lại cười đến như tắm mình trong gió xuân. Diệp thu nhìn đối phương hướng tới nàng gật đầu rời đi, thầm nghĩ này ôn ra đại thiếu ra thật đúng là không phải đèn cạn dầu, còn rất sẽ làm bộ làm tịch, chỉ sợ trải qua việc này về sau, nàng nếu là lại cùng ôn ra người đi gần, liền phải bị nhìn chầm chầm gắt ao. Tiểu mập mạc bên kia nàng cũng đến lại nói hạ, không đạo lý hắn quấn lấy chính mình, còn phải làm nàng bị bất bạch chi hoan, này không phải khôi hài sao. Vừa mới thả ra đi Tiểu Hoàng còn không có động tĩnh, Diệp Thu dứt khoát đứng ở cổng vòm trước chờ. Cũng là nàng nhìn đến ôn minh lại đây đoán được sẽ chậm trễ thời gian, sợ cùng lộ Diệp Văn Thiêm, khiến cho Tiểu Hoàng đi theo. Đây là lần đầu tiên một mình đi xa như vậy địa phương theo dõi, không biết Tiểu Hoàng năng lực như thế nào. Lại đợi không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu. Giữa không trung chuyển đến chim chóc tiếng kêu, không bao lâu một mặt thúy màu vàng bóng dáng bay lại đây. Tiểu hoang dịu dít kêu rừng ở Diệp Thu trên người, túi đầu kẹp nàng quần áo, hướng bên cạnh túm túm, nhân tính hoa ám chỉ Diệp Thu đi theo nó đi. Được rồi, dẫn đường đi. Tiểu hoang thấy thế lại kêu một tiếng, vô cánh bay lên. Rộng mở sạch xếp phiến đá xanh trường trên đường ngẫu nhiên cũng có người đi đường đi qua, so bên ngoài phố xá tương đối quẳng cu ẽ vài phần. Tiểu hoang ở giữa không trung mang theo lộ. Vòng đi vòng lại dừng lại ở một tòa thoạt nhìn còn tính đại khí tòa nhà trước mặt, tòa nhà đại môn đóng lại, cửa không người, phía trên bảng hiệu viết lục phủ hai chữ. Diệp thu nhìn đại môn như suy tư gì lại chưa tiến vào. Chỉ cần biết rằng địa phương ở đâu, nàng sẽ không sợ làm rõ ràng sao lại thế này. Nghĩ muốn hay không thừa sắc trời tối sầm chút trộm đi vào, còn chưa quyết định, bên trái truyền đến ai ai u ai u tiếng tê nhìn qua đi, mới đầu không không nhìn thấy người ở đâu, chờ nâng chạy bộ gần liền thấy được làm người buồn cười một màn. Phiến đá xanh lộ sườn mới có một phương hồ nước, cũng liền một trận bóng rổ lớn nhỏ, hồ nước thủy hiện ra màu xanh nhạt, nhìn không ra sâu cạn, nhưng bên sườn lại là loại đủ loại thụ, cũng không cao, mỗi người đều là người trưởng thành tay nhỏ cánh tay phẩm chất Này sẽ dựa vào hồ nước một cái chỗ hồng địa phương, có người ngã xuống, nửa cái thân mình đều ngâm mình ở trong nước, đôi tay lại kiên cường bắt lấy thân cây, này sẽ hiển nhiên có chút thoát lực, nhìn không được ai u kêu ra tiếng. Diệp thu qua đi khi, người nọ nhìn đến người tới không khỏi vui sướng. Nhưng ngẩn đầu nhìn đến là cái tiểu cô nương, lập tức liền lục trí, lại cũng phản ứng cực nhanh nói, tiểu cô nương, giúp ta kêu cá nhân hỗ trợ kéo một chút được không, ta không lực. Gì? Đến gần nhìn thấy đối phương lại là tuổi không nhỏ, tóc bạc chỉ bạc, mặt có khe dánh, ít nói cũng có 4 năm chủ. Diệp Thu cẩn thận lưu ý đến cái gì, không đợi đối phương nói xong, đó là bắt lấy đối phương cánh tay, làm bộ dùng hết toàn lực đem người cấp tún đi lên. Mặc dù nàng cố ý nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Có thể đem một cái người già từ có điểm khoảng cách trong nước lôi ra tới cũng là kinh người. Này đây đối phương thượng mặt đất còn có chút không phản ứng lại đây. thằng đến gió lạnh thổi tới, lão nhân ra đánh cái dùng mình, đầu góc một thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu cô nương, tiểu cô nương sức lực rất đại. Cũng không tính đại, chúng ta trong thôn thường xuyên làm việc các tỷ tỷ sức lực so với ta còn đại đâu. Nàng dung tiểu hài tử nữ tử khinh phiêu phiêu nói. Lão nhân ra nhưng thật ra không có hoài nghi, con nhà nghèo sớm đứng ra, nếu là trong thôn người. Các nàng mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông, có thể kéo đến động hắn bộ xương già này cũng không phải không có khả năng. Lao ra ra, ngươi có phải hay không chân không thoải mái nha? Diệp Thu đột nhiên hỏi. Tống thế cử vừa muốn chống mặt đất đứng dậy, nghe được lời này động tác một đốn, kia vẫn đục trong con ngươi nhanh chóng hiện lên cái gì, rồi lại ở một lát khôi phục bình tĩnh, cười ha hả xem ra, nga, ngươi làm sao thấy được. Ta kéo ngươi đi lên khi, ngươi hai chân khuất tựa xử không thượng lực, đi lên sau, chân hạ vô lực chống đỡ. Ta thử cơ cấp lao ra ra người đem mạch, huyết mạch không thông, hẳn là bệnh cũ. Tiểu cô nương từng câu từng chữ nói rõ ràng, nhìn đến Tống Thế Cử sửng sốt bộ dáng, diệp thu lại ngoan ngoan cười, ta đi theo sư phó học y hề thật lâu, giống nhau bệnh ta đều có thể trị. Tống Thế Cử trong lòng nhanh chóng xẹt qua cái gì, thấy Tiểu cô nương nhìn thấu hắn chân cẳng vấn đề, tùy ý nói là có chút năm đầu, hiện tại tuổi lớn, này chân cẳng càng là không được, bất quá cũng không quan hệ, nếu không đến mấy năm cũng nên đi Diệp Thu ra vẻ khó hiểu nói, vì cái gì ăn tết phải đi. Tống thế cử bắt đầu còn nghĩ này tiểu cô nương nhìn cùng cái đại nhân dường như, nghe được lời này nhưng thật ra cười, người đều có sinh lão bệnh tử, này tới rồi số tuổi nhưng còn không phải là muốn xuống mổ vì ăn sao. Nhưng là lao ra ra người thân thể khá tốt nha. Diệp Thu lại thò lại gần, ở tống thế cử kinh ngạc ánh mắt hạ, một lần nữa đem ngón tay rừng ở trên cổ tay hắn. Vốn định nẽ tránh Tống Thế Cử không biết như thế nào ở nhìn đến kia không giống lần đầu tiên bắt mạch thuần thuộc động tác, lăng là nhịn xuống, lại xem cũng là chập tối chi khu. Thấy Diệp Thu hồi lâu không nói chuyện, Tống Thế Cử càng là thầm nghĩ chính mình đều này đem số tuổi thế nhưng còn tưởng rằng một cái tiểu cô nương có thể nhìn ra cái gì. Mới vừa lắc đầu nói hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tiểu cô nương lại là thu tay, không sai nha, lão ra ra trừ bỏ chân cẳng vấn đề, mặt khác đều không phải vấn đề lớn. Này chân cẳng tưởng chữa khỏi là phiền tói điểm, cũng nhiều lắm tu dưỡng nửa năm thì tốt rồi, như thế nào liền phải xuống mồ. Tống thế cử khách khí cười sững sờ ở trên mặt, ngươi nói cái gì? Lao ra ra xuyên không kém, trong nhà không thiếu tiền đi, chẳng lẽ không có cho ngươi thỉnh đại phu sao? Diệp thu vướt cằm, nàng cái đầu không cao, trên đầu đỉnh hai cái bím tóc nhỏ, màu đỏ lửa mang phụ trợ kia trương khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại đáng yêu. Chỉ là nói ra nói lại làm tống thế cử hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. nàng nói ta liền có thể trị, lao ra ra muốn hay không thử xem. chương 114 cứu người, nhìn chăm chăm trước mặt tuổi thượng tiểu nhân tiểu cô nương, tống thế cử ngẩn ra một hồi lâu, thu liêm trên mặt khách khí tươi cười, xem kỹ tầm mắt rừng ở Diệp Thu trên người, nửa ngày mới nói, tiểu cô nương, lời này cũng không thể nói vậy Diệp Thu cũng thu tươi cười, ta nhưng không nói vậy Nàng đôi tay bị ở sau người, môi đỏ khẽ nhúc đích, không nhanh không chầm nói, lao ra ra chân tính xuống dưới có 5-6 năm, bệnh trạng là lâu dài tây dại Chứng đau, phần lớn nửa đêm phát tác, nếu là đại phu sửa trị, phần lớn sẽ cho ngươi khai xuyên phong là chủ thông huyết chi dược, bất quá dược tuy có tác dụng, lại chỉ có một lát, muốn hoàn toàn trị tận gốc, trừ bỏ uống thuốc còn muốn phối hợp chăm cứu, này phương thuốc sửa đổi là tiếp theo, người bệnh chính mình cũng muốn hoạt động. Nói tới đây, Diệp Thu nhìn hắn một cái, bình thường tới nói này bệnh sẽ ảnh hưởng hành động, nhưng đi đường sẽ không có vấn đề, lao ra ra hiện giờ đứng không vững, sợ là tới này phía trước đi rồi không ít lộ đi. Này sẽ ngưỡng nhưng cảm giác được cảng chân toan chướng vô lực là lúc lại ẩn có nhiệt khí thường thường lướt qua cảm giác. Tống thế cử trực tiếp không có che giấu trên mặt ngoài y mớn. Nàng nói không sai, chính mình tới này phía trước sắc thật đi rồi không ít lộ, bởi vì muốn ném ra những cái đó đi theo hắn người hầu, hắn còn tham một đoạn đường. Nếu nói tiểu cô nương là nhận thức chính mình, càng là được đến hắn hành tung mới nói ra lời này, nhưng có thể chuẩn xác nói ra hắn hai chân lúc này cảm giác lại là sao lại thế này. Kê hồ nước bọt nước hắn khó chịu là không tồi, nhưng thật sự cách một hồi liền có nhiệt khí đi lên, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, này ngâm sợ là muốn đã xảy ra chuyện, nhưng là nàng lại là làm sao thấy được. Diệp thu đem đối phương trong mắt ngoài ý muốn thu vào trong mắt, giải thích nói, ta y lý thuật thật sự không tồi, tuy rằng không biết lao ra ra làm sao vậy, nhưng là nhân sinh trên đời không xưng ý đều có, sống một lần không dễ dàng, chính mình mệnh như thế nào có thể tùy tiện vứt bỏ, lần này là gặp ta. Lần sau lại hối hận liền không nhất định có cái này vật khí. Này khinh phiêu phiêu một câu chỉ nói Tống Thế Cử đẩy mặt kinh sắc, thần sắc phụ trách xem ra. Nàng thế nhưng nhìn ra chính mình muốn phí hoài bản thân mình. Diệp Thu làm bộ không thấy được đối phương ánh mắt, nàng ngồi xổm xuống san bằng đối phương chân, từ khúc tuyển, mà cơ đại huyệt xuống phía dưới ấn, cách quần áo rõ ràng tìm đúng vị trí nàng nắm giữ hảo lực đạo không nhẹ không nặng động vài cái. Đại khai ấn một chén trà nhỏ công phu, lại thay đổi một khác chỉ chân, chờ hai chân đều ấn xong, Nàng đứng dậy nói, hiện tại hẳn là có thể đứng lên. Tống thế cử còn ở bị tiểu cô nương động tác kinh không phản ứng lại đây, nghe được lời này liền tưởng sao có thể, nhưng theo hắn động hạ chân sau, trên mặt lại lần nữa sẹt qua khiếp sợ. Khó có thể tin khuất chân đứng thẳng, từ mới đầu hơi hơi run run, đến mặt sau thẳng tắp chẳng hảo, đều không nhớ rõ nhiều ít năm tâm tình không có lớn như vậy khởi đại lạc tống thế cử cơ hồ là run dày tay vốt chân. Nay sẽ hai chân không có đau nhức cảm giác, càng sẽ không thường thường tê dại. Phản phất này trong nháy mắt hắn này chân căn bản liền không thành vấn đề giống nhau. lão ra ra vẫn là sớm một chút trở về đi, ta chỉ có thể làm nó tạm thời khôi phục chi giác, không đến nửa giờ liền phải đánh hồi nguyên hình. Quả nhiên vẫn là như vậy sao? Nhưng tống thế cử lại không lo lắng, hắn con ngươi tràn đầy tinh quang xem ra, xin hỏi cô nương, sư phó của ngươi nhưng ở đằng xuân huyện nội. Biết đối phương tâm tư dịp thu, tiếc đối lắc đầu, sư phó của ta bốn biển là nhà, mỗi năm ở trong huyện dừng lại thời gian liền như vậy mấy ngày. Ta đã thật nhiều thiên không thấy được hắn, phòng chừng là rời đi. Tống thế cử nghe vậy có chút thất thần, theo sau lại nói, vậy ngươi nói thử xem nói còn giữ lời. Ta tưởng mời ngươi cùng ta hồi phủ một chuyến, thương nghị cụ thể chi tiết, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta chân, ta tất hồi số tiền lớn càng tạ. Đi trong phủ sao? Diệp thu vẻ mặt khó xử, nhưng sư phó công đạo ta, ta tuy rằng việc học có thành tựu lại tuổi thượng tiểu, tùy tiện ra tay sẽ lưu lại phiền thoái. Ta có thể cấp lao ra ra người trị Trần nhưng không thể đi người trong phủ. Tống thế cử thực mau liền minh bạch tiểu cô nương lo lắng, đối với cái này được đến không dễ cơ hội, hắn không nghĩ từ bỏ. Hắn đang muốn như thế nào thì người, Diệp Thu trước nói, như vậy đi lao ra ra, ngươi này chân đoạn thời gian là hảo không được, ngày mai ngươi mang cái tin được người, ta dạy hắn vừa mới ta động tác, sau đó khai hảo phương thuốc, yêu cầu thi trong khi, ta lại tự mình đọc thủ. Tổng thế cử không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ trực tiếp đưa ra dạy cho người của hắn trị liệu phương pháp, nhìn trước mặt ánh mắt thanh minh, khuôn mặt còn mang theo tính trẻ con tiểu cô nương, hắn xem ra ánh mắt không khỏi lỏng bài phần, cười gật đầu, hảo, liền ấn ngươi nói làm, ngày mai vẫn là thời gian này, chúng ta tại đây gặp mặt. Diệp Thu nhìn theo lão nhân ra rời đi, nhìn tấm lưng kia, càng thêm cảm thấy đối phương ra thế không tồi. Nàng tuy rằng không quá biết hàng. Nhưng này lão nhân già trên người quần áo nguyên liệu là nàng lần trước ở cửa hàng nhìn đến cái loại này, nghe nói là năm nay mới chế ra tới tân bố, giá cả sang quý, này là một bộ quần áo dùng tiền ít nói đủ người thường ra mười mấy năm chi ra. Nàng theo sau rời đi, lại là không tính toán đi vào kia lục phủ. Chuyển biến đi trong huyện, Diệp Thu chạy tới thấy Hạ Thanh. Hạ Thanh hôm nay sinh ý không tồi, bán mấy bức họa, có khách nhân định rồi một bộ bốn mùa đồ, nói cách khác mặt sau mấy ngày hắn đều có vội. Hạ Thúc Đông dưng phía sau truyền đến thanh âm, Hạ Thanh quay đầu lại nhìn đến là ai, không khỏi cười nói, là Diệp Thu nha. Bằng hưu tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng hắn này nữ nhi lại là cái không tồi. Lần đầu tiên gặp mặt Hạ Thanh liền biết, đối phương rất thông minh, so cùng tuổi hài tử sợ là thông minh không ngừng gấp đôi. Cho rằng nàng lại là lại đây tìm Diệp Văn Thiêm, Hạ Thanh nói, cha ngươi nhưng không có tới này. Ta biết. Diệp Thu đi vào phòng, cười tủng tìm nói, Hạ Thúc, ngươi cùng cha ta là bằng hưu. Ta có thể phiền vấy ngươi giúp ta hỏi thăm một sự kiện sao?" Tiểu cô nương thanh âm mềm mại, xem ra ánh mắt mang theo chút thỉnh cầu, người bình thường nhìn đều không đành lòng cự tuyệt, huống chi hạ thanh đối Diệp Thu ấn tượng cũng không tệ lắm, lập tức nói, "Ngươi nói trước nói cái gì sự?" "Là cái dạng này, Diệp Thu đem nàng phát hiện Diệp Văn Thiêm trộm đi ra ngoài làm việc sự nói ra, cũng không có nói chính mình biết hắn đi đâu, chỉ nói, "Cha ta gần nhất về nhà đều tương đối chế, thoạt nhìn cũng rất mệt, ta sợ hắn cùng phía trước giống nhau trộm đi bến tàu làm việc." cho nên muốn làm hạ thúc giúp đỡ hỏi hạ cha ta rốt cuộc là làm cái gì. Hạ thanh đang nghĩ ngợi tới Diệp Văn Thiêm kia sức lực còn có thể đi bến tàu làm việc, lại nghe tiểu cô nương không chút nào che giấu lo lắng nói, trong lòng nhưng thật ra hâm mộ nhân ra nữ nhi chí kỷ, tự giác không phải chuyện gì, liền đáp ứng xuống dưới. Hạ thúc nhớ rõ ngàn vạn đừng nói là ta làm hỏi. Cái này yên tâm, nguyên bản ta cũng tính toán hỏi. Hạ thanh nói cũng nói, lần trước ngươi lại đây tìm hắn, ta mặt sau chạm vào Diệp Huynh một lần nhìn gây không ít Diệp huynh làm người không tồi, ta về tình về lý đều phải chú ý một phen, ngày mai vừa lúc không nội, ta trở về huyện Nha tìm hắn. Quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là yên tâm. Diệp thu cười nói tạ, vậy phiền thoái hạ thúc, ta cũng nên về nhà, bằng không người nhà muốn lo lắng. Hạ thanh nhìn tiểu cô nương nhảy nhót rời đi thân ảnh, nghĩ thầm thật đúng là cái hoạt bát thông minh hài tử. Diệp văn thiêm có cái như vậy cẩn thận nữ nhi, cũng là phúc khí của hắn. Bên kia... Diệp Thu trên đường trở về lại đụng phải một cái người quen. Kia người quen không phải người khác, đúng là hồi lâu không có nhìn thấy Giang Trấn Hồng. chương 115 kẻ lừa đảo. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Diệp Thu đối vị này phu tử ấn tượng vẫn cứ rất kém cỏi Có lẽ hắn không có làm sai cái gì, nhưng kia cũ kỵ phong cách hành sự làm nàng rất là không tán đồng. Loại người này nếu là nhận đồng một sự kiện, sợ là 10 đầu lửa đều kéo không trở lại. Lúc này nhìn đến đối phương tử gặp được chuyện phiền thoái, Diệp Thu bước chân một đốn. Ở bên cạnh xem nổi lên náo nhiệt Lao Phu hảo tâm giúp ngươi Ngươi vì sao cắn ngược lại một cái Ngươi này trong tay bánh bột ngô vẫn là Lao Phu sở mua Nếu bất mãn liền đem bánh bột ngô trả ta Sớm biết rằng Lao Phu thả rằng ném xuống cũng không giúp ngươi Không biết đã xảy ra chuyện gì Giang Trấn Hồng đối diện một cái câu lũ eo nam nhân lạnh giọng quá lớn Kêu nam nhân 30 tả hữu Lại gây lại lùn Trên người dơ hề hề không nói Trên mặt cùng trên tóc đều là dơ bẩn Giống như là từ cái gì xú mương mới vừa chui ra tới giống nhau, trên người còn mang theo mùi lạ Tuy là dơ bẩn, nhưng đại trời lạnh lại ăn mặc một thân ngăn không được chân cảng phá quần áo, nhìn cũng đáng thương Lúc này cặp kia tràn đầy dơ bẩn trong tay lại là nhéo một cái sạch sẽ đại bạch bánh tráng Giang Trấn Hồng chỉ vào hắn tức giận mở miệng khi, đối phương đó là nhanh chóng cắn khởi bánh bột lộ tới Trong miệng bao đều là mặt tiết, phun tử không do nói cái gì Một bên còn có cùng diệp thu giống nhau bị Giang Trấn Hồng giọng hấp dẫn lại đây người qua đường Có nghe được cái gì, ở Diệp Thu xem ra là Giang Trấn Hồng cấp kia khất cái dường như nam nhân mua bánh bột ngô hẳn là làm tốt sự mới đúng, nhưng người qua đường lại là nhìn chầm chầm Giang Trấn Hồng làm như vẻ mặt không tán đồng. Phần lớn người cùng Diệp Thu giống nhau tới vãn, không biết tình huống mà mở miệng nhìn. Giang Trấn Hồng lại là cực kỳ không kiên nhẫn, mau đem đồ vật còn trở về, bằng không liền cùng Lao Phu đi gặp. Nhưng mà Giang Trấn Hồng nói còn chưa dứt lời, kia ăn bánh nam nhân nghe được lời này, sắc mặt biến đổi. Lại là đột nhiên quỷ gối Giang Trấn Hồng trước mặt, nước nở khóc lớn, đại lao ra cầu ngươi, ta thê nhi bị bệnh mấy ngày, cũng không ăn cái gì, tiền ngươi nói tốt phải cho ta, sao lại có thể đổi ý, ta cầu ngươi đại lao ra. Bắt đầu không thấy kia nam nhân nói lời nói, mọi người còn tưởng rằng là cái người cầm, ai biết một mở miệng nói chuyện nhưng thật ra rành mạch. Hắn nào qua đi chảo Giang Trấn Hồng vào áo, bị Giang Trấn Hồng theo bản năng né tránh, có thể là mang theo cái kính, kia nam nhân lại là ngưỡng mặt ngã trên mặt đất. Đi theo Diệp Thu liền nhìn đến vài vị hí kịch hóa một mặt, nam nhân đột nhiên khóc giống lên, đại lao ra ngươi muốn thật không tha liền nhiều đá ta mấy đá hả dẫn đi, tiền khi ta mượn đại lao ra thành sao, ta cầu ngươi. Nói lại bay nhanh quỷ hảo hướng về phía Giang Trấn Hồng liền khái mấy cái đầu. Giang Trấn Hồng rõ ràng phản ứng không kịp, chỉ vào kia nam nhân khí nói không ra lời. Người khác thấy thế đều cảm thấy Giang Trấn Hồng thật quá đáng, nếu cho tiền, sao có thể lại phải đi về liền tính hối hận cũng không thể cầm một cái vì thế nữ nam nhân xỉ hơi đá nhân ra đi. Giang Trấn Hồng ngày thường rất ít ra tới, hắn từ trước đến nay ăn mặc chỉnh tề, mặc dù quần áo giống nhau, nhìn cũng không giống thiếu tiền. Hơn nữa nói chuyện lại không khách khí, AESụ mặt, cùng kia đáng thương hề hề cầu tình trật vật nam nhân nói vậy, khó tránh khỏi làm người cảm thấy đối phương mới là ủy khuất cái kia. Có người lớn mật quên một câu, lão tiên sinh, đã là cho tiền cần gì phải lấy nhà nghèo khai soát, đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng. Các người này Giang Trấn Hồng nghẹn đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết nói như thế nào, chỉ nhìn kia dập đầu nam nhân, những lời này đều là hắn nhất phải nói bậy, là hắn trước đoạn tiền. Chính là không ai cảm thấy đây là nói thật. nay muốn thật là dự tiền, nhân gia đoạn xong vì cái gì không chạy đâu. Khẳng định là cho tiền sau lại luyên tiếp. Đại gia nghị luận sôi nổi, đại khái chỉ có diệp thu chú ý tới Giang Trấn Hồng trong mắt thẹn quá thành giận Giang Trấn Hồng người này không phải cái người nọ khai soát người, trái lại cái kia bị người ta nói thanh nam nhân. Diệp Thu vóc dáng lùn, vừa lúc liền nhìn đến đối phương dập đầu khi khỏe miệng hơi hơi cắn câu hạ. Xem ra là có điều dưỡng yêu. Tiêu nam nhân xem đại gia giúp hắn nói chuyện, Giang Trấn Hồng cũng không thể nề hà hắn, đó là lặng lẽ lên. Đối với mọi người, cảm ơn các vị, thỉnh giúp ta cảm tạm vị này đại lao ra, chờ ta cứu thê nữ nhất định sẽ trả tiền, cảm ơn các ngươi Nói chi vậy, người mau đi đi. Tiêu nam nhân vẻ mặt cảm kích, lao đem nước mắt, lại quay đầu lại nhìn vài mắt, cuối cùng là vẻ mặt bất đắc di chạy Giang Trấn Hồng thấy thế lạnh dọn quát, đường chạy. Hắn còn chưa đi, người qua đường liền chặn hắn lộ, ngáy mắt công phu, người nọ đã chạy không ảnh. Giang Trấn Hồng tuyệt vọng nhìn một màn này, vỗ cái chán, lại là phá lệ tự trách, này nhưng làm ta làm sao bây giờ, kia không phải tiền của ta a cái này xong rồi. Có lẽ là hắn sốt ruột bộ dáng làm người không đành lòng, vì thế có người đi lên an ủi hắn yên tâm. Giang Trấn Hồng đó là nhịn không được nhìn những người này nói, các ngươi có thể nào tin người nọ nhất phải nói bậy. Ta kia tiền là còn cho người khác tu sửa phí, suốt 50 lượng bạc, là kia khất cái đột nhiên đụng phải ta, làm bộ bị thương làm ta mua bánh, mới vừa bỏ tiền đã bị hắn đoạt đi, phi nói là ta phải cho hắn, các người gặp qua ai hảo phóng đến cấp một cái khất cái 50 lượng bạc. Thốt ra lời này, ở đây người qua đường sôi nổi sướng sốt, mà kia xa xa đứng vẫn luôn không cơ hội nói chuyện mua bánh tiểu ca, này sẽ cũng nhược nhược mở miệng, này lao tiên sinh nói chính là thật sự, chỉ là vừa mới sinh ý vội ta người từng trải liền đi rồi. Mọi người trột dạ không thôi, cũng không nghĩ tới bang nhân giúp sai rồi, nhìn kêu láo tiên sinh tự trách phẫn nộ bộ ráng, mỗi người không dám nói lời nào, kêu chính là 50 lượng bạc nha. Sợ Giang Trấn Hồng tìm bọn họ sự, một đám á khẩu không trả lời được nhỏ rộng rời đi. Giang Trấn Hồng tự biết này tiền khẳng định là không về được, đứng ở tại chỗ nửa ngày không có rời đi, hắn cũng không biết như thế nào liền như vậy xui xẻo, khó được ra tới mang một lần tiền vẫn là người khác, liền như vậy bị người cấp lửa đi rồi, vẫn là ngay trước mặt hắn. Thở dài, xem sát trời không còn sớm, hắn mới nghĩ đến cái gì, vội vàng đi huyện nha báo án, trong lòng biết này tiền tám phần tìm không trở lại. Học viện bên kia hắn đã không biết như thế nào giải thích, này 50 lượng bạc chỉ có thể chính mình dán Giang phu tử tại đây nha. Nghe người ta nói, phu tử cho một cái khất cái 50 lượng bạc cứu hắn thê nhi, phía trước là ta nói sai rồi, phu tử ngươi là cái tâm địa thiện lương người. Đông dưng bên thai truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, Giang Trấn Hồng chẩm khuôn mặt nhìn đi tới tiểu cô nương. Nghe được kia ở trong chứa chật nói, trong mắt càng là giận vân di động, nhưng nghĩ cùng một cái tiểu cô nương không cần thiết so đo, hắn hử một tiếng đường vòng rời đi. Diệp thu nhìn chầm chầm Giang chấn Hồng bóng dáng, con môi cười nói, phu tử lớn như vậy cá nhân còn bị người lừa tiền, cũng không thể so cha ta thông minh nhiều ít, hi vọng phu tử lần sau nhưng đừng sơ suất như vậy. Đã đi rồi không xa Giang Trấn Hồng nghe thế cô ý kích thích hắn nói, càng là đẩy mặt hát trầm. Hắn nghĩ thầm phía trước cảm thấy này tiểu nha đầu chỉ là ngoài miệng nhanh nhẹ tốt xấu hiểu lý lẽ, giao giáo cũng là cái hạt giống tốt, mà nay xem ra đây là cái hư nha đầu, nhìn đến hắn tiền không có liền như vậy cao hứng, hưởng phí hắn phía trước tìm quan hệ làm diệp. Ý tưởng chưa xong quẹo vào thời điểm, đỉnh đầu chợt rớt cái đồ vật, ở trước mặt tạp suất động tĩnh. Chương 116 trung hợp. Giang Trấn Hồng nhấc chân chuẩn bị đi qua, lại rác kia đồ vật quen mắt, dừng lại nhìn lại, này vừa thấy đó là mặt lộ vẻ kích động, hắn vội vàng đem đồ vật nhặt lên, càng là kinh ngạc. Đây là hắn túi tiền không phải bị kia khất cái đoạt đi rồi, như thế nào tại đây. Hắn ngay sau đó mở ra túi tiền đếm hạ, 50 lượng không nhiều không ít, chỉ là túi tiền dây thường đen như mực, hiển nhiên là bị người chạm qua. Này rốt cuộc là là chuyện như thế nào? Hắn hướng tới bốn phía nhìn nhìn, nơi này tả hữu đều là nhà người khác từng đây, này sẽ không có bóng người, phía trước lộ càng là một cái thông rốt cuộc, cũng không có người khác. Chẳng lẽ thật là từ bầu trời rơi xuống không thành? Tóm lại bạc mất mà tìm lại, Giang Trấn Hồng tuy rằng không biết sao lại thế này, lại cũng không thể ngăn cản hắn cao hứng. Này 50 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, mặc dù chính mình có thể bồi ra tới, cũng ít một nửa của cải, hiện giờ không cần động của cải, hắn nhưng không phải cao hứng. Giang Trấn Hồng đi phía trước lại bốn phía nhìn xem, cuối cùng mới không cam lòng cầm túi tiền rời đi, bất quá lúc này đây hắn so với phía trước càng cẩn thận, trực tiếp ở phía trước giao lộ quải cong, tính toán trước đem tiền đưa cho kia tu sửa công nhân, tỉnh đặt ở trên người xảy ra chuyện. Hắn không biết chính là, liền ở hắn rời đi không lâu, vừa mới còn không có một bóng người tưởng vây biên nhiều một cái ngồi ở đầu tường thượng tiểu thân ảnh. Diệp Thu đôi tay chống mặt tường, hai cái đùi nhàn nhã trước sau hoảng, bên cạnh người tiểu hoàng dịu dít ở bên thai kêu, tựa ở cùng chủ nhân nhà mình tranh công giống nhau, phá lệ sinh động. Đã biết, đợi lát nữa cho người mua ăn. đang ra tay sờ sờ nó đầu, Diệp Thu trong lòng lại là nghĩ, đại hoàng chúng nó mấy cái đều uống lên nó huyết biến có chút bất đồng, ăn cái gì lại không có thay đổi. Mà nàng tinh hoạch đổi chủ thay đổi cái thân thể mới, các hạng thân thể trạng thái đều là nhân loại, cố tình ăn cái gì này mặt trên cùng trước kia đương tang thi khi giống nhau. Cũng may nơi này là cổ đại, sơn gian có các loại gia thú, nàng không phải một hai phải ăn thịt người cùng người hết mới được, nhưng cũng quá thống khổ, chẳng những muốn ngụy trang, thật nhiều đồ vật chỉ có thể xem không thể ăn. Chờ trong khoảng thời gian này vội xong, nàng cũng đến chịu cái thời gian nghiên cứu hạ mới được, như vậy đi xuống nàng nhưng chịu không nổi. Hạ Thanh ngày hôm sau nhìn đến Diệp Thu liền đem hỏi kết quả nói cho nàng. Ngày hôm qua đáp ứng rồi Diệp Thu sau, sáng nay hắn mới đi tìm Diệp Văn Thiêm, ở huyện Nha cửa đổ đối phương, vòng một vòng lời nói, nhẹ nhàng liền bộ ra Diệp Văn Thiêm công tác. Nguyên lai, like, Diệp Văn Thiêm đi kim cổng vòm bên trong không phải làm cái gì không tốt sự, mà là bị người giới thiệu đi lục phủ, cho bọn hắn trong phủ tiểu công tử đương tiên sinh. Diệp Văn Thiêm trước kia thanh danh còn ở, lục ra người tựa đối hắn Văn Thải cũng tin được Mỗi ngày làm hắn cấp nhi tử giáo thụ một canh giờ dưới, một tháng cho hắn hai lượng bạc. Lục ra người hào phóng, cha ngươi đi ngày đầu tiên, kia tiểu công tử rất nghe lời, lục ra liền trước tiên cho hắn tiền, nói là về sau mỗi tháng, đầu tháng phó một nửa, cuối tháng phó một nửa, hiển nhiên là biết nhà ngươi tình huống cấp trường hợp đặc biệt. Nhà có tiền còn có thể vì người khác cứ như vậy tưởng, Hạ Thanh vừa nói, Diệp thu đối kia lục phủ người ấn tượng liền không tồi. Nàng gật gật đầu, cảm kích nhìn Hạ Thanh, vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi hạ thuốc, nếu cha ta là đi đương tiên sinh, ta đây liền an tâm rồi. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, Diệp Huynh ở học viện kêu hội, bản tính chính là chúng ta những người này chung tốt nhất một cái. Hắn tuy rằng chất phát sẽ không nói, nhưng lại đãi nhân có lễ, sẽ không làm chút không lỗi là việc, nói thật. Trước kia cha ngươi trong mắt chỉ có đọc sách, hôm nay nghe hắn nói là vì kiếm tiền khi, ta còn rất ngoài ý muốn, hắn thay đổi không ít. Diệp Thu thầm nghĩ nếu là bất biến người một nhà đều đi uống gió Tây Bắc nhưng cũng biết việc này ở Diệp Văn Thiêm trên người đúng là khó được, có thể thấy được nàng nỗ lực vẫn là có điểm hiệu quả. Nàng hiện tại cảm thấy tốt nhất chính là, Diệp Văn Thiêm có cái hạ thanh bằng hưu như vậy. Hạ Thúc, cha ta hắn rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, có thể được đến Hạ Thúc ngươi chiếu cố, là cha hắn phúc khí, này phân ân tình Á Thu cũng sẽ nhớ rõ, về sau muốn xem đến cha ta ngớ ngẩn thời điểm, thỉnh Hạ Thúc nhất định phải đề điểm một vài, Á Thu tuổi quá tiểu, lời nói cha đều không nghe. Hạ Thanh nghe được lời này khi chỉ cảm thấy thú vị, kêu đảo chưa chắc, ta xem Diệp Vinh rất nghe người lời nói. Có lẽ là Hạ Thanh đối nàng không giống đối hải tử như vậy có lệ Diệp Thu cũng liền không như thế nào che giấu bản tính, nàng mắt trơn trắng, tức giận nói, đó là Hạ Thúc không thấy được lén ta nói cha bao nhiêu lần, hắn có thể nghe ta, cũng là ta dùng nửa cái mạng đuổi, bất quá ta không hối hận. Tiểu cô nương ánh mắt thanh minh, nói lời này thời điểm nghiễm nhiên một cái tư tưởng thành thục người trẻ tuổi. Hạ Thanh biết này cha con hai nhật tử quá đến khổ, chỉ sợ tiểu cô nương cũng là bị rất nhiều ủy khuất mới có thể như vậy sáng tỏ đạo lý đối nhân xử thế, liền nói, tóm lại có thể giúp ta liền xe băng, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, rốt cuộc là cái hài tử, nhớ rõ trước bảo vệ tốt chính mình. Cảm ơn hạ thúc đề điểm, kia Á Thu liền không quấy rầy ngươi. Diệp Thu rời đi cửa hàng thời điểm, Hạ Thanh còn nhìn chầm chầm tiểu cô nương bóng dáng nhìn một hồi lâu. Nhân ra đều là đại nhân lo lắng hài tử, hiện giờ Diệp gia thật là phản tớ mệ tiểu cô nương thông tuệ, bằng không. Nghĩ đến Diệp Văn Thiên tính cách, Hạ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Trấn Hồng ngày kế đi huyện nha chuẩn bị báo cho túi tiền tìm trở về sự, kết quả hắn tìm nha dịch còn chưa nói nói chuyện, đối phương trước nhận ra hắn, nói câu làm Giang Trấn Hồng sững sốt nói, "Là ngươi nha giang phu tử, ngày hôm qua ngươi nói lừa ngươi tiền người, chúng ta bắt được, liền ở nhà tu đâu, bất quá này tiền hắn nói bị người cấp đoạt đi rồi, phòng trừng là ở nói dối." Đoạt đi rồi. Giang Chấn Hồng sững sóp Nhà dịch cho rằng hắn xốt ruột kia tiền sự, vội nói, nào có sự, khẳng định là giấu đi không muốn nói, rốt cuộc không ít, tưởng không nhận chướng, bằng không sao có thể biên nói dối nói bị một cái hải tử cấp đoạt đi rồi. Cái gì hải tử? Là kia kẻ lừa đảo nói bậy, hắn nói cầm tiền chạy không bao lâu, trước mắt hiện lên một cái tiểu hải tử, chờ hắn phản ứng lại đây sờ túi, tiền đã không thấy tâm hơi, đứng rồi. Hắn chính là trở về thối tiền lẻ, vừa lúc bị chúng ta cấp bắt được, lúc ấy bị nóc nhà rơi xuống mái ngói cấp tạp hạng. Bằng không chúng ta cũng bắt không đến Giang Trấn Hồng trực giác việc này có cái gì nội tình Đột nhiên hắn nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy Diệp Thu Cấp đi tiền tiểu cô nương Hiện tại ngắm lại Ngày hôm qua nhưng còn không phải là nhìn thấy Diệp Thu sau Hắn tiền trống rông rất ở bên chân Giống như lúc ấy phủ cận không có gì người Hắn cuối cùng nhìn thấy cũng chỉ có Diệp Thu Chẳng lẽ là nàng Nhưng nàng một cái tiểu cô nương là như thế nào làm được Giang Trấn Hồng không nghĩ ra nội tình Đành phải trước đem ý đồ đến báo cho nha dịch Biết được tiền chính mình sau khi trở về, kia nha dịch cũng là khó hiểu, theo ta thấy, sợ là cái nào người qua đường làm chuyện tốt, giúp người cấp vẻ Nghiễm nhiên không tin là kia kẻ lừa đảo trong miệng nói cái gì hài tử. Giang Trấn Hồng làm đối phương xử lý kia kẻ lừa đảo, hắn nói xong lời này liền rời đi, đi thời điểm đều còn đang suy nghĩ việc này. Diệp Thu không quên kim cổng vòm trị ước. Cùng ngày hôm qua tương đồng thời gian đi địa phương, đến thời điểm lao nhân ra đã tới. chương 117 T. Đại Phu Lão nhân như Diệp Thu lời nói thật mang đến một người, ước chừng 30 hướng lên trên trung niên nam nhân, lưu chữ một chấm râu, nhìn giống cái người đọc sách, nhìn đến Diệp Thu khi, chính tò mò đánh giá hắn. Tổng thế cử giới thiệu đối phương họ Tề, ngày thường ở tại trong nhà chuyên môn vì hắn điều dưỡng thân thể, mấy năm nay có Tề đại phu trị liệu, hắn này chân tuy rằng không có hảo bao nhiêu, tốt xấu cũng không chuyển biến xấu. Hắn mang Tề đại phu lại đây, không có ý khác, là sợ người khác học không được tiểu cô nương kia một bộ, vạn nhất học không tốt Hắn này chân chẳng phải chính là không cứu. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn không có cùng bất luận kẻ nào để cập quá trộm đi ra ngoài sự. Hạ nhân thấy hắn lấy một thân là thủy lại sắc mặt không tồi khi, cũng không xin hỏi đã xảy ra cái gì. Tống thế cử lại là nửa đêm cũng chưa ngủ. Tiểu cô nương lời nói quả nhiên ứng nghiệm, kia thoải mái không bao lâu chân, ở hắn trở về không lâu lại phát tác, lại ma lại bùn rủn. Hắn không nghĩ làm hạ nhân tiến vào, chính mình ôm chân nhéo vài hạng cũng thử giống tiểu cô nương ban ngày như vậy qua lại động tác, đáng tiếc một chút dùng đều không có. nay đây, hôm nay thiên sáng ngời, hắn khiến cho người hô tề đại phu, nói là nghĩ ra được giải sầu, không làm hạ nhân bồi ở, chính mình chủ gậy trống. Trên đường hắn tránh đi chính mình ở trong nước gặp được Diệp Thu nói, chỉ nói tiểu cô nương nhìn ra hắn chân càng không thoải mái, vừa vặn sẽ trị liệu phương pháp, chỉ là cần phải có người học tập, hắn muốn cho tề đại phu học tới cấp chính mình trị liệu. Tề đại phu nghe nói đối phương tuổi khi, Trên mặt không hiện trong lòng là không tin. Hiện giờ Tống Thế cử đối tiểu cô nương khách khách khí khí giới thiệu, hắn cũng không dám nói cái gì, nhàn nhạt, nhạt đối với Diệp Thu gật đầu. Cũng không có bất luận cái gì thất lệ bộ dáng, nhưng Diệp Thu biết vị này Tê Đại Phu là không tin nàng. Bất quá, chỉ cần lao nhân ra tin là được. Tê Đại Phu, này động tác tương đối đơn giản, ta chỉ làm một lần, ngươi nhưng nhất định phải thấy rõ ràng. Diệp Thu ngẩn đầu nói, Tê Đại Phu trong lòng không để bụng, nhưng có lao ra tử lại cũng không dám chậm trễ, đó là cẩn thận nhìn chầm chầm đi xem. Vốn định tiểu cô nương lớn như vậy điểm, có thể nhớ kỹ đồ vật không chừng là cái gì nông cạn thủ pháp, nhưng mà từ diệp thu lạc tay bắt đầu động tắc ghi, tề đại phu đó là ánh mắt có gì. Hắn là đại phu tự nhìn ra được tiểu cô nương ngón tay rơi xuống địa phương đó là huyệt đạo, có thể dối tay liền tìm đúng huyệt đạo người, sao có thể cái gì cũng không biết. Theo sát lại xem, tiểu cô nương thủ pháp rất là kỳ diệu, từ cái thứ nhất động tắc đến cuối cùng một động tác Nàng nằm ngón tay tất nhiên ấn ở huyệt đạo phía trên, lòng bàn tay khuất áp mấy cái huyệt đạo phía trên, qua lại biến hóa, nghiêm nhiên một cái biết do huyệt đạo lao đại phu. Hắn lại xem bên cạnh người, lao ra tử mặt mang thả lỏng thái độ, khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, nơi nào còn có ngày thường chiều hôm nặng nghề cảm giác. Tê đại phu kinh ngạc nhìn một màn này, mãi cho đến diệp thu ấn xong, hắn mới phản ứng lại đây mặt sau mấy cái bước đi cấp lẩu. Đơn giản còn có mặt khác một chân, lúc này đây hắn xem phá lệ nghiêm túc cuối cùng một bước làm xong Diệp Thu đứng lên, nói, mỗi ngày sớm muộn gì ấn một lần, trong vòng 3 ngày chân sẽ có rõ ràng đau nhức cảm, trong lúc này trước đỉnh rất trước kia dược, dựa theo cái này phương thuốc mỗi ngày ba lần, nửa tháng sau lão ra ra liền sẽ không như vậy khó chịu. Tê Đại Phu tò mò tiếp nhận kia gấp lên phương thuốc, nhanh chóng xem xong, lại phát hiện có chút phối hợp hắn cũng nhìn không ra tác dụng, áp xuống trong lòng khó hiểu, nhìn về phía Diệp Thu, Diệp Cô Đương. Ngươi vừa mới động tác ta đã ghi nhớ, nhưng là lao ra tử dược sợ là không thể đỉnh. Ngươi khả năng không rõ lắm, lao da tử này chân đã co hồi lâu thời gian, ta khai thông huyết phương thuốc, một ngày không ăn lão da tử liền nhức mỏi khó nhịp, ta liền sợ lao da tử chịu không nổi. Diệp thu còn không có mở miệng, tống thế cử nghe được lời này trước một bước nói, như thế nào liền chịu không nổi. Tiểu cô nương nói dừng lại ngươi liền dựa theo nàng nói tới, mặt khác ngươi cũng đừng lo lắng. Này, đã lao da tử đồng ý, ta đây liền ấn ngươi nói tới, bất quá diệp cô nương đối lao da tử chân thực sự có năm chắc sao. Hán nghiên cứu lâu như vậy, còn tìm trước kêu biết chút phương thuốc cổ truyền tiền bối thỉnh giáo, trừ bỏ có thể tạm thời không chế được bệnh tình không hề phương pháp. Không trách tề đại phu hoài nghi Diệp Thu, nàng tuổi thật sự quá tiểu, này có chút bệnh chết kính ngạnh bối chứng bệnh cùng phương thuốc đều không được, yêu cầu kinh nghiệm đồng hành mới được. Ta là không có gì nắm chắc. Diệp Thu nói vừa xong, liền đưa tới hai người đồng thời xem ra, nàng thấy thế chuyện vừa chuyển nói, nhưng này phương thuốc là ta tìm sư phó tìm, sư phó khai căn tử trước nay đều là có nắm chắc Các người liền chiếu đến đây đi. Trong lòng còn nghĩ tiểu tân trang tình huống, Diệp Thu không tính toán ở lâu. Vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, tống thế cử lại là gọi lại nàng, hắn hướng tới tề đại phu gật gật đầu, đối phương hiểu ngầm lại đây, đi lên trước tử trong lòng ngực móc ra một chương ngân phiếu đưa cho Diệp Thu, Diệp cô nương, đây là lao ra tử cấp khám phí, còn lại chờ lao ra tử tình huống chuyển biến tốt đẹp, lại mặt khác đáp tạ cô nương. Diệp Thu mắt sắc nhìn đến ngân phiếu thượng 100 mặt chán, hơi hơi nhúng mày Đây chính là ra tay hào phóng nha Nàng hiện tại đúng là khó khăn thời kỳ Nhưng thật ra không có khách khí Rồi tay nhận lấy Bất quá lại làm bộ từ ống tay háo tìm đồ vẩn Kỳ thật từ không gian móc ra cái bạch cái chai đưa cho tề đại phu lão ra ra ra tay hào phóng Á thu trước trước tiên cầu chúc ngài thân thể khát phục Đây là sư phó của ta làm kim sang dược Hiệu quả khá tốt Có thể giảm bất lao ra ra ngày hôm qua Thế ngã lưu lại miệng vết thương Tống thế cử ngày hôm qua ở trong nước dây ruột Cẳng chân sắc thật cắt mở mấy cái khẩu tử, bất qua ở hai chân nhức mỏi dưới tình huống. Về điểm này đau cơ hộ không có gì cảm giác. Tê đại phu cũng cảm thấy kim sang dược không phải cái gì đặc biệt đồ vật, còn không có cự tuyệt. Diệp thu lại là tắc lại đây. Nay tê đại phu đi trở về đi nhìn lao gia tử. Tống thế cử nhìn kia cái gì cũng chưa viết cái trai nghĩ 100 lượng thay đổi cái dược cũng không tồi, cười nói, thu đi. Diệp thu thấy thế hơi hơi mỉm cười, nàng nói lần sau gặp mặt thời gian, đó là rời đi. Độc lưu hai người nhìn nàng bóng dáng thảo luận vài câu. Tê đại phu, ngươi cảm thấy diệp cô nương như thế nào? Ý thì thuật sao? Cái này ta cũng nhìn không ra tới, nhưng ta xem lão gia tử vừa mới tựa hồ thực thoải mái, vậy thử xem đi. Đúng vậy, hiện tại trừ bỏ thí còn có cái gì phương pháp? Bất quá, nếu không phải này tiểu cô nương, ngày hôm qua hắn sợ là như vậy tiên đi. Tê đại phu xem hắn thản nhiên tươi cười, trong lòng lại là khe khẽ thở dài. Tuy rằng kia tiểu cô nương thủ pháp nhìn như là học quá, bất quá nàng kia sư phó khai phương thuốc cũng không biết như thế nào, cố tình hắn cũng nhìn không ra tốt xấu, mà lao ra tử Khang Khang phải dùng, này nếu là xảy ra chuyện. Còn có, cái kia đại phu có thể nói 10 ngày lại ước xem một lần, này 100 lượng sợ là ném đá trên sông. Bất quá đại phu nhân đối lao ra tử để ý, này 100 lượng cũng là chút lòng thành, nhưng vẫn là làm hắn rất âm mộ. Tống thế cử chuyện này đối diệp thu mà nói bất quá là một chuyện nhỏ. Đã biết Diệp Văn Thiêm bên này ở làm chính sự sau, nàng liền đem toàn bộ thời gian đều đặt ở Tiểu Tân Trang bên kia. Theo thời gian từng ngày qua đi, Tiểu Tân Trang xây dựng ở đông đảo người hỗ trợ hạ đã hoàn công, tính lên tổng cộng còn không đến nửa tháng thời gian. chương 118 sinh ý, Tiểu Tân Trang kiến tạo công trình bản thân kế hoạch liền đơn giản, hơn nữa Diệp Thu cho thấy sốt ruột dùng địa phương, lão Trịnh liền cho nàng tìm không ít người, bao gồm chính hắn có rảnh đều sẽ giúp đỡ đẩy cái cục đá. Cửa tường vây vòng, một vòng. Ngăn cách bên ngoài tầm mắt, thoạt nhìn khả năng không như vậy mỹ quan, lại rất rắn chắc. Dịch Hằng bọn họ trụ địa phương dùng còn thừa mũi khoan cùng đồn hồ, nơi này bốn phía cây cối ít, nghe nói mùa hè đặc biệt nhiệt, bù tường giữ ấm cùng hạ nhiệt độ đều không tồi, chính là thừa trọng không tốt lắm, cho nên trung gian nhiều hơn một tầng gạch. Dịch Hằng cùng Dễ Dương hai anh em chủ phòng ước chừng 40 bình tả hữu, hai giường gấp, chăn vẫn là dịp thu mua, tủ quần áo cùng cái bàn đều là định cho bộ, mỗi gian phòng các có một bộ, đơn giản rồi lại thực dụng. Cao Chính Lân cũng không sai biệt lắm, vị trí ở cửa phụ cận, có người gác cổng ý tứ, bên trong diện tích lớn hơn nữa điểm. Sơn Chiêu tả khai cái phòng, nơi này vì đặt giá sách, về sau biên lai like sổ sách không thể thiếu. Diệp thu công đạo nhàn dư thời gian, dịch hàng hai huynh đệ còn muốn đọc sách học tự, này bên Sơn dẫn ra tới phòng nhỏ còn xem như thư phòng, có thể từ cửa hông tiến, không quấy giày Cao Chính Lân. Đối Cao Chính Lân mà nói, phòng cũng đủ hắn dùng, sinh hoạt phẩm chính hắn đều có. Cũng xin miễn Diệp Thu đối hắn quá nhiều chiếu cố. Từ lại đây ngày đầu tiên hắn liền rất làm hết phận sự ở cửa đi bộ, có xa lạ gương mặt tiến vào đều sẽ rò hỏi một phen. Rốt cuộc thượng quá chiến trường, ít khi nói cười, xuống mặt thời điểm cũng có chút hù người, nguyên bản phòng ở cái thời điểm còn có phụ cận thôn cư dân lại đây xem náo nhiệt, lịch ngậm tiểu hài tử còn thích trộm tiến vào sau lại đều sợ hãi cao chính lân mà không dám tới gần. Diệp Thu làm lưu phòng còn có vài cái, vừa lúc là một trình bày để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoàn công cùng ngày, Diệp Thu trước tiên làm người tặng thức ăn lại đây. Tiểu Tân Trang có phòng bếp, bọn họ mấy cái ai có rảnh ai nấu cơm, Diệp Thu chính mình không có phương tiện ra tới, liền tới đây tặng một lọ rượu, nghe nói đêm đó mấy người đều uống lên điểm, chưa từng uống rượu dịch hằng càng là hôn mê cả một đêm, ngày hôm sau lên còn lung lay. Diệp Thu nghe nói sau còn cấp dịch hằng chuẩn bị canh giải rượu, dịch hằng còn đỏ mặt tỏ vẻ về sau không bao giờ sẽ uống lên. Địa phương chuẩn bị thỏa đáng không bao lâu, Làm hóa liền có điểm không kịp. Diệp Thu tuy ở giáo dịch hàng học tập chế tác thuốc mỡ, phấn mặt chờ đồ vật, nhưng những việc này nhớ không tới, nàng còn không có đem mấy khoản sản phẩm giáo hội, quần phương viện bên kia lại hạ một cái đơn. Hạ lại không phải Ngọc Nhan Phường có sản phẩm, mà là lần trước đưa hóa, Diệp Thu làm người đưa cho quần phương viện mụ mụ một hộp nứt da cao. Kiểu cao thể không có gì đặc biệt, vô sắc vô vị chính là ướt át làn ra Diệp Thu nhớ rõ, ở hiện đại khi vừa vào mùa đông 80% người liền sẽ sinh nứt da, tay ra khô nứt, nghiêm trọng còn sẽ sương mù này có tiền không có tiền phương diện này đều sẽ không tỉnh, trong nhà bị không riêng có nứt da cao vẫn là nhuận ra xương Sau lại thời đại phát triển, ý dược phương diện có điều đột phá, nghiên cứu ra không ít hai người hợp nhất sản phẩm. Diệp thu sinh ở một cái hảo niên đại, thật nhiều đồ vật nàng căn bản không cần đi nỗ lực nghiên cứu, liền có thành phẩm bại ở trước mặt. Đưa cho mụ mụ đồ vật cũng là nàng nhìn đến Diệp văn thiêm tay đỏ sau. Nhà tới không có việc gì làm mấy hộ, trừ bỏ cấp Diệp Văn Thiêm cùng Diệp Bạch, dư lại đều cho quần phương viện mụ mụ. Vốn định thứ này còn phải đợi một đoạn thời gian mới phát huy tác dụng, mắt thấy liền phải đầu xuân, năm nay đợi không được sinh ý cũng có khả năng, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu thư, này phục nhang cao vì sao như vậy tiện nghi, chúng ta cửa hàng đồ vật không phải toàn bộ muốn một lượng bạc từ sao. Diệp Bạch nghe nói giá cả sau, tò mò hỏi vài câu. Đám thưa phương viện mụ mụ chính là định rồi 50 bình Này một lọ mới 100 văn, tiểu thư đến giúp đỡ nาง sư phó làm bao lâu nha. Đúng vậy, từ cùng Diệp Thu bán đồ vật, trước kia 100 văn đều cảm thấy rất nhiều dị bạch, đã tiếp nhận rồi cái này giá hàng, chợt vừa nghe này thiếu hơn phân nửa giá cả, đều cảm thấy thấp không được. Đồ vật đều có giá trị, không phải nói giá cả thăng chức có thể kiếm tiền. Phục Nhan cao bất đồng, ta Sư phó làm ra thứ này, không đơn giản tưởng bán cho riêng người, hắn là muốn cho mỗi người đều mua nổi. Mấu chốt là thứ này phí tổn cũng thấp. Một lần sản lượng là ngọc nhan cao những cái đó mấy lần, lượng sản đồ vật tình nguyện giá cả thấp điểm chạy lượng. Nàng tin tưởng sẽ có càng nhiều người phát hiện nó hảo, nàng muốn nhìn đến nhưng không riêng gì đẳng xuân huyện mọi người dùng nàng đồ vật. Diệp bạch cái hiểu cái không nhìn nhà mình tiểu thư, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là tiểu thư nói như vậy, vậy khẳng định có nàng dụng ý. Ta đã biết tiểu thư, tiểu thư sư phó thật là cái trạch tâm nhân hậu người, cái này phục nhan cao ta nhất định hảo hảo bán. Tiểu cô nương đáy mắt l Trong nháy mắt nếp gấp nếp gấp rực rỡ, xem Diệp Thu ánh mắt hơi lóe, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này nha đầu độc, chẳng lẽ là đem nàng trở thành chúa cứu thế, thật là đơn thuần nha. Lam Buôn bán nào có cái gì trạch tâm nhân hậu người, nàng chỉ là tưởng kiếm tiền nha. Không nghĩ tới chính là, Diệp Bạch thật sự cho Diệp Thu một cái rất lớn kinh hỉ. Dịch Hằng bên kia rửa theo Diệp Thu cấp phương thuốc sinh sản ước chừng một đại dương phục nhan cao lưu chữ bị hóa, nào biết đưa cho quần phương viện không bao lâu. Diệp Bạch nhưng vẫn mình đi chạy một đơn sinh ý. Này một đơn sinh ý chẳng những là định phục nhan cao còn có nàng ngọc nhan phường mặt khác mấy khoản sản phẩm, nhưng có cái yêu cầu, cũng muốn làm không giống người thường, cùng đám kia phương viện đãi nộ muốn giống nhau. Hỏi cập Diệp Bạch, tiểu cô nương rất ngượng ngùng, ta liền nghe nói đối diện cùng quần phương viện không hợp, hoa điểm tiền tìm người đi theo kia mụ mụ nói việc này, người nọ quá sẽ nói, ngày hôm sau đối phương liền tới rồi, ta cũng không nghĩ tới thật sự có thể thành. Diệp Thu nghe vậy nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn Diệp Bạch liếc mắt một cái, này nhất chiêu ở trên thương trường nhưng thật ra cũng có người dùng quá, không nghĩ tới chính mình mua tiểu cô nương chẳng những vận khí tốt, còn có kinh thương đầu góc. Khen Diệp Bạch một phen, Diệp Thu trong lòng cân nhắc này giáo Diệp Bạch tính sổ, học tự sự đến nhanh hơn tiến trình. Diệp Bạch so nàng trong tưởng tượng tiếp thu năng lực càng tốt, không đạo lý không duyên cớ lãng phí thời gian này. Ngắn ngủ mấy ngày, Diệp Thu cảm giác chính mình lại biến thành con quay. Chờ nàng nhớ tới cùng kim cổng vòm cùng lão nhân ra ước định khi, đã là ba ngày sau sự. Nhớ tới khi, đã là hoàng hôn, diệp thu hảo náo vô vô đầu, tuy rằng cảm thấy nhân ra sẽ không chờ nàng ba ngày, vẫn là quẹo vào đi kim cổng vòm. Nàng biết kêu lao nhân ra trong nhà điều kiện không tồi, có thể tùy tiện cho nàng một cái tiểu cô nương 100 lượng bạc, chỉ sợ ở đằng xuân huyện Thanh Danh không nhỏ, nhưng nàng không có cố tình hỏi thăm, không biết đối phương là nhà ai, hiện giờ nhưng thật ra hối hận không làm tiểu hoàng đi theo. Này lỡ hẹn 3 ngày, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tới rồi trước hai lần ước định địa phương, Diệp Thu nhìn nhìn quả nhiên không ai. Nàng thầm nghĩ chỉ có thể ngày mai lại đến, vừa mới chuẩn bị đi, đi ngang qua lục ra cửa, vừa lúc nhìn đến lục ra đại môn mở ra, hai cái hạ nhân kéo một cái màu xanh lá thân ảnh đi ra, đem người ném xuống đất mắng vài câu xoay người vào nhà. Người nọ sắc mặt trắng bệnh nằm trên mặt đất, dãy rùa đứng dậy, ngầm đầu nháy mắt Diệp Thu mới nhìn đến lại là nàng cha. chương 119 bối nổi. Diệp Thu lập tức chầm mặt, vừa muốn qua đi, nghĩ đến cái gì lại nhìn xuống, nàng ánh mắt nhìn về phía lục phủ đáy mắt tám quang di động. Diệp Văn Thiêm cuối cùng đứng lên, gương mặt kia nhiều mấy cái dấu vết rất là chật vật, hắn nghiêng ngả lảo đảo rời đi, Diệp Thu nhìn chầm chầm hắn bóng dáng ánh mắt khẽ nhúc đích, cuối cùng không theo sau. Nàng ở lục phủ cửa đợi không sai biệt lắm 15 phút, mới nhìn đến cơ hội. Một cái lao ba khiêng đòn gánh đi hướng lục phủ, Diệp Thu vội không ngừng chạy qua đi. Nàng đào bạc làm đối phương giúp nàng hỏi tham lục phủ đã xảy ra chuyện gì, đối phương khởi điểm không muốn, lại tâm động kia so với hắn bán một đống xài còn muốn kiếm được nhiều tiền, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi. Diệp Thu nhìn theo lão nhân đi vào lục phủ, thả tiểu hoàng theo qua đi, qua non nửa cái canh giờ, từ cửa chính đi vào lao bá từ phía sau lại đây, xa xa nhìn đến chờ Diệp Thu, đối nàng với tay, xem tả hữu không ai, mới nói vừa mới hỏi sự. Trong phủ người đều không nói, là ta nghe lén chút. Nói là mới mời đến phu tử treo trọc bọn họ nhị tiểu thư, giống như còn mang thai, việc này nói tốt không cho chuyển, ngươi nhưng đừng nói cho người khác nha. Diệp thu nghe được mang thai hai tự đó là trong lòng quay cuồng lên, trên mặt lại là bình tĩnh, nàng gật đầu nói, lao ra ra yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho người khác. Vậy là tốt rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều một cái tiểu cô nương hỏi cái này loại sự làm gì, được đến bạc hắn cao hứng hôm nay nhiều kiếm một bút, trở về có thể tồn lên, trong nhà vừa lúc không có tiền dùng. Diệp Thu lại là không đi, chờ tiểu hoang ra tới, nàng thuật lại biến lao bá lời nói, tiểu Hoàng dịu dít gật đầu, chứng thực kết quả này, Diệp Thu cảm giác rất hoang đường. Kỳ thật kia lao bá vừa nói Diệp Văn Thiêm trêu trọc kia lục ra nhị tiểu thư làm này mang thai, nàng phản ứng đầu tiên chính là hắn cha bị người hãm hại. Tạm thời không nói lục phủ người có ý tứ gì, kia lục nhị tiểu thư tuyệt đối không trong sạch, đối phương còn có thể phóng hắn cha ra tới việc này cũng thực quỷ dị, Diệp Thu có cảm giác, nàng nếu là ngồi chờ mặc kệ Chuyện này khẳng định sẽ lên men so nàng tưởng tượng nghiêm trọng. Nàng vô tâm tề đại phu bên kia sự, dù sao có nàng dược, lão nhân ra khẳng định sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp, lập tức giải quyết diệp văn thiêm sự mới được. Diệp thu mỗi ngày còn sáng lên, không đi vội vã, nàng đi lục ra cửa sau thử không ai vào không gian. Ở không gian một hồi bận rộn, vẫn luôn chờ đến trời tối, nàng mới ra tới, ngay sau đó từ đầu tưởng phiên vào lục ra bên trong. Vừa rơi xuống đất nơi xa liền có hạ nhân trải qua, nàng không lưng ngồi xuống May mắn thân thể này thấp bé, ở một mét cao thủ phía sau lưng che đậy kín mít, đám người vừa đi mới lặng lẽ trốn đi. Lục phủ bên trong không nhỏ, hành lang dài tiểu viện rắc rối phức tạp, Diệp Thu không hảo hỏi người, đó là khắp nơi mù quáng tìm kiếm, cũng may nàng vận khí không tồi, lắc lư 15 phút liền nhìn đến mấy cái nhà hoàn bưng bình xịt cầm quần áo chờ đồ vật nói là đi hầu hạ nhị tiểu thư. Diệp Thu đó là đi theo mấy người phía sau, nhìn đến có người lại đây liền trốn vào không gian, một đường đi đi rừng rừng cuối cùng đi vào kia nhị tiểu thư khuê phòng. Cửa chỉ có một nha hoàn thủ, lục ra tại nội viện không an bài cái gì thủ vệ, thừa một cái không đương nàng từ cửa sổ xoay người đi vào, vừa lúc lăn đến dưới giường trốn tránh. Có thể nghe được nha hoàn gia ra vào vào, cuối cùng cửa phòng đóng lại, đợi một hồi lâu, mới truyền đến một ngữ tử thanh âm, hỏi thăm thế nào. Hỏi thăm hảo, kia Diệp Văn Thiêm không nhận thức người nào, tuy ở nha dịch nhậm chức, nhưng sẽ không nói cũng không thế nào thảo hỷ, xong việc cho dù có người hoài nghi đến lục phủ trên đầu, cũng không ai nguyện ý vì một cái toan hủ túi tài đắc tội lục gia. Thanh âm kia nói xong lại nói, tiểu thư, ngươi này bụng đến chạy nhanh xử trí. Nhưng đây là ta cùng Tống lang. Tiểu thư, hiện tại đều khi nào? Hiện giờ lão gia đều phát hiện, vì ngươi thanh danh suy nghĩ, đứa nhỏ này cũng không thể lưu. Thừa có kia tú tài gánh tội thay, chạy nhanh đánh hải tử, đến lúc đó Tống công tử biết ngươi, vì hắn bị lớn như vậy bị khuất, khẳng định sẽ bồi thường tiểu thư ngươi. Lão gia bên kia đến lúc đó không muốn cũng không biện pháp. Lục phi yến nhiễu chặt mày do dự, nàng yêu quý bớt bụng, đối cái này chưa sinh ra hải tử tràn ngập thích, nhưng nhà hoàng nói không phải không có lý. Chỉ là vì thiết kế diệp văn thiêm, trong phủ không ít người đều biết, chỉ hy vọng đừng tiết lộ đi ra ngoài. Tống lang buổi chiều cũng hồi âm, chỉ cần giải quyết việc này, hắn lại qua đây cầu thân, đến lúc đó nàng cha mẹ suy xét nàng thất trinh vấn đề tất nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy rằng tống lang trong nhà kém một chút, nhưng tốt xấu cùng tống phủ đáp điểm quan hệ, chờ chính mình đi qua, lại giúp hắn một phen. Ngày sau cha mẹ liền sẽ vừa lòng. Vậy được rồi, nương nói dược lấy tới sao. Lục phi yến cuối cùng nghĩ thông suốt, chỉ cần chờ nàng gả cho tông lang, hải tử còn sẽ có. Nàng không tha nhìn chằm chằm bụng, thầm nghĩ, thực xin lỗi hải tử, là nương sai. Đang ở phòng bếp nhỏ nấu đâu, tiểu thư trước rửa mặt đi, một hồi ta cho người bưng tới. Nha hoàn thấy nàng nghĩ thông suốt cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp thu quỷ dạp trên mặt đất nghe được lời này cuối cùng minh bạch sao lại thế này, quả nhiên hắn cha thành bối nổi hiệp. Xem ra lục gia trưởng đối cũng không biết chuyện này, bất quá này lục nhị tiểu thư dám thiết kế nàng cha, cũng đừng quái nàng tâm tàn nhẫn. Thưa chủ tớ hai người nói chuyện, nàng từ cửa sổ lặng lẽ rời đi. Lục phi yến chỉ cảm thấy quát trận gió, nhìn đến cửa sổ mở ra, têu nhà hoàng đi quan, thầm nghĩ vừa mới liền có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, nguyên lai là gió thổi, chỉ là này trong lòng không biết như thế nào, vẫn luôn bất ổn. Chỉ mong tống lang bên kia chuẩn bị tốt, nói tốt nàng gả qua đi nhất định phải là chính thất. Bực này một tháng không biết có không xử lý tốt, nàng đã hận không thể lập tức gả qua đi. Nghĩ đến ngày sau cùng người trong lòng cùng nhau nhật tử, bởi vì đánh hải tử mà có chút dầu dĩ không vui lục phi yến lộ ra tươi cười. Diệp thu từ lục nhị tiểu thư phòng rời đi, đó là đi phòng bếp nhỏ. Sợ là không nghĩ việc này bị quá nhiều người biết, phòng bếp hẳn là mới vừa nói tốt nha hoàn nhìn chằm chằm. Như vậy chỉ có bếp lò nhiễm, dược thảo còn không có nấu thai. Nàng bay nhanh vào không gian một chuyến. Ra tới khi trong tay nhiều một phen dược thảo, đem lẩu niêu dược thảo ngã vào không gian lại xúc rửa hạ, theo sau để vào chính mình lấy dược, một bên tăng lớn hỏa. Theo sau lại ở phòng bếp xoay vòng, cuối cùng lại trong ngăn tủ phát hiện dự phòng mặt khác một bao dược, lại tới nữa cái treo đầu dê bán thịt chó. Diệp Thu làm xong này, đó vốn là muốn đi, nhưng lại không cam lòng như vậy rời đi. Nhớ rõ lục ra đương ra nhân chỗ ở ở nàng tới khi nhìn đến địa phương, vì thế lặng lẽ đi một chuyến. Trong viện có vài chỗ phòng. Diệp Thu nhìn đến một cái ung dung phụ nhân, nghe người ta kêu nàng phụ nhân, suy đoán chính là lục phu nhân, nhưng lại không thấy được lục lao ra, nàng đi rồi một vòng, cuối cùng dừng lại ở một gian đông cửa phòng ở trước. Cái này điểm cửa phòng nhắm chặt, cửa còn có người thủ, trong phòng ánh đến đông đưa, mơ hồ nhìn đến hai người thân ảnh. Diệp Thu lặng lẽ lưu qua đi, nàng động tác cực nhẹ, kia thủ vệ căn bản không phát hiện nhiều cái nghe góc tưởng còn ở cảnh giác nhìn bốn phía. Trong phòng truyền đến một người nam nhân thanh âm. Việc này đến xử lý sạch sẽ, nhớ lấy đừng để lại nhược điểm. Chương 120 Tàn nhẫn độc ác. Tiên Tâm đi lão gia, kia Diệp Văn thiêm trụ địa phương ta đã thăm dò, địa phương hiểu lánh, chờ đến vào đêm động thủ, sẽ không có người nhìn đến. Đáp lại thanh âm mang theo âm ngoan chi ý, trong bóng đêm chỉ nghe được người phía sau lưng sinh lạnh. Lục lão gia thở dài nói, hắn kia nữ nhi lưu lại đi, đến lúc đó tìm một cơ hội cấp điểm bạc. Lão gia ngươi quá thiện tâm, còn không bằng nhổ cỏ tận gốc, nhà hắn còn có cái nha hoàn thuộc hạ tưởng chính là, ngụy trang thành tặc tử xâm nhập dấu vết, quả thực thiên ý hề vô phùng. Lời này lời nói tựa hồ nói lục lao ra có chút tâm động, trước làm ta ngắm lại. Không có thời gian suy nghĩ lao ra. Tiêu diệp văn Thiêm khi dễ tiểu thư, trước mắt bị đánh một đốn thả trở về, ai biết sẽ cùng người khác nói cái gì, không khỏi đêm dài lắm ộng, cũng miễn cho tiểu thư thanh danh bị hao tổn, đêm nay động thủ nhất thích hợp bất quá, thuộc hạ còn phải chuẩn bị một chút. Lục lao ra cuối cùng động tâm ứng hạ, hào đi Liền dựa theo ngươi nói làm, nhớ rõ tìm cái tín nhiệm, ngươi có thể không ra mặt cũng đừng ra mặt. Kia thủ hạ thấy thế hắc hắc cười vài tiếng, cái này lao ra yên tâm, thuộc hạ làm việc liền không có ra sai lầm, ngươi chờ tin tức tốt liền có thể. Diệp thu nghe đến đó, đó là lắc mình tiến vào không gian, nàng xuyên thấu qua không gian nhìn đến cửa phòng mở ra đi ra một người nam nhân. Kia nam nhân dài quá một trương mặt dài, thái dương có cái vết sẹo, đi đường thanh âm thực nhẹ, hô hấp cũng so người khác muốn hoán thượng một ít, nhìn dáng vẻ là học quá võ. Diệp thu vừa muốn theo sau, liền nghe trong phòng lục lao ra đi ra tiếng bước chân. Đối phương rời đi thư phòng đi sau sân phòng, nơi đó là là lục phu nhân trụ địa phương. Lục lao ra tiến vào sau, lục phu nhân đó là đem hạ nhân đuổi đi ra ngoài, đái phòng không có người khác, mới thấp giọng hỏi, phi đến sự ngươi tính toán làm sao bây giờ, ta đã công đạo hạ nhân phong tin tức, liền sợ có người không nghe lời. Nói nghĩ đến cái gì, vẻ mặt phẫn hận, đều là kêu họ Diệp hôn người, nếu không phải phi đến nói. Ta cũng không biết hắn nhập phủ là lúc liền khi dễ chúng ta phi yến, may mắn lần này bị chúng ta phát hiện, bằng không chúng ta phi yến đến nhẫn bao lớn uy khuất, ta thật muốn giết hắn hả dợ. Phu nhân đừng tức giận, việc này ta đã an bài người xử lý, người thả an tâm nhìn, hai ngày này không có việc gì, nhiều gõ hạ nhân, bọn họ đều là chúng ta người trong phủ, cũng rõ ràng cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lục phu nhân nghe vậy nhưng thật ra bông tâm, người an bài liền hảo, tóm lại không thể tiện nghi kêu họ diệp. Lục lao ra liền sợ nói cho nàng kế hoạch, nàng quản không được miệng, cũng không nhiều lời, công đạo vài câu liền rời đi. Hắn đi rồi về sau, lục phu nhân lại là đối hạ nhân và hắn giận, này nam nhân không một cái thứ tốt, nhà nàng phi yến bị lớn như vậy hủy quất hắn còn không quên đi hậu viện tìm hắn doanh doanh yến yến. Nhà hoàn an ủi hảo một đốn mới vớt phẳng lục phu nhân trong lòng án khí, mà bên ngoài nghe đủ góc tường diệp thu cũng lặng lẽ rời đi diệp ra. gia phủ về sau nàng không sốt ruột về nhà, trên đường vẫn luôn suy tư xử lý như thế nào Nếu như không đoán sai, đêm nay không biết khi nào, lục ra an bài người liền sẽ lặng lẽ lẻn vào nhà nàng, đến lúc đó tới cái giết người diệt khẩu, vẫn là diệt môn cái loại này. Kia lục lao ra như vậy tâm thực độc các coi bọn họ diệp ra cánh mạng như cỏ rác, nàng há hồi ngồi yên không nhìn đến. Dám đấu nàng cha, cũng hỏi một chút nàng có đồng ý hay không. Nếu như vậy gan lớn dám thiết kế giết người, vậy chính mình cũng nếm thử bị kinh hách tư vị. Diệp thu trở về thời điểm, diệp bạch báo cho nàng. Diệp Văn Thiêm nói là mệt mỏi, trở về cơm cũng chưa ăn liền ngủ. Dứt lời lại là nhìn mắt đã tắt đèn nhắm chặt cửa phòng, lặng lẽ nói cho Diệp Thu, lão ra trở về thời điểm chân có điểm què, ta nhìn trên mặt giống như cũng bị thương, hỏi hắn, nói đúng không tiểu tâm té ngã một cái. Biết rõ là chính mình nghĩ nhiều, lại nhịn không được suy đoán, tiểu thương, láo ra mỗi ngày đi sớm về trễ, ngươi nói có phải hay không bị người khi dễ. Diệp Thu không khỏi nhìn nàng một cái, thầm nghĩ tiểu cô nương cảm giác nhưng thật ra đỉnh chuẩn. Cũng chỉ có thể làm bộ không biết, tiếng ngày mai ta hỏi một chút cha, ngươi cũng đừng lo lắng, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Bạch chính là đang chờ Diệp Thu trở về, sở dĩ hoài nghi Diệp Văn Thiêm bị người khi dễ cũng là vì, ngày thường lại mệnh cũng sẽ chờ nữ nhi về nhà hắn, hôm nay che che giấu giấu vào cửa, mặt cũng không dám nhiều lộ, nhìn đều sinh nghi. Nghe nói tiểu thư ngày mai sẽ hỏi, nàng cũng không nói thêm cái gì, đem lưu đồ ăn đưa đến Diệp Thu phòng, đã bị Diệp Thu chạy đến nghỉ ngơi. Diệp Bạch hiện tại so nàng vất vả, sáng sớm liền phải lên nấu cơm, sau đó còn muốn đi cửa hàng, thật vất vả đóng cửa trở về còn phải làm cơm giặt quần áo, Diệp Thu như thế nào có thể không đau lòng nàng. Vì thế đêm đó cho nàng giải điểm an thần thuốc bột, nghe Diệp Bạch chậm rãi hô hấp, lại đi Diệp Văn tiêm phòng, bào chế đúng cách một phen. Theo sau nàng liền ở trong phòng vẫn luôn chờ, chờ người nọ tiến vào. Canh hai Tả Hữu, phụ canh chuyển động đến phụ cận, mơ hồ nghe được gõ la thanh âm. Diệp Thu này sẽ không hề buồn ngủ. Đang nghĩ ngợi tới người nọ hay là không tới, liền nghe cửa truyền đến động tĩnh, nàng thầm nghĩ, tới. Ngay sau đó xoay người dựng lên, trước một bước đi cổng lớn lắc mình vào không gian. Người tới có hai cái, một cái ở ngoài phòng, một cái từ đầu tường phiên tiến bảo. Có lẽ là cảm thấy người một nhà chết đã đến nơi, lại là không hề phản kích chi lực loại hình, tiến vào người lại là liền khẩu trang cũng chưa mang. Người nọ trong tay dẫn theo một phen kiếm, bóng đêm hạ môi kiếm chết xạ sắc bén hàng quang. Hắn tay chân nhẹ nhàng đi đệ nhất gian phòng, đó là Diệp Bạch nghỉ ngơi địa phương. hiển nhiên đối loại sự tình này làm nhiều, hắn ý đồ mở cửa động tác thế nhưng không có phát ra bao lớn thanh âm. Diệp Bạch ở phòng ngủ thật sự trầm, căn bản nghe không được, Diệp Văn Thiêm liền càng không cần phải nói. Còn ở động tác người nghiễm nhiên không biết phía sau nhiều cá nhân, hắn nhận thấy được không đúng thời điểm, bụng chợt chất lạnh, hắn bị đâm đi phía trước một phát, đang nghĩ ngợi tới là ai đánh lên hắn, lao đem bụng lại là đẩy tay thức ác. Tiếp theo ánh trăng hắn túi đầu nhìn lại, ngay sau đó sắc mặt hoàng hốt, còn không có tới kịp xem phía sau là ai, cổ đã bị bổ một đau. Lúc này đây hắn sủi lơ trên mặt đất, cuối cùng thấy rõ là ai. Đó là một cái chỉ tới vòng eo thân ảnh, đã không có bóng ma che đậy, lộ ra một chương non nớt gương mặt, lại là cái tiểu cô nương. Hắn tới khi là biết nhà này có cái hài tử, cũng bị công đạo trong phòng ba người một cái không lưu. Nhưng lúc này nhìn tiểu cô nương trong tay thưởng thức đoàn đao, hắn lại là cả người phát run. Mai cho đến khí tuyệt mà chết, đều là trừng mắt nhìn Diệp Thu. Bộ dáng khủng bố khiếp người, người bình thường sợ là bị nhìn chầm chằm chịu không nổi, Diệp Thu lại là mặt vô biểu tình nhìn một màn này. Nàng thuận thế đem người ném vào tang thi không gian, lại rửa sạch mặt đất, giải điểm hương phân áp vị, xác định không có bất luận cái gì dấu vết, dẫn theo kia Di lưu trưởng kiếm đi hướng cửa. Ngoài cửa nam nhân đúng là cái kia cái trán có sẹo nam nhân, hắn nhưng thật ra mang theo khẩu trang, chỉ là này sẽ tạm thời lấy hạ lên. Vẫn luôn không nghe được động tĩnh, cũng có chút nghi hoặc, đang chuẩn bị vào nhà, bên thai trận chuyển đến một đạo thanh âm, thúc thúc, người là đang đợi hắn sao. chương 121 đây là khiêu khích. Nửa đêm là sẽ không có người ta nói lời nói, nam nhân phát hiện không đối chuyển thời khắc đó đó là rút đau qua đi, múa may lúc sau thật là phát cái không, hắn tập trung nhìn vào phía sau dông tuyết, nơi nào có người nào, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Vừa định nếu là không phải chính mình xuất hiện ảo giác, đỉnh đầu chật lệnh. Có thứ gì từ phía trên nhỏ giọt ở trên mặt, đây là trời mưa sao. Lao đem cảm giác không đúng, cũng là này sẽ hắn nương ánh trăng thấy rõ kia lòng bàn tay thâm sắc nhan sắc, lập tức ngừng đầu, này vừa thấy lại thiếu chút nữa không kinh nửa cái mạng không có. Trên đỉnh đầu, một cái đầu tuyển ở mái hiên thượng, đang ở giữa không chung đánh chuyển, lại là chính mình vừa mới phái vào nhà người. Đao xẻo nam cẩn thận lui về phía sau một bước, này một lui bước nhìn đến càng là sắc mặt hoảng hốt. Một cái tiểu cô nương ngồi sổ mái hiên thượng chính sâu kín xem ra. Thân ảnh của nàng hơn phân nửa cùng bóng đêm dung hợp, chỉ nhìn thấy đại khái là chống cầm xem ra. Giữa đêm khuya, kia phát ra thanh âm nghiễm nhiên chính là vừa mới hắn tưởng ảo giác thanh âm, ta còn tưởng rằng thời đại này sát thủ cỡ nào lợi hại, cũng cứ như vậy nha. Thanh âm kia không lớn, đau xẻo Nam không có nghe rõ, trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn việc này có điểm quỷ dị, này tiểu nha đầu chỉ sợ chính là diệp ra cái kia, trước mắt bị nhìn mặt khẳng định là không thể để lại. Hắn trong mắt âm ngoan sẽ qua. Lại ra vẻ hòa khí tiến lên, mới vừa đi hai bước, trong tay đao bay thẳng đến Diệp Thu ném qua đi. Hắn tự nhận là chính xác không tồi, đầy người sát khí chờ kia tiểu nha đầu bị chọc cái đối xuyên, nhưng mà đao mới vừa bay qua đi thời điểm, trước mắt trợt trật lué, lại sau đó hắn trước mắt tối sầm, đi theo đau nhức chuyển đến. Đao xẻo nam run dày chân quỳ trên mặt đất, nghiễm nhiên không biết vừa mới đã xảy ra gì đó hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiều chỗ chuyển đến đau đớn. Phát hiện kia tiểu cô nương không biết khi nào đứng ở trước mặt Chính chắp tay sau lưng cười tủm tỉm xem ra khi, hắn vừa muốn mở miệng, trong miệng đầu tiên là phun ra khẩu máu tươi, đi theo đồng tử trợn trợn to, phần đầu Vương góc nện ở trên mặt đất. Diệp Thu lẳng lặng nhìn Đao Sẹo Nam khí tuyệt mà chết, cũng có chút may mắn nhà nàng phụ cận cùng hàng xóm phòng ở có điểm khoảng thời gian, đối phương lại tuyển như vậy cái bí ẩn thời gian điểm, tỉnh nàng phiền toái. Nàng theo thường lệ đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ, Đao Sẹo Nam thi thể lại bị nàng lưu lại đặt ở mặt khác không gian, tính toán khác làm hắn dùng. Đêm nay có người chờ hồi âm ngủ không được, có người nghiễm nhiên không biết đã từ sinh tử chung bồi hồi một vòng chính đang ngủ say. Diệp Thu trở lại phòng khi, nàng tĩnh hạ tâm nghe xong hạ, cách vách Diệp Bạch cùng thượng phòng Diệp Văn Thiêm hô hấp như cũ lâu dài, có thể thấy được không có chút nào bị quay rời. Sau khi nghe xong nàng cũng không lại đi không gian, tiên tâm liền ngủ. Lục Phủ, Lục Lao Gia vẫn luôn ở thư phòng chờ tin tức, theo canh ba thiên đều đi qua, ngoài cửa như cũ không có động tĩnh. Loại sự tình này lại không hảo kinh động người khác, hắn chỉ có thể ở cửa mọi nơi nhìn xung quanh, cuối cùng đuổi rồi tâm phúc đi cửa thủ. Kết quả vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau cũng chưa tin tức. Buổi sáng người gác cổng qua đi mở ra đại môn, đánh áp cầm cái chổi vào nhà quét nội viện, quét đến hành lang thời điểm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng to, hắn đứng lên thân mình nghe xong hạ, lại không thanh âm, liền cũng không để trong lòng. Thẳng đến hắn đem sân quét xong, đi tới cửa chuẩn bị sát hạ đại môn, mới ra môn đã bị cửa vây quanh mấy người kinh ngạc hạ. Những người đó không biết làm sao vậy tụ ở bọn họ phủ đệ cửa, biểu tình mang theo sợ hãi, chỉ xem đến người gác cổng hạ nhân nghi hoặc khó hiểu. Nhưng một chút, đều tránh ra. Thẳng đến trong đám người mấy cái ăn mặc nha dịch phục sức người bay nhanh lại đây, nhìn mắt bọn họ lục phủ đại môn, trật sắc mặt hoảng sợ đáng sợ, hạ nhân đó là theo nhìn, mà này vừa thấy, lập tức chân cẳng mềm nũng, một mông ngồi ở trên mặt đất. hắn trừng mắt nhìn run rảy môi nhìn đại môn nghiêng phương, một khối thi thể bị treo cổ hệ ở đại môn biên tấm Ván gỗ thượng Di lưu vết máu ở tấm ván gỗ hình thành mấy cái quỷ dị huyết hà, trên mặt đất nghiễm nhiên là một bãi mới mẻ vết máu. Người gác cổng kinh hãi không thôi, phản ứng đều không kịp, liền thấy mấy cái nha dịch qua đi đem người gỡ xuống tới. Cuối cùng nha dịch lại đây, nhìn hắn nói, còn không đi tìm các ngươi lục phủ đương ra ra tới, đều ra mạng người, ngươi còn ngồi này làm cái gì? Kia hạ nhân uổng phí phản ứng lại đây, bất chấp kinh sợ kia chết tương khó coi thi thể, run rẩy chân đỡ tường đứng lên, sau đó nghiêng ngả lảo đảo đi bên trong. Hắn nghĩ thầm rõ ràng phía trước mở cửa khi cũng chưa nhìn thấy, như thế nào liền quét cái mà công phu liền nhiều cái thi thể, rốt cuộc là ai làm, quá giòn người. Hắn hoảng loạn chạy tiến nội viện nói việc này. Vừa mới lên không bao lâu lục lao ra đang chuẩn bị tìm người đi hỏi tối hôm qua đi ra ngoài người đã trở lại không có, kết quả hạ nhân truyền lời trực tiếp làm hắn trong lòng run lên. Hắn trực giác xẻ ra chuyện, trong mắt hoảng loạn hiện lên, lại rất mau chấn định xuống dưới. Mặc dù làm tốt trong lòng chuẩn bị, Đường đi đến đại môn nhìn đến cửa vây quanh bá tánh cùng cửa nhà dưới khi, lục lao ra nện bước vẫn là rối loạn hạ. Đại hắn theo mọi người tầm mắt nhìn về phía bên sân đã đặt ở trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái nhận ra là ngày hôm qua giúp chính mình làm việc thủ hạ khi, càng là sắc mặt một hãi. Nay âm u hại nhân sự có điểm tiền tài đều đã làm cũng không phải cái gì bí mật, lục lao ra chính mình đã làm không ít, từ trước đến nay đều là thuận buồm xôi gió, lại là lần đầu tiên xuất hiện loại này ngoài y mớn. Hắn trừ bỏ hoảng loạn người kia là ai giết còn lo lắng trong nhà môn điều tra ra cái gì. Vì thế thực mô phản ứng lại đây lục lao ra, mặt mang vẻ đau xót nhìn về phía kia nha dịch, đây là ta người trong phủ, ngày hôm qua hướng ta xin từ chức nói có việc rời đi một ngày, tại sao lại như vậy? nha dịch nhưng thật ra cũng không có hoài nghi lục ra người, này không ai sẽ giết người sau đem thi thể treo ở chính mình cửa. Từ nay tâm thực độc các cách làm tới xem, đảo như là thù địch, nhà dịch liền nói, kia lục lao ra có thể hoài nghi người. Còn có người nhưng nhớ rõ gần nhất đều đắc tội với ai? Lục lao ra nơi nào nhớ rõ này đó, hắn đắc tội người nhiều. Đương nhiên khó mà nói người này là bị hắn an bài đi giết người, chỉ lung tung suy nghĩ mấy cái khả nghi người. thi thể trước mang đi, đến lúc đó yêu cầu lục lao ra hỗ trợ, chúng ta ca mấy cái còn sẽ qua tới. Lục lao ra cùng trong phủ người ta nói một tiếng, thuận tiện hỏi lại hỏi, có ai phát hiện khả nghi sự tình không có? nha dịch rời đi khi nhân tiện xua tan vây xem mọi người, đãi người ngoài đều lui tán. Hạ nhân nhìn đến cái gì, cũng quyết tiến lên đỡ lấy thiếu chút nữa thế ngã lục lao ra, lao ra. Không có việc gì, ta không có việc gì. Lục lao ra xua xua tay, chịu đựng chẳng hảo, lại nhìn mắt kia gì lưu vết máu, chỉ cảm thấy trói mắt thực, làm người dùng nước trôi sạch sẽ, lại tìm cá nhân hỏi một chút, buổi sáng là ai trước phát hiện thi thể, ta đảo muốn nhìn là ai làm. Lục lao ra chịu đựng trong lòng ngưng trọng trở về phòng, không bao lâu tâm phúc vào nhà, đóng cửa lại sau liền nói, lao ra. Việc này có điểm cổ quái, hiển nhiên là có người cố ý khiêu khích, bằng không như thế nào sẽ đem thi thể treo ở cổng lớn. Nay ta đương nhiên biết, nhưng là ai làm ta lại một chút manh mối không có, đúng rồi. Kia Diệp Tú tải ra ngươi đi nhìn không có. Hạ nhân gật đầu, nhìn, người không có việc gì, xem ra là chúng ta người còn không có qua đi liền có chuyện. Kia Diệp ra tam khẩu đều là suy yếu hạ người, trong phòng hai người ai cũng không hướng này mặt trên tưởng đều cảm thấy là đắc tội với ai tao trả thù. Rốt cuộc ngày thường cho hắn làm việc chủ yếu chính là như vậy cá nhân, bị người nhớ kỹ cũng bình thường. chương 122 tay không sạch sẽ. Bên kia, nhà dịch dẫn người đi Nghĩa Trang, nỗ tác theo sau chạy đến nghiệp thi. Đàng xuân huyện đã thật lâu không có xuất hiện mạng người án tử, hơn nữa chết tương khó coi, còn bị người treo ở lục phủ cổng lớn, tương đương với là đối huyện nhà khiêu khích, nghe nói việc này Lưu Văn Hồng, cũng tự mình đi hiện trường. Lao trịnh sáng sớm chuẩn bị đi bến tàu, kết quả cùng đưa thi nha dịch chạm vào vừa vặn Sợ lao bà hài tử sợ hãi, đó là làm người đi cách vách diệp thu sư phó nhà mới, mà hắn ở bên cạnh giúp đỡ, chi bà tử, nhìn nghiệp thi. Mà phùng thị mang theo nữ nhi đi cao chính lân bên kia vừa nói, dịch hằng bọn họ cũng biết việc này, một bên vội vàng một bên nghị luận. Tiểu thư mỗi ngày buổi tối trở về, về sau đã có thể nguy hiểm, cũng không biết là ai, cũng dám giết người. Dịch hằng thấp giọng nói xong, nhìn bên cạnh hỗ trợ để để nói, dễ dương, nhớ rõ trong khoảng thời gian này đừng ra đại môn tiểu tâm bị người treo ở cửa. Năm tuổi dễ dương đã có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói, tuy rằng không biết quả nào, nhưng đại ca khủng bố biểu tình vẫn là làm hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, vội không ngừng gật đầu, dễ dương liền đi theo đại ca. Dịch hằng đối cái này trả lời rất là vừa lòng, ngay sau đó nhìn về phía một bên Cao Chính Lân, Cao Thúc, tiểu thư lần sau lại trở về, chúng ta đưa đưa nàng đi. Cao Chính Lân đứng thanh, hai anh em còn có phùng thị đối việc này sợ hãi thực, nhưng hắn thấy nhiều người chết, không có gì cảm giác Bất quá nghĩ đến Diệp Thu như vậy cao một chút người, một người đi ở trên đường đích sắc nguy hiểm, cũng cảm thấy là phải cẩn thận điểm. Lại nghiêm nhiên không biết, bọn họ lo lắng người đúng là tạo thành lần này khủng hoảng sự kiện trú mưu. Mà nay cái này trú mưu, vừa mới ở trên phố cùng Diệp Bạch tách ra đi huyện Nha Nàng buổi sáng ra tới vãn, thời gian thượng vừa vặn đủ lời đồn đãi ở trên phố truyền khai, một đường đi tới đó là nghe được không giới ba người đang nói lục phủ cửa treo thi thể sự. Diệp Bạch sau khi nghe được dọa không rõ Lôi kéo Diệp Thu nói sợ hay nói. Diệp Thu cũng làm bộ vẻ mặt lo lắng, kỳ thật nội tâm không hề dao động. Nàng không phủ nhận chính mình không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không hối hận giết người. Người nọ nói lên diệt môn thời điểm thanh âm không hề dao động, có thể thấy được loại chuyện này làm nhiều, loại người này giết hắn, Diệp Thu một chút chịu tội cảm nhiều không có, đây là vì dân trừ hại. Hơn nữa, nàng túi đầu nhìn chính mình đôi tay, sớm tại kiếp trước thời điểm, này đôi tay cũng đã không sạch sẽ. Không cần thiết trang cái gì thánh mẫu bạch liên hoa. Nhớ tới buổi sáng Diệp Văn Thiêm che che giấu giấu rời đi bộ dáng, Diệp Thu đặm mặt, quyết định đi xem. Diệp Thu không biết chính là, liền ở nàng Từ Ngọc Nhan phường rời đi không lâu, bận rộn Diệp Bạch nên đón một cái cùng nàng tuổi xấp xỉ khách nhân. Kia thiếu nữ xuyên cùng người khác có chút bất đồng, búi tóc đều là nữ tử giả dạng, lại là ăn mặc nam nhân quần trang, chỉ là ống quần tương đối thô, bên trong xuyên quần áo, không có bại lộ dáng người miễn cưỡng không phải dị loại. Nhưng làn này thân trang điểm lại là ít có. Hơn nữa nàng một bộ quần áo phối hợp đủ mọi màu sắc, như là xuyên hồi lâu giống nhau, nhan sắc đều tối sầm xuống dưới, nếu không có cặp kia con ngươi hắc liễm diễm đặc biệt, chật vừa ra đi, bị người coi như khất cái cũng không ngoài ý muốn. Thiếu nữ vào cửa hàng sau đi một chút nhìn xem, theo sau gọi lại Di Bạch, nghe nói các ngươi cửa hàng đồ vật là thần y để làm. Nàng thấy em không nhỏ, cửa hàng mặt khác khách nhân nghe vậy xem ra, lần đầu tiên bị người tìm việc Diệp Bạch có điểm chống đỡ không được. Đành phải nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta cửa hàng đồ vật đều rất hữu dụng, phần lớn đều là dùng thảo dược thể chế làm, làm dược người cũng hiểu được y hề lý. Vậy các ngươi chính là ở gạt người lâu. Kia thiếu nữ nhướng mày nhìn nhìn Diệp Bạch, trật tho lại gần, chỉ đem Diệp Bạch hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau, khách nhân. Ngươi, ngươi nói bậy, chúng ta cửa hàng làm chính là đang lúc sinh ý, chưa bao giờ gạt người. Thiếu nữ lại là từng bước ép sát, ta rõ ràng nghe đến đó người đều đang nói. Ngươi này cửa hàng đồ vật đều là thần y lìa làm, chính là thần y lìa nhưng không có tới quá các ngươi này, lời này còn không phải là các ngươi vì kiếm tiền cố ý làm người ta nói sao, còn dám nói không gạt người. Cửa hàng còn có mặt khác khác nhân, các nàng lại đây cũng là gần nhất trong huyện đều đang nói ngọc nhan phường đồ vật, cũng nghe đến để qua cái gì thần y lìa, nhưng chủ yếu là tới xem những cái đó mang theo mùi thơm lạ lùng đồ vật, chật vừa nghe đến thiếu nữ nói, khó tránh khỏi đốn bước tò mò. ta tới đây là cảnh cáo ngươi Thiếu đánh người khác cờ hiệu bán đồ vật, thừa có người ở, ngươi nhanh lên nói rõ ràng, mấy thứ này nhưng cùng thần y không hề quan hệ, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiếu nữ ăn mặc giống nhau, lại cả người mang theo cổ trương dương kính, khi nói chuyện nàng rút trên eo dây lưng, nhìn kỹ rơi mới nhìn thấy đó là một cây roi. Diệp bạch theo nhìn lại, đó là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cố nén trong lòng thần trương, nghĩ đến cái gì, cổ đủ dũng khi nói, này cửa hàng là huyện lệnh phu nhân thủ, ngươi nếu dám sáng bậy. À, ta ghét nhất hai huy hiếp ta. Thiếu nữ đột nhiên làm khó dễ, nàng roi vung, mang theo tiếng gió làm Diệp Bạch kinh hô ra tiếng, ngay sau đó liền nghe rầm giòn vang, phía sau cái giá đổ vật bị kia roi đảo qua, vài bình ngọc nhan cao rơi trên mặt đất. Bình xứ vỡ ra, màu trắng cao thể rơi trên mặt đất, trong nháy mắt dính vào cho bụi, hiển nhiên là không thể dùng. Diệp Bạch hoàng loạn ngồi xổm xuống thân đi nhặt, kết quả đồ vật không nhặt lên tới, ngón tay đảo cắt mở khẩu tử. Người thật quá đáng Nhớ tới đây là tiểu thư giúp đỡ sư phó thật vất vả làm được, Diệp Bạch phẫn nộ ngăn chặn sợ hãi, hướng về phía kia thiếu nữ kêu to. Lên thiếu nữ lại là chút nào bất giác chính mình làm có sai. Nàng xem cũng chưa xem Diệp Bạch liếc mắt một cái, nhìn chầm chầm kia đứng ở một bên dọa sợ mấy cái phụ nhân, các ngươi cũng thấy rõ ràng điểm. Này cửa hàng đánh thần y đi ở danh hiệu chính là gạt người, ai biết thứ này dùng lâu rồi các ngươi này đó mặt có thể hay không lạn thành động, ta nếu là các ngươi liền sẽ không mua này gạt người đổ vật Kêu mấy cái khách nhân thấy nàng tiến lên, kinh đồng thời lui về phía sau một bước, thiếu nữ lại là cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Bạch liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, nếu là lại làm ta nghe được các ngươi nói cái gì thần y gì hay làm gì đó, ta liền hủy đi các ngươi cửa hàng, chờ xem đi. Nói xong đó là nên ngang mà đi. Diệp Bạch lại sợ lại hủy khuất nhìn một màn này, nàng chịu đựng cảm xúc qua đi trấn an khách nhân, nhưng trải qua như vậy một chuyện, mấy người rõ ràng trong lòng có khúc mắc không lưu bao lớn một hồi liền đi rồi. Diệp Bạch Triệu được ủy khuất qua đi tặng người rời đi, vào nhà sau nàng đưa lưng về phía đại môn không nhịn xuống đỏ đôi mắt. Diệp Thu này sẽ đang ở huyện Nha nàng tới vừa lúc, nghe nói Lưu Văn Hồng mang theo thủ hạ đi Nghĩa Trang, mà Diệp Văn Thiêm bị Lưu tại huyện Nha sửa sang lại hôm nay được đến số liệu. Diệp Văn Thiêm buổi sáng mới phát hiện trên mặt có mấy cái địa phương xưng lợi hại, huyện Nha người nhìn đến hắn đều sẽ hỏi một câu làm sao vậy, hắn chỉ cần nói dối nói là té ngã. Đông cảm thấy rắc trước mặt đứng cá nhân. Ngầm đầu liền nhìn thấy nữ nhi không biết khi nào đứng ở cái bàn trước, Diệp Văn Thiêm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghĩ đến cái gì vội vàng cuối đầu, sợ nữ nhi nhìn đến miệng vết thương, A Thu, sao ngươi lại tới đây? Một đôi tay nhỏ dừng ở trên bàn, rời đi khi mặt trên nhiều một cái cái chai, đây là Chu Đại Phu cấp A Thu, cha lần sau đi đường cẩn thận một chút, vàng không người khác còn tưởng rằng cha bị người khi dễ. chương 123 Tống Y, một phen lời nói nghe được Diệp Văn Thiêm trong lòng hoàng hốt, Không nghĩ tới chính mình chân chính bị thương nguyên nhân sẽ bị nữ nhi nói vừa vặn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt trột dạ cũng không che giấu hảo, không có gì tin phục lực đạo. A, A Thu đối cha thật tốt, cha này thật là không cẩn thận quá ngã. A Thu biết. Diệp Thu thanh thúy nói, "Cha về sau đi đường nhớ rõ nhìn lộ, người khác thế ngã cũng chưa nhìn đến quăng ngã mặt, cha ngươi quá không cẩn thận." Diệp Văn Thiêm gật gật đầu, nghĩ thầm vẫn là nữ nhi chí kỷ, đi theo bắt đầu thượng dược. Vẫn là ta đến đây đi. Diệp Thu xem hắn ngụm về hướng trên mặt đồ thuốc mỡ, miệng vết thương không bôi lên, không bị thương địa phương nhưng thật ra đồ không ít, thở dài nhận lấy, trực tiếp dùng tay cũng mặc kệ Diệp Văn Thiêm đau hút không khí thanh, thuận tiện cấp xoa nhẹ vài cái. Dược phun xong sau Diệp Văn Thiêm kinh ngạc phát hiện mặt tựa hồ không có như vậy đau, hắn thầm nghĩ Chu đại phu tuy rằng tưởng mua đi nữ nhi quá mức dậu đổ bỉm leo, nhưng này dược lại là đỉnh tốt, vì thế liền nói, A Thu nhớ rõ về sau Chu đại phu lại cho ngươi đồ vật, liền nhớ kỹ, chờ cha tích góp tiền đều phải còn cho hắn. Người khác đồ vật cũng không thể tùy tiện thu, nhớ rõ sao. Diệp thu thầm nghĩ đều nghèo thành như vậy nhưng thật ra còn rất có chí khí, đương nhiên loại này ý tưởng là tốt, phối hợp gật đầu, nhớ kỹ. Đúng rồi cha, A thu vừa mới tới nghe nói chết người, nha môn người cũng chưa, người như thế nào không đi theo nha Diệp Văn Thiêm vừa nghe nữ nhi cũng biết việc này, chuẩn bị trấn ăn nàng đừng sợ, lại nghe được Diệp thu tiếp theo câu nói, lập tức sắc mặt trở nên trắng, có chút thầm ưu nói, cha, cha là công văn, nhớ án tử là được không cần đi nơi đó. Không nghĩ tới kia khẩn trương sợ hãi bộ dáng đã tiết lộ chân thật cảm xúc, Diệp Văn Thiêm sắc thật đối người chết rất sợ hãi, chẳng sợ hắn cũng chưa thấy qua, chỉ là nghe nói này chân liền có điểm mềm. Bản thân Lưu Văn Hồng cũng nói làm hắn đi, lúc ấy Diệp Văn Thiêm lộ đều đi không được, bọn nha dịch còn cười một phen, cuối cùng mới đem hắn giữ lại. Diệp thu nơi nào không biết hắn trao ý tưởng, hơi hơi nhúng mày, may mắn chính mình làm sự tình thần không biết quỷ không hay. Nếu biết nàng tham dự chuyện này sợ là dọa ngồi đều ngồi không được đi. Diệp thu rời đi nha dịch không lâu, liền đi lục phủ, tuy rằng nho nhỏ trả thu hạ, nhưng có chuyện còn không có xử lý tốt, nàng này trong lòng như cũ không dễ chịu. Vì thế đẳng ra thời gian cái gì đều không làm, liền ở lục phủ phụ cận đốc Nàng có cảm giác, biết được phủ cửa treo người chết, kia lục phi yến khẳng định sẽ có động tác, nàng chỉ cần ôm cây lợi thỏ liền hảo. Lục phủ đại môn này sẽ nhắm chặt. Buổi sáng thi thể sự kiện nhường đường người đối lục ra chỉ chỉ trỏ trỏ, lục lao ra sợ người nói lung tung liền hạ nhân đóng lại đại môn, xin miễn gặp khách. Diệp Thu từ trước môn xoay vòng đi cửa sau, thấy phủ cận có cây 7-8m cao thụ, đó là lặng lẽ phiên đi lên, kia nhánh cây không nhiều không ít vừa lúc che khuất thân ảnh của nàng, đồng thời cũng làm nàng nhìn đến hậu viện phủ cận tình huống. Tiểu Hoang bị thả ra sau, lặng lẽ lưu tiến lục phủ, Diệp Thu chính mình dựa vào trên thân cây kiên nhẫn chờ đợi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bốn dĩ xúc ở tầng mây sau Thái Dương dần dần lộ ra tóc da mỏng manh qua mang, Diệp Thu bị gi้ว rít thanh âm đánh thức, mắt đen sâu kiếm mở, nghiêng đầu liền thoáng nhìn lục ra hậu viện chính sau này môn đi ra thân ảnh. Đó là Lục Phi Yến bên người nha hoàn, ngày hôm qua nàng từ phòng ra tới quét kia chủ tớ hai người liếc mắt một cái, nhớ rõ ràng. Xem ra Lục Phi Yến quả nhiên ngồi không yên. Diệp Thu lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn kêu nha hoàng từ cửa sau ra tới, tiểu tâm nhìn mắt bốn phía mới trọn trọn đường đi, đó là xoay người nhảy xuống cây chi một đường nhảy nhót theo sau. Nàng cái dạng này không ai hoài nghi có khác ý đồ, này sẽ Diệp Thu nhưng thật ra may mắn chính mình tuổi mang đến tiện lợi. 30 phút sau, Diệp Thu tận mắt nhìn thấy đến nhà hoàng đi cùng tồn tại kim hồng môn lại thiên bên ngoài một tòa phủ đệ, gõ mở cửa sau, đi theo người gác cổng nói cái gì, không bao lâu, một cái ăn mặc hoa phục nam nhân đi ra. Diệp Thu muốn nghe hai người đối thoại, liền đến gần rồi chút, thừa hai người không chú ý lắc mình vào không gian, chính đại quang minh nghe lén. Tiểu thư nhà ta nói làm tống công tử sớm ngày xử lý tốt, nàng hiện tại đã đánh hài tử, đêm qua tiểu thư khó chịu cả đêm, nhưng nàng nói tin tưởng tống công tử ngươi, kết quả buổi sáng phủ ngoại lại đã xảy ra việc này, chúng ta tiểu thư giữa trưa cũng chưa ăn mối cơm, ta này làm nột thì đều nhìn không được. kia tống công tử làn ra thức bạch, ngũ quan giống nhau, nhưng cặp mắt kia lớn lên cũng không tệ lắm, lúc này thâm tình nói, ngươi thay ta nói cho phi yến, làm nàng an tâm dưỡng hảo thân mình, ta thực mau liền đi lục phủ trước tiên. Chờ nàng gả lại đây, chắc chắn đền bù nàng vì ta làm sự tình. Nha hoàng nghe vậy vui mừng không thôi, nàng ngay sau đó đệ phong thư qua đi, đi theo nói, đây là tiểu thư hôm nay cấp tin, tống công tử xem xong nhớ rõ thu hảo, nô tì đi về trước, tiểu thư bên người không rời đi người. Diệp thu ở không gian mắt nhìn kia nha hoàng rời đi, liền nhìn thấy kia vừa mới còn thâm tình tống công tử, ở nha hoàng đi rồi, cầm phong thư đắc ý cười hai tiếng, đi theo khí phách hăng hái vào nhà, tâm tình cực kỳ không tồi bộ dáng